Trình Thiên Diệp tẩy sạch duyên hoa, đổi về Nam Trang. Cùng mặc kiều sinh song song vào thành. Trình Châu bên trong thành trạng huống, so với lúc trước biện Châu tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng cũng là vừa rồi trải qua quá chiến hỏa, lại không có cái loại này sát chết đói khắp nơi, đoạn bích tàn viên bộ dáng. Trải qua đã nhiều ngày nghỉ ngơi trình đốn, dân sinh khôi phục không ít, thành nội đã có ngay ngắn trật tự thái độ. Trên đường phố xuất hiện không ít lui tới hành tẩu bình dân, duyên phố giao hàng người bán dạo người một ít mặt tiền cửa hiệu cũng lấy ra cơ sĩ mở cửa buôn bán xuyên qua tuần tra cầm qua giáp sĩ cũng không hề làm các bá tánh lộ ra kinh sợ biểu tình hai người đi ngang qua con chùa châu chùa nha môn bên ngoài không ít vây xem đám người hiển nhiên chính nội đường đang ở thẩm án Trình thiên diệp dừng lại bước chân nghỉ chân bằng quan chỉ thấy chính đường phía trên một vị châu thừa cấp dưới thừa sử ngồi ngay ngắn đường thượng hai sườn ngồi công văn ngục duyện, hạ chạm hai liệt cầm trong tay chạm canh gác côn thuộc lại đương quý xuống hai vị phụ nhân, đều chỉ vào một cái tã lót bên trong trẻ mới sinh tranh luận không thôi. Trong đó một phụ nhân khóc lóc kể lể nói, nàng mang theo hải tử tới bên trong thành tìm thân, nửa đường phía trên ngẫu nhiên gặp được một vị nương tử, hai người liêu đến đầu thú liền kết bạn đi rồi một đoạn đường. Vị kia nương tử chỉ nói chính mình ở trong chiến loạn không có hài nhi, trong lòng đau khổ, nhìn đứa bé này sinh đến đang yêu, muốn bế lên một ôm. Ai ngờ nàng ôm quá chính mình hài tử liền lại không còn, chỉ nói là chính mình hài nhi. Lấy chân muốn đi. hành đến nàng gắt gao túng chặt, lại gặp được tuần tra binh sĩ, hai người lúc này mới vặn đưa đến tận đây. Một khác phụ nhân lại cùng nàng cách nói giống nhau như lúc, chỉ là nhân vật trao đổi một chút. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không thôi. Cố tình đứa nhỏ này trên người cũng không có gì rõ ràng tiêu chí, Bình dân ra tiểu hải tử, an mặc cũng là nhất bình thường thường thấy vải dẹp thủ công quần áo. Hai người đồng hành một đạo, tiêu ý đồ cướp đoạt trẻ mới sinh phụ nhân sớm đã lặng lẽ tìm hiểu rõ ràng. Giờ phút này, hai người đều nói được giống nhau đạo lý rõ ràng, nhất thời khó có thể phân biệt. Vây xem đám người nghị luận sôi nổi. Trình thiên diệp chính hưng thú bừng bừng tính toán nhìn một cái này cổ đại quan viên đều là như thế nào thẩm án xử án. Ai ngờ kêu cao đường phía trên thừa xử một phép cán bản, quắc, thái, chớ có như thế ồn ào. Lào ra ta mỗi ngày có bao nhiêu án kiện chờ ta quyết đoán, ai kiên nhẫn nghe người hai cái phụ nhân lại nhải cái không để yên. Nếu các ngươi bên nào cũng cho là mình phải đơn giản là một người đã chết hài tử ghen ghét nàng người ta liền đem đứa nhỏ này cũng ngã chết ở cửa các ngươi cũng liền không có gì hào đoạn đường thượng xuống dưới một cái nha dịch bế lên tiểu hài tử muốn đi trong đó một cái phụ nhân sửng sốt một chút nhất thời không biết như thế nào phản ứng mặt khác một người lại một phen nhào lên tiến đến gắt gao ôm lấy nha dịch đuổi lên tiếng bi khóc kiên quyết không đồng ý ai nha không tối sao trình thiên diệp ở trong lòng tán một tiếng tuy rằng vụ án không phải thực phức tạp nhưng nàng không nghĩ tới cái này, phá án thừa xử có thể như vậy nhanh nhẹn lại xảo diệu đem án tử nhanh chóng chặt đứt. quả nhiên kinh này một nghiệm, ý đồ cường đoạt nàng người hài tử người cuối cùng nhận tội hành vi phạm tội. hài tử chân chính mẫu thân, đúng là vị kia gắt gao ôm lấy nha dịch đuổi không chịu buông tay phụ nhân. vị kia thừa xử ở lật lại bản án đầu một quyển thật dày điện tịch, kia mới tinh bìa mặt thượng viết hai cái chữ to tấn luật. Trình thiên diệp nhận được quyển sách này, đây là chu tử khê hoa rất lớn tinh lực. Kết hợp các quốc gia thông hành pháp luật cùng Trình Thiên Diệp các loại ý tưởng, tân chế định ra pháp luật nội quy. Ban đầu chỉ ở Biện châu vùng sử dụng, không thể tưởng được như vậy mấy ngày thời gian, Chu Tử Khê là có thể làm Trịnh Châu quan lại dựa theo này bổn tân pháp lệnh phán án. Trình Thiên Diệp tới hứng thú, nàng muốn nhìn xem như vậy cái không tính đại án kiện, có thể hay không tại đây bổn tân tấn luật trung tìm được tương ứng xử phạt điều khoản. Vị kia thừa sử lật xem một trận, mở miệng tuyên bố, y lý theo tấn luật đệ tam tiết, 128 điều, phạm là lừa bán cướp đoạt nhi đồng giả, phục nhị hình, phạt thành đán 3 năm. Cái kia bị hình phạt phụ nữ một chút sủi lơ trên mặt đất, thậm chí khóc đều khóc không ra tiếng tới. Ngoài cửa vây xem bá tánh vang lên một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng động. Bọn buôn người mặc kệ ở đâu cái chiều đại đều là nhận người thống hận. Thương thương đoạt người một tử, hủy diệt chính là toàn bộ gia đình. Bất luận hay không làm cha mẹ, rất ít có người sẽ đồng tình loại này cướp đoạt lừa bán nhi đồng người. Nhị hình đó là gọt bỏ cái mũi, thành đán 3 năm là phạt phục 3 năm khổ dịch muốn mang xiềng xích ở tu tường thành hoặc là thủy lợi công sự chung làm nhất khổ mệnh nhất sống cái này hình phạt so với dĩ vãng lửa bán tiểu hài tử tội nhân chỉ cần phát tiền hoặc là nhưng dùng tiền tài chuộc để giam cầm tới khắc nghiệt đến nhiều Này đây được đến dân chúng trầm trồ khen ngợi thành nhưng đối trình thiên diệp tới nói nàng cao hưng chính là hai một phương diện lâm thời gặp được một cái án kiện đều có thể ở tân chế định pháp quy trung tìm đối ứng điều luật trừng phạt phạm nhân có pháp nhưng ý nghĩa là quốc gia pháp chế kiện toàn tượng trưng Tuy rằng không thể đã nói lên chu tử khê sửa sang lại tấn luật đã thực toàn diện, nhưng ít ra là một cái tốt hiện tượng. Hai người tiếp tục hướng thành chủ phủ đi đến, gặp lính binh mã đi ra ngoài tìm tìm bọn họ Hạ Lan Trinh. Hạ Lan Trinh thấy trình thiên diệp rất là giật mình, xuống ngựa chào hỏi, chủ công, ngươi đã nhiều ngày đều đã đi đâu. Theo sau hắn rối cổ hướng về bọn họ phía sau xem, không thấy được bóng người, không cấm có chút thất vọng. Thiên diệp công chúa đâu? Nàng không phải cùng tiểu sinh một đạo trở về sao? Công chúa lấy nữ nhi chi thần, đi xứ hạo kinh, cứu ra chương phức, làm hắn rất là cảm phục. Trình thiên diệp che lại đầu thở dài, bắt đầu đau đầu này một đạo lại một đạo giải thích. Chương 86 Nghe xong không tàng bùi chân tự thuật, không tàng thái hậu thật mạnh trụ một chút cái bàn. Người nói cái gì? Một chi kẻ hèn 5.000 người bộ đội, trong một đêm đánh bất ngờ đến ly chúng ta hạo kinh 30 dặm mà vị trí, thế nhưng không ai có thể đem hắn cấp ngăn lại tới. Không tàng bùi chân ấp úng không nói gì cùng quận phòng giữ Lý Toàn Hạo chính là hắn đáng tin huynh đệ mới bắt đầu Mặc Tiều sinh xuất một đội kỵ binh đột nhiên liền xuất hiện ở cùng quận Thành Môn ở ngoài trong đến Lý Toàn Hạo thập phần khẩn trương nhân nhất thời sở không rõ đối phương binh lực tình huống chỉ phải nhắm chặt cửa thành trận địa sẵn sàng đón quân địch ai biết Mặc Tiều sinh thoạt nhìn hung hổ kỳ thật liền không có công thành tính toán mang theo kia 5.000 kỵ binh ở ngoài thành diều võ dương ai vòng một vòng lại đi vòng đi tung núi cao Lý Toàn Hạo phản ứng lại đây mang theo binh mã ra khỏi thành truy kích lại căn bản không sờ đến mặc tiểu sinh bộ đội cái đuôi, không ngừng cùng quản lý toàn hạo. đăng phong dương thành phụ kế thủ tướng đã nhiều ngày cũng đều kêu loạn, sôi nổi đang tìm kiếm tấn quân cùng phòng thủ tấn quân lo âu chung vượt qua. đại khái tới rồi giờ phút này, bọn họ còn không biết mặc tiểu sinh đã linh quân vọt tới hạo kinh phụ cận, một phen vớt thượng tấn quốc công chúa trở về quốc trên đường đi. không tàng bùi chân ôm quyền xin ra trận, chỉ cần cô mẫu bát hạ nhân mã, chất nhi tức khắc ra khỏi thành, đuổi theo mặc tiểu sinh cùng kia tấn quốc công chúa cũng làm cho bọn họ biết ta Tây Nhung thiết kỵ không phải dễ khi dễ. Không tàng Thái hậu thật dài thở dài, vươn kia che kín nếp nhăn tay bái bái. Đừng nói ngươi đuổi không kịp bọn họ, chính là đuổi theo. ở biên cảnh phía trên, Du Đôn tố lãnh đại quân đang chờ tùy thời tiếp ứng bọn họ. Ngươi đi, cũng chiếm không được hảo. Không tàng Bùi chân còn muốn tranh luận, Thái hậu ngăn trở hắn nói, chúng ta đã cùng tấn quốc ký hiệp ước, không nên tái khởi phân tranh. vẫn là nương cái này thời cơ, hảo hảo đem trong nhà này quán loạn sạp dọn dẹp một chút. Thái hậu nhéo nhéo chính mình mày, nhớ tới Tấn quốc công chúa kia thông tuệ hảo phóng bộ dáng. Như vậy một cái muội muội, ca ca nói vậy cũng kém không đến chạy đi đâu. Tấn quốc có như vậy một vị tuổi trẻ quân chủ, có kia ở trên chiến trường xuất quỷ nhập thần mặc kiều sinh, cái kia trầm ổn kiên nghị giỏi về thủ thành du đô tố, còn có cái kia trương phước, cái kia thảo người ghét, rồi lại không thể không bội phục hắn tài hoa trương phước. Mà chính mình quốc nội không tàng thái hậu nghị đến chính mình kia bị hoàng hậu lừa gạt đến xoay quanh nhi tử. Trong lòng một trận nguyệt bại. Chân nhi, ngươi cảm thấy tấn quốc vị kia thiên diệp công chúa thế nào? Không tàng thái hậu ngẩn đầu hỏi chính mình chân nhi. Phần 78 a, cô mẫu ý tứ là Nghe nói vị này thiên diệp công chúa còn chưa thành thân, ta muốn vì thái tử cầu thú vị này công chúa, cùng tấn quốc liên hôn. Bên này lại nói trình thiên diệp đổi về Nam Trang, cùng Mạc tiểu sinh về tới trịnh châu nơi dừng chân. Nàng quan tâm trương phước thương thế, trước bỏ xuống mọi người đi trước thăm. Mới đi tới cửa. Liên Suýt nữa bị một cái bưng chậu vội vàng bước ra môn người hầu đúng phải. Trình Thiên Diệp túi đầu vừa thấy, đó là một chậu bị máu đen súng nước băng gạc, hiển nhiên là vừa từ Trương Phước trên người thay thế. Nang Tâm liền châm xuống dưới. Phòng trong truyền ra một hai tiếng áp lực mà thống khổ hầu âm. Trình Thiên Diệp đã vói vào ngạch cửa chân, không trải qua lại thu trở về, lặp lại hai lần. Cuối cùng vẫn là một bước bước vào môn, yên lặng đứng ở cạnh cửa. Trị liệu quá trình thực dài lâu, Trương Phước thống khổ thanh em chui vào Trình Thiên Diệp tâm. Nhưng nàng một chút đều không có làng tránh, nhìn chăm chú những cái đó trói mắt máu tươi. Trình thiên diệp đối chính mình nói, con đường này chỉ cần đi xuống đi, ngươi chứng kiến đến máu tươi chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nếu lựa chọn, ngươi cũng chỉ có thể thích ứng, không thể lại làng tránh, không thể lại có điều co rốn. Nàng đóng một chút mắt, ở trong lòng âm thầm thể, ta tất dùng hết chính mình toàn lực, yêu cầu làm cho bọn họ huyết không đến mức bạch lưu. Chờ đến y lìa giả thối lui, Trương phức đã lâm vào hôn mê. Tiêu tú hồng hốc mắt. Cẩn thận vì hắn lao đi trên đầu mồ hôi lạnh. Trình Thiên Diệp trấn an một câu, đại phu nói, "Trương Phúc Thương nhìn hung hiểm, cũng may trung quy với tánh mạng không ngại. Chỉ là trị liệu quá trình thống khổ một ít." Tiêu Tú chuyển đến một cái ghế, thỉnh Trình Thiên Diệp ngồi. Chính mình nằm ở trên mặt đất, vương chắc hành một cái đại lễ. "Ngươi quỷ ta làm gì?" Trình Thiên Diệp nâng một chút tay, cười hòa hoãn một chút không khí, "Ta chạy này một chuyến, đó là bởi vì Trương Phúc không chỉ có là ta quan trọng thần tử." Cũng là ta cũng huynh cũng hưu tồn tại. Cũng không phải là bởi vì ngươi khóc một cái muối mới đi. tiêu Tú lau một chút mặt, nghẹn ngào nói, mặc kệ nói như thế nào, ta đều phải cảm ơn chủ công, cũng thay tiên sinh cảm ơn chủ công. Ngươi, ngươi thế nhưng khuyến khích chủ công thân thiệp hiểm địa. Trên giường truyền đến trương phức trầm thấp thanh âm, hắn không biết ở khi nào tỉnh lại, ta dạy ngươi này hồi lâu, đều dạy dô đến cẩu trong bụng đi sao. Hắn thanh âm suy yếu, nói thật sự nhẹ nhưng tiểu tú lại nơm nớp lo sợ quỳ gối mép giường túi lầu nghe hấn không dám phản bác được rồi được rồi trình thiên diệp hòa giải ngươi cũng đừng huấn hắn ngươi là không thấy được tiểu tú lúc ấy đều cấp thành cái dạng gì nếu là ngươi thật xảy ra chuyện ta nơi này phỏng chừng đều phải bị hắn nước mắt cấp tiêm trương Phức đem mặt đường hướng tường nội không xem bọn họ đây là con ở sinh khí A trình thiên diệp buồn bực nghĩ ở cổ đại đương cái quân chủ cũng không phải là cái dễ dàng sống không chỉ có muốn bãi bình hậu cùng phi tần còn phải thường thường hống một hống tiền chiều này đó ngạo kiều thần tự a trương khanh tuy rằng ngươi đang bệnh nhưng ta nơi này lại có một kiện việc gấp còn muốn lao ngươi hao tầm tốn sức trinh thiên diệp nghiêm trang nói trương Phức không thể không quay mặt đi tới ngươi ở huyện nhung đái lâu như vậy đối bọn họ tình hình nhất rõ ràng ngươi nói chúng ta muốn hay không thừa dịp bọn họ lần này nội loạn lại tiến thêm một bước đối bọn họ khởi sướng công kích Trình thiên diệp đề ra đề tài kỳ thật chỉ vì rời đi một chút trương phước lực chú ý Chủ công chớ nên nóngội. Trương Phức quả nhiên thập phần coi trọng, hắn căng một chút, dục ngồi dậy tới. Tiêu Tú vội vàng đỡ hắn, ở hắn phía sau lót thượng mấy cái gối đầu, làm hắn có thể dựa vào nói chuyện. Khuyển Nhung tuy rằng trong triều nội loạn, nhưng không tàng thái hậu đã nắm giữ ở thế cục, Khuyển Nhung binh lực cũng vẫn chưa bởi vậy sự mà suy yếu. Nếu chúng ta giờ phút này cùng bọn hắn toàn diện khai chiến, ngược lại sẽ kích khởi bọn họ cùng chung kẻ địch chi tâm, nói không chừng còn càng có ích lợi với bọn họ ổn định. Trương Phức nói hai câu liền hơi hơi thở dốc. Trình Thiên Diệp vội vàng ngừng câu chuyện, "Được rồi, ngươi thả trước tú dưỡng. Ngươi nói ta đều đã biết, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ." Vi thần không ngại sự, "Con thỉnh chủ công dung ta nói xong." Trương Phức khẽ nâng một chút tay, "Chúng ta xem là bắt lấy Trình Châu, nhưng kỳ thật rừng chân chưa ổn. Quốc gia của ta hiện giờ bất luận là binh lực, vẫn là quốc lực đều xa xa so ra kém quyền hùng. Con thỉnh chủ công phải tránh tự đắc, trước mặt việc quan trọng, ứng mượn này cơ hội tốt, lấy ổn định dân sinh, mở rộng quân bị." phát triển quốc lực vì ưu tiên. Trình Thiên Diệp nghiêm mặt nói, Trương Công nói có lý, ta tất ý công chi lời nói việc làm sự. Trương Phức dừng một chút, để một khác sự kiện, chủ công ngươi. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu tú, đang muốn thỉnh hắn làng tránh. Trình Thiên Diệp khụ một tiếng, mở miệng nói, tiểu tú hắn, biết ta thân phở. Việc này có bao nhiêu người biết? Trương Phức khẩn trưng hỏi. Trịnh Châu nơi này, chỉ có ngươi cùng tiểu tú, còn có kiểu sinh biết được. Mặt khác ta mẫu thần, hứa phi cùng tiểu cẩn. Còn có thiên hương biết ta thân phận Chứ cái này ra không còn ai khác Nhưng lúc này đây Chủ công ngươi làm công chúa đi sứ Tây Nung Lại tính toán như thế nào viên nói Trương Phức nhíu mày nói Trình thiên diệp có chút xấu hổ Nàng lúc ấy nhất thời xúc động Căn bản không cẩn thận tưởng hảo như thế nào giải quyết tốt hậu quả Ta liền nói ta đem công chúa phái đi đừng đi Không được sao Nàng từ trương phức thần sắc nhìn ra Chính mình tưởng lấy cớ này thập phần vụ về Trương Phức nghiêm túc lắc lắc đầu Chủ công, ngài thân phận Liên quan đến ta đại tấn chi căn bản, sao có thể như thế khinh thường? Chỉ cần có người lưu tâm một điều tra, rất có khả năng liền bại lộ ngài thân phận, giao động quốc chi căn cơ A. Trình Thiên Diệp lúc này mới ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng. Nàng nhíu mày nghiêm túc suy tư vấn đề này. Việc này nhân ta dựng lên. liền xin cho thần tới là chủ công an bài. Trương Phức mở miệng nói, chủ công tức khắc khởi đối ngoại tuyên bố Thiên Diệp công chúa đi trước trở về Biển Châu. Thân tử tử sĩ bên trong cẩn thận chọn lựa một năm tướng mạo gần người, mệnh nàng cải trang công chúa thân phận ở Biện Châu du du trong nhà, lại thỉnh Thiên Hương công chúa từ bên hiệp trợ một vài, chờ chủ công hồi Biện Châu lúc sau, ngẫu nhiên khôi phục công chúa thân phận, trước mặt người khác lộ diện vài lần. Chỉ cần chúng ta tiểu tâm cẩn thận thao tác, hoặc nhưng giấu người thái mắt. Trình Thiên Diệp đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá, may mắn có người ở, như vậy ta rốt cuộc không cần sầu. Nhưng Trương Phức lại lạnh lùng bắt nàng một chậu nước lạnh nay chỉ là tạm thời chi kế, vì Bảo Văn Toàn thần còn thỉnh chủ công ngày sau làm Thiên Diệp công chúa thân phận vĩnh viên biến mất. Trình Thiên Diệp tâm khó chịu một chút, nàng tuy rằng đã lựa chọn đi con đường này, nhưng nàng trong lòng tổng ẩn ẩn có cái chờ mong, hy vọng có một ngày có thể khôi phục nữ tính thân phận, cùng chính mình người trong lòng quang minh chính đại ở bên nhau. Quá mấy ngày tự do tự tại nhật tử, hiện tại thoạt nhìn cái này hy vọng tựa hồ trở nên như vậy xa xôi không thể với tới. Trình Thiên Diệp gật gật đầu, đứng dậy cáo tử. Đi tới cửa là lúc, Trương Phức gọi lại nàng. Chủ công. Trương Phức nhẹ nhàng nói, cảm ơn, cảm ơn ngài tự mình chấp hiểm, cứu thần với nguy nan bên trong. Thần ở ngục trung, vài lần suýt nữa kiên trì không được, nhưng trong lòng ta tổng cảm thấy chủ công sẽ đến cứu ta, có này cổ ý niệm, ta mới cắn răng căng xuống dưới. chương 87. Trời cao tựa trướng, trăng non như câu. Mặc tiêu sinh nằm ngửa ở cung khuyết nóc nhà phía trên. Mặc kệ ở nơi nào. Chủ công tổng hội ở chính mình tầm điện phụ cận cho chính mình lưu một gian nhà ở. Nhưng chỉ cần có không, Mạc Kiều Sinh luôn là thích lặng lẽ đài ở chủ công nơi mái hiên phía trên. Chủ công hiện tại càng ngày càng nội, tầm điện nổi ánh đèn lúc nào cũng lượng đến đêm khuya. Mạc Kiều Sinh không nghĩ quá nhiễu, hắn chỉ nghĩ yên lặng ở càng gần một chút địa phương, bảo hộ nàng, làm bạn nàng. Chỉ cần nghĩ đến chính mình trong lòng người kia, liền ở chính mình phía sau vài miếng hơi mỏng mái ngoài dưới, hắn liền cảm thấy chính mình tâm thực căn ổn, thực thoải mái. Từ từ tranh minh ở trong bóng đêm nhộn nhạo mở ra, là chủ công ở lộng tranh. Mặc kiều Sinh ở thu đêm ánh trăng trùng, cảm thấy một trận sương tuyết thêm thân lạnh lẽo, hình như có yêu sầu thầm hận theo kia lượn lờ thanh âm bỏ tới đi lên, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt cuốn lấy hắn tâm, nhẹ nhàng như vậy lật một chút, câu đến hắn tâm hơi hơi đau nhức. Mặc kiều Sinh nhăn lại mi, chủ công tranh âm hắn lúc nào cũng nghe, xưa nay là sơ lãng đại khí, quần quận bàng bạc làn điệu, thường thường lại người nghe hào hùng đón sinh, lòng dạ vui sướng. Rất ít đạn loại này mang theo bi thương chi ý, lệnh người nghe chua sót làn điệu. Chủ công đây là có cái gì phiền lòng việc sao? Mặc tiêu sinh rất muốn đi xuống nhìn một cái. Giờ phút này dưới mái hiên, từ xa tới gần vang lên bánh xe lăn lộn tiếng động, đó là Chu tử khê xe lăn, hướng về chủ công nhà ở chạy lại đây. Mặc tiêu sinh thu hồi đầu mình. Chu tử khê ôm một đống công văn tiến vào trong phòng. Tranh âm liền ngừng. Tử khê ngươi tới rồi. Trình thiên diệp dừng thế, sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc. Nàng đứng dậy, từ người hầu trong tay tiếp nhận Chu tử Khê xe lăn, đẩy hắn đi vào án bên cạnh bàn. Đem hắn mang đến văn hiến nằm xoài trên bàn thượng. Này đó đều là tân định ra tấn luật pháp quy điều khoản, cùng với chỉnh sửa chỉnh đốn và cải cách phương án. Chu tử Khê phát thảo lúc sau giao từ trình Thiên Diệp xem qua. Trình Thiên Diệp từng trang mở ra, thấy kia thật dày một chồng trên giấy, chỉnh chỉnh tề tề tràn ngập tuấn giật chữ viết, hàng ngũ khe hở chi gian khắc cắm vào mật mật màu đỏ phê bình. Dựa những hàng chữ đều bị chuốt xuống tác giả tâm huyết. Chu Tử Khê cùng Trương phức, còn có rất nhiều người, đều như vậy dùng hết toàn lực. Thân là quân chủ, ta lại có cái gì tư cách đắm chìm với chính mình tiểu tình tiểu hái? Trình Thiên Diệp ở trong lòng phỉ nổ chính mình hai câu, đem chính mình kia một phần nhu nhược đáng thương thiếu nữ tâm, cuốn cuốn thu thập. "Tử Khê, ta hôm nay trở về thành thời điểm trùng hợp thấy Thự Nha Nội một cái thừa lại ở thẩm án, bọn họ đã có thể bắt đầu sử dụng tân pháp quy tới thẩm phán án kiện." Trình Thiên Diệp một bên là xem một bên tự đáy lòng tán thưởng, ngươi thật sự rất có tài cán, như vậy đoạn thời gian nội là có thể đem tấn luật mở rộng tới rồi cơ sở. Chu Tử khê túi đầu hành lễ, xem như tiếp nhận rồi trình thiên diệu khen. Từ hắn mất đi hai chân, người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia thương hại, đồng tình, thậm chí khinh bỉ. nhưng mà chủ công lại chưa từng dùng quá bất luận cái gì khác thường ánh mắt nhìn về phía chính mình. hắn giống đối đãi một người bình thường giống nhau, cùng chính mình thảo luận triều chính, ủy lấy tín nhiệm thậm chí không chút nào kiên kỵ đem chính mình mang vào chiều đường phía trên. Bởi vì chủ công loại này kiên định thái độ, người khác đối Chu tử khê phê bình tiếng động, cũng liền dần dần thiếu, làm hắn như vậy một cái thân hình tàn phế người, cũng có thể đủ thản nhiên hành tẩu ở trời xanh dưới, bước vào miếu đường bên trong. Chu tử khê thiệt tình thành ý muốn dùng chỉ mình suốt đời sở học, tới hiệp trợ chủ công thực hiện hắn kế hoạch lớn trí lớn. Nhưng hôm nay, vào cửa phía trước, hắn nghe thấy một trận tranh âm kia tranh âm trung lộ ra một cổ bi thương cô độc chi ý, lệnh người nghe đọc dung. Chu tử khê âm luật tạo nghệ rất cao, hắn cảm thấy chính mình không đến mức phân biệt sai đánh đàn giả nỗi lòng. Tấn quốc ổn định Biện Châu, lại Tân cướp lấy Trình Châu, đánh lui Quyền Dung, kinh sợ chủ quanh thân chư hầu, Tân chính cũng thi hành đến hừng hực khí thế, quốc lực mắt thấy phát triển không ngừng. Chủ công bên người không chỉ có nhân tài đông đúc, càng là mỗi người trung thành và tận tâm. Đó là thân hám địch doanh trương phước cũng bị xảo diệu giải cứu trở về. Theo lý mà nói, chủ công giờ phút này hẳn là nhất khí phách hăng hái là lúc. Vô luận như thế nào cũng không ứng toát ra như vậy cô độc chi ý. Nhưng hắn lại không biết vì sao, tổng có thể ở mơ hồ khó hiểu địa phương, cân nhắc đến chủ công một ít không thích hợp chỗ. Trình Thiên Diệp lật xem văn hiến, tuy rằng phụ trách hình luật bọn quan viên hiểu biết tân chính lệnh, pháp quy. Nhưng là ta phát hiện quốc nội ba cánh nhiều rốt đặc cán mai, muốn phổ cập này đó vẫn là rất có khó đọc. Ngươi cảm thấy có cái gì được không thao tác sao? Chu Tử khê đáp, y đi theo tân chính, quốc gia của ta tân nhập tịch thứ dân đều cần thiết minh xác hộ tịch, quy phạm nơi. Lấy 10 hộ vì một cái láng giềng mà cư, bách hộ hợp thành một lý hẻm, thiết trường một người. 10 dặm vì một đình, lại thiết đình trường. 10 đình vì hương, nhiều hương thành huyện, lại mà có châu quận. Chủ công chỉ cần mệnh quận thủ quản hạt chư huyện, huyện thừa sẽ tự phụ trách giáo hóa hương trường. Hương trường lại phổ cập cấp khu trực thuộc nội đình trường, trường. Tư đình trường lúc nào cũng ở ngõ phố nội vì dân tuyên truyền giảng giải dân nhóm liền sẽ chậm rãi biết rõ tân chính lệnh pháp quy. chủ công sở phải làm là lựa chọn thích hợp châu mục quân thủ cũng định kỳ đối bọn họ chiến tích tiến hành khảo hạch trình thiên diệp gật gật đầu như vậy xác thật là một cái hữu hiệu quản lý phương thức chính là quá trâm điểm chủ yếu vẫn là các bá tánh văn hóa trình độ quá thấp phía trước chúng ta thi hành một cái đơn giản sáng tỏ quân công thụ tức chế ở dáng thành các nơi thiết trí chuyên trách nhân viên Lặp lại tuyên truyền rằng giải, ta phát hiện vẫn là rất nhiều bình dân nghe không hiểu. Phần 79 Hiện tại muốn mở rộng điều khoản phức tạp pháp luật chế độ, còn có luật nghĩa vụ quân sự độ, thuế vụ chế độ, khó khăn liền lớn hơn nữa. Đơn muốn chọn ra như vậy nhiều có văn hóa tri thức cơ sở quản lý nhân viên, cũng là không dễ dàng. Nga, tạo ý tứ là lý chính, đình lớn lên những người này. Trình thiên diệp sờ sờ cằm, lầm bẩm, chủ yếu vẫn là trường học quá ít, văn hóa phổ cập không đủ liên cái khoa cử chế độ đều không có, quan viên cũng không hảo tuyển. chu tử khê sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi, chủ công, tuyển chọn quan viên vẫn thường dựa đến là cử hiếu liêm. Cái gì gọi là khoa cử A? Trình thiên diệp phục hồi tinh thần lại, tiếp tục lật xem bản thảo, cười nói, ta nói chính là học đường, dân gian học đường quá ít. Việc này quay đầu lại lại nói tỉ mỉ, ngươi trước bắt tay đầu những việc này vội xong. chu tử khê nhìn án trước bàn chủ công, kia đơn bạc thân ảnh. Lúc nào cũng sẽ lộ ra một cổ cùng thời đại này không hợp nhau hơi thở. Chủ công mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa thủ lễ, nhưng hắn tư duy kỳ thật thập phần mới mẻ độc đáo khiêu thoát, đưa ra chính sách giải thích, thường thường lệnh người cảm giác mới mẻ, chưa từng nghe thấy. Thậm chí có khi còn sẽ buột miệng thốt ra một ít đại gia không thể lý giải từ ngữ. Hắn đối thần tử, binh lính thậm chí bình dân cùng nô lệ có một loại phát ra từ nội tâm quan tâm cùng tôn trọng. Loại này quá mức bình đẳng quan niệm vượt qua bất luận cái gì một cái quân chủ có khả năng cụ bị độ lượng. Thậm chí chính hắn cũng ý thức được có chút không đủ thỏa đáng, cho nên cố tình làm một ít che giấu. Không thể bị chúng ta này đó thần tử lý giải, cho nên chủ công mới có kia phân cô độc chi ý sao. Chu tử khê ở trong lòng nghĩ đến. Chủ công, ngài chính là có gì khó khăn phức tạp việc. Hắn thật cẩn thận hỏi ra nơn ná ở trong lòng nghi hoặc. Ta trình thiên diệp từ án thư trung ngẩng đầu lên, nàng không quá tưởng lừa gạt cái này thập phần nhạy bén thần tử, nhưng nàng cũng không thể nói thẳng. Chu Tử Khê đem hắn xe lăn chuyển tới Trình Thiên Diệp trước mặt, chủ công đã nhiều ngày không ở Trịnh Châu, chính là tự mình đi. Hạo Kinh. Ngài cùng công chúa cùng tiềm nhập Hạo Kinh. Chu Tử Khê đoán được một nửa, chỉ là hắn không nghĩ tới Trình Thiên Diệp không phải giấu giếm thân phận đi Hạo Kinh, nàng căn bản chính là trực tiếp đi tham dự đàm phán. Trương Phức nói được quả nhiên rất đúng, muốn giấu giếm được du đôn tố, hạ lan trình đám người dễ dàng, nhưng đối với Chu Tử Khê như vậy tinh tế lại nhạy bén người, là không dễ dàng giấu giếm được. Đúng vậy ta là tự mình đi. Trình Thiên Diệp chán nản nói, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta làm được thực không đúng. Chu Tử Khê ở trên xe lăn trịnh trọng chuyện lạ hành một cái lễ, ta đại tấn trong triều đình, toàn vì tấn thần. Nhưng vi thần, vĩnh viễn chỉ là chủ công một người thần tử. Chỉ cần chủ công muốn làm sự, vi thần tuyệt không sẽ phản đối. Thần là hy vọng, chủ công nếu có khó khăn phức tạp việc khi, có thể làm thần vì ngài chia sẻ một vài. Thần tuy hai chân không tiện, nhưng chưa chắc liền không thể đi xứ Hàn Quốc. Chủ công vừa không yên tâm làm muội muội một mình tiến đến, đương xử vi thần đại lao mới là. Trình Thiên Diệp túi đầu đầu nghĩ nghĩ, trong lòng dần dần cao hứng lên. Nàng cảm nhận được Chu tử khê này phân thật cẩn thận quan tâm. Bất luận mặc tiêu sinh, Trương Phức vẫn là Chu tử khê, bọn họ tuy rằng bất đồng trình độ phản đối chính mình hành vi. Nhưng bọn hắn đều vẫn như cũ dùng chính mình phương thức, ở trợ giúp cùng chấn an chính mình. Một lát phía trước, Trình Thiên Diệp còn ở bởi vì chính mình không thể không vứt bỏ nữ tử thân phận lại không thể cùng bình thường nữ tử giống nhau, nói một hồi đứng đắn luyến ái mà cảm thấy có chút hề vải cùng cô đơn. Hiện tại ngâm lại, tuy rằng sắc thật sẽ mất đi một ít đồ vật, nhưng đồng dạng được đến mặt khác một loại di đủ chân quý tình cảm. Nay đó tới đến nỗi thần tử, bằng hữu chân thành tha thiết quan tâm, rất lớn trình độ ấm áp đang ở tha hương nàng. Hiện giờ nàng không bao giờ là độc thân lưu lạc với dị giới thời không tha hương người. Ở chỗ này, đã có vô số làm nàng ràng buộc quan tâm, đồng thời cũng ràng buộc quan tâm nàng người. Cảm ơn ngươi, Từ Khê." Trình Thiên Diệp cười nói tạ. Thiễn đi Chu Từ Khê." Trình Thiên Diệp đứng ở ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, nhỏ giọng kêu, "Tiểu Sinh, Tiểu Sinh." Nàng biết Mặc Tiểu Sinh thường xuyên liền ngồi ở nàng nhìn không thấy nóc nhà phía trên. Quả nhiên một đạo màu đen thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở nàng trước mặt. Trình Thiên Diệp giữ chặt Mặc Tiểu Sinh tay, đem hắn kéo lại đây. Nàng rũi tay ôm vòng lấy Mặc Tiểu Sinh eo, đem chính mình mặt dựa vào chấm dứt thật ngực phía trên, nghe kia thình thịch tim đập tiếng động. Ta hẳn là bắt ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Sinh. Trình Thiên Diệp nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng tưởng, ta sai rồi, có lẽ ta ở ngay từ đầu liền không nên trêu chọc Tiểu Sinh. Nàng rất muốn cùng Mặc Tiểu Sinh ở bên nhau, nhưng lại không thể cấp hai người một cái bình thường quan hệ. Tiểu Sinh nếu là cùng chính mình ở bên nhau, chỉ có thể chịu đựng người khác phê bình, vĩnh viễn vô pháp có được một cái chân chính gia đình, lén lút cùng chính mình quá cả đời. Chủ công. Mặc Tiểu Sinh lo lắng thanh âm lên đỉnh đầu thượng vang lên ngài, Hôm nay không vui sao. Trình Thiên Diệp nâng lên mặt, tiểu sinh, ta đã lựa chọn phải làm tân quốc chủ quân, cũng chỉ có thể từ bỏ công chúa thân phận. Có lẽ ta cả đời, đều không thể cùng ngươi làm một đôi chân chính tình lữ. Nàng nghiêm túc nhìn mặt tiểu sinh, chậm rãi mở miệng, tương lai, ngươi nếu muốn một cái chân chính thế tử, một cái bình thường gia đình. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định thả ngươi rời đi, tuyệt không ngăn cả ngươi, ta thể, ta. Thậm chí sẽ chúc phúc ngươi. Mặc tiêu sinh muốn mở miệng nói chuyện, Trình Thiên Diệp giơ tay ngăn lại hắn đôi môi. Ngươi hiện tại đương nhiên sẽ không có loại này ý tưởng, cho nên ngươi không cần vội vã phản đối. Ta cũng chỉ là trước tiên nói cho ngươi ta tâm ý hy vọng nếu có như vậy một ngày, ngươi có thể như cũ không đối ta giấu dếm, thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Trình Thiên Diệp nghe thấy một đạo khàn khàn thanh âm, hàm chứa hận ý vang lên. Ta tuyệt không. Người kia nâng lên nàng mặt, hung hăng mà hôn xuống dưới. Hắn lặp lại hôn môi, toàn lực đoạt lấy, không ngừng gia tăng lại gia tăng nụ hôn này. Phản phất ở không ngừng nói câu nói tia. Tuyệt không, ta tuyệt không. Chủ công, ta chỉ nghĩ muốn ngươi. Ta cả đời này chỉ nghĩ muốn ngươi một người. Hắn đứt quãng lời thề, tướt dầm dề dừng ở Trình Thiên Diệp trên mặt. Trình Thiên Diệp vươn hai tay, cuốn lấy mặc tiểu sinh cổ. Nàng dung lớn nhất nhiệt tình, ở nguyện không dưới, đáp lại chính mình âu yếm nam nhân. Ba tháng lúc sau, Tây Nung Hoàng Đế chết bệnh, lập 13 tuổi Thái Tử Nguyên Thuận Vì đế. Thái Hoàng Thái Hậu buông rèm chấp chính. Dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn cứng rắn cương quyết diệt trừ dị kỷ, đem toàn bộ Tây Nhung quân chính quyền to một phen nắm giữ ở chính mình trong tay. Tây Nhung phái tới sứ thần đi sứ Trịnh Châu. Trình Thiên Diệp ở đại điện phía trên tiếp kiến rồi sứ giả. Đây là nàng quen thuộc một cái địch nhân, không tàng bùi chân. Nàng ở hạo kinh thời điểm vì có thể kịp thời giữ được trương phức thánh mạng, đã từng lấy Thiên Diệp công chúa thân phận nhiều lần bái phỏng vị này thái hậu tâm phúc người. Đương nhiên, đối không tàng chân tới nói này xem như lần đầu tiên thấy tấn quốc quân vương, hắn dâng lên quốc thư lúc sau lặng lẽ đánh giá một chút vương tọa thượng tấn việt Hầu, trong lòng lấp bắp kinh hãi, vị này quân trở cùng vị kia công chúa lớn lên thật là giống a, không hổ là sinh đôi huynh muội tôn kính điện hạ, chúng ta tây nhung cùng tấn quốc là lui tới bang giao quốc gia, hiện giờ quốc gia của ta hoàng đế bệ hạ đăng cơ đại điển cử hành sắp tới, vì biểu quốc gia của ta hữu hảo láng giềng hòa thuận thành ý thái hoàng thái hậu đặc phái ta tới mời quý quốc sứ thần tham dự điển lễ. Trình Thiên Diệp ý gì theo quốc lễ cùng hắn xã giao lui tới, cũng mở tiệc khoản đãi làm sứ thần hắn. Yến hội phía trên, không tàng đùi chân ánh mắt ở dự thính người chung khắp nơi siêu tầm. Cuối cùng, hắn mở miệng hỏi, mấy tháng phía trước, quý quốc Thiên Diệp công chúa đi sứ ta tây nung, từng với tại hạ hiểu rõ mặt chi duyên. Kẻ hèn cùng công chúa trò chuyện với nhau thật vui, rất là đầu hiệp, không biết hôm nay hầu gia có không thỉnh công chúa thượng điện vừa thấy. Trình Thiên Diệp trên mặt cười khinh khách cùng hắn chu toàn, thật trong lòng cắn răng thầm hận. Trương Phức lúc trước một thân thương, đều là ra đến nỗi người này tay. Nàng hôm nay thậm chí không làm Trương Phức tham dự cái này đến hội. Thu này, trình thiên diệp nhưng không nghĩ bóc qua đi, khuyển nhung người xâm lấn trung nguyên, đạp vỡ non sông không để cập tới. Càng một lần vây khốn biện châu cơ hội làm nàng chết du đôn tố cùng trình phượng trở toàn thành quân dân. Nàng sớm hay muộn muốn cùng này đó hung tàn khuyển nhung người tính tổng nợ. Nhưng nàng trên mặt lại nhìn không thấy một tia không mừng chi sắc, nguyên lai tướng quân gặp qua sá muội. Đáng tiếc Thiên Diệp nàng hiện giờ trở về biển Châu, không ở nơi này, nhưng thật ra đáng tiếc. Không tàng bùi chân nở nụ cười, công chúa phong thái, không chỉ có kẻ hèn ấn tượng khắc sâu, đó là thái hoàng thái hậu nàng lão nhân ra, cũng khen không thôi. Lần này phái ta tiến đến, thứ nhất là vì mời quý quốc xem lễ, thứ hai lại là vì ta quốc hoàng đế bệ hạ, cầu thú quý quốc Thiên Diệp công chúa làm vợ. Đến tận đây hai nước vĩnh kết tần tấn tri hảo, nhiều thế hệ bang giao lui tới, vĩnh không tương phạm. Không tàng bùi chân nói vừa nói xong. Liền nghe thấy bang một thanh âm vang lên, đại điện vốn đang tính lung lay không khí nháy mắt vì này một tĩnh. Hắn ngẩng đầu, thấy ngồi ở đối diện Mạc Kiều Sinh nặng nề mà buông chén rượu, chính hung hăng mà trừng mắt hắn. Làm sao vậy, Mạc Tương Quân? Chẳng lẽ quốc gia của ta Hoàng đế bệ hạ, còn không xứng với công chúa thân phận sao? Không tàng bùi chân lạnh lùng nói. Mạc Kiều Sinh chậm rãi đứng dậy. Trình Thiên Diệp mở miệng ngăn cản, Thái Hoàng Thái Hậu hảo ý, lòng ta lánh. Đáng tiếc đã nước nhưng thật ra cô phụ nàng lão nhân ra một phần tâm ý mong rằng tướng quân về nước lúc sau thay chuyển đạt ta xin lỗi công chúa có hưu nước không tảng bùi chân như mày này chẳng lẽ là hầu gia đùn đẩy chi tử ta tôi tấn quốc phía trước cũng từng hỏi thăm một vài chưa từng nghe nói công chúa từng có hưu nước chỉ không biết công chúa đính hôn chính là nước nào hảo kiện Trình thiên diệp cười ta liền một cái muội muội mẫu thân không đành lòng nàng xa gả nay đây ở chính mình quốc nội chọn một tài tuấn xứng vì phò mã Người này xa tận chân trời gần ngay trước mắt, đang ở này đại điện phía trên. Trình Thiên Diệp nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng ở mặt tiểu Sinh trên người. Mặc tiểu Sinh sơ nghe thấy quyển Nhung kia 13 tuổi tiểu hoàng đế, thế nhưng dám can đảm cầu thú Trình Thiên Diệp, trong lòng lòng căm phẫn khó bình. Sau nghe thấy chủ công nói công chúa sớm có hồ nước, trong lòng lại là một trận mất mát. Giờ phút này, hắn thấy Trình Thiên Diệp ánh mắt dừng ở trên người mình, đột nhiên liền minh bạch Trình Thiên Diệp kế tiếp muốn nói nói. Hắn tâm bang bang nhảy dựng lên. Quả nhiên, hắn thấy Trình Thiên Diệp mở ra tay háo, cười tuyên bố. Công chúa vị hôn phu, đúng là vị này mặc tiểu sinh tướng quân. Chương 88 Tu dưỡng như vậy một đoạn thời gian, Trương Phức thương thế đã hảo đến không sai biệt lắm. Nhưng Trình Thiên Diệp suy xét đến thân thể hắn, rất ít lao động hắn, phàm là có việc đều tận lực tự mình đến hắn nơi thỉnh giáo. Trương Phức ngồi ở bên cạnh bàn, tiếp nhận tiêu tú bưng lên trà, hơi nhíu một chút mi, chủ công tới, như thế nào còn pha cái này, đi đổi mật vân long tới. Tiêu tú ở Trương Phức trên đùi đóng thêm một trương da cựu thảm, khắp nơi ấn đến kỹ càng, thập phần thói quen hồi phục, chủ công trong tay tự nhiên là Mật Vân Long. Nhưng đại phu công đạo, tiên sinh thả uống không được trà, chỉ có thể uống cái này. Trương Phức bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải dơ trong tay dưỡng sinh bát bảo trà, nhường Trình Thiên Diệp uống lên một tràng. Thân thể khôi phục thế nào? Lúc này mới đầu thu, tiên sinh liền bắt đầu sợ rét lạnh sao? Trình Thiên Diệp quan tâm hỏi. Trương Phức cười, đã không ngại sự. Khả năng vừa trở về khi thầm dạng, đem tiểu Tú dọa tới rồi. Làm đến hắn quá căng thẳng, chính là Chu đại nhân tới tìm ta thương nghị Tân Chính, hắn đều phải nhìn chằm chằm nhìn, không cho nhân ra ngốc đến lâu lắm, thập phần hạ ta mặt mũi. Từ khê hắn chính là cái công tác cuồng, một làm khởi sự liền không biết ngày đêm suốt đêm suốt đêm, ta còn thường xuyên muốn khuyên hắn. Trương Khanh ngươi thiết không thể học hắn. Trình Thiên Diệp quay đầu xem Tiêu Tú, làm được thực hảo, tiếp tục như vậy quản nhà ngươi tiên sinh, hết thể lấy thân thể hắn vì ưu tiên. Trương Phức lắc đầu thở dài, chủ công ngươi chớ có lại túng hắn. Tiêu tú lại một chút không có kêu căng bộ dáng, hắn chắp tay trước ngực hành lễ, ổn trọng mà quy củ lui xuống. Trình Thiên Diệp nhìn kia thối lui đến ngoài cửa, cầm kiếm hầu lập thân ảnh. Vị này đã từng tú lệ nhu mị, chỉ biết vây quanh nàng mạo phấn hồng phao phao thiếu niên, không biết khi nào liền đón gió mà trưởng, trưởng thành vị như vậy một cái cưng cõi mà dũng cảm nam nhân. Tiểu tú kinh này một chuyện, thật là trưởng thành không ít. Cùng năm đó quả thực khác nhau như hai người. Đây đều là Trương Tiên Sinh ngươi dạy đạo có cách a." Trình Thiên Diệp cảm khái nói. Trương Phúc Đồng dạng nhìn ngoài cửa thân ảnh, hắn có thể có hôm nay, thật hẳn là tại chính là chủ công để lại cho hắn cơ hội. Lúc trước, nếu là ta ở tiếu cẩn vị trí thượng, ta khả năng sẽ không lưu hắn một mạng. Phần 80. Hắn nói chính là lúc ấy Tiêu Tú phát hiện Trình Thiên Diệp thân phận, vốn nên xử tử, nhưng Trình Thiên Diệp lại để lại hắn một mạng việc. Trình Thiên Diệp hồi tưởng chuyện cũ, cũng thập phần cảm khái, khi đó một nghiệm chi nhân cũng không có uổng phí. Trương Phước ánh mắt chuyển hướng trình thiên diệp, túi đầu vì lễ, chủ công tuệ nhãn cao siêu, đại nhân lấy thành, tổng có thể không bám vào một khuôn mẫu dùng nhân tài, thật sự là lệnh người thán phục Thân ngày gần đây may mắn kết bạn Chu Tử Khê đại nhân, Chu Công thật sự là một vị có một không hai kỳ tài. Nghe nói hắn lại là chủ công ở nô lệ thị trường tìm về, Phước thật rắc không thể tưởng tượng. Thứ Du đôn tố đến mặc tiểu sinh, lại đến hắn. Có đôi khi, Thần thật đúng là không thể không phục chủ công nhãn lực cùng khí vận. Trình Thiên Diệp có chút ngượng ngùng, ở phương diện này, nàng chính là làm tệ, đảm đương không nổi trương phức khích lệ. Trương phức xoay cái đề tài, vì thần nghe nói, chủ công trước mặt mọi người tuyên bố tuyển mặc tiểu sinh vì pho mã. A, đối, ta chính là vì việc này tới. Trình Thiên Diệp nói, không tàng bùi chân ở đại điện phía trên trực tiếp đưa ra liên hôn thình cầu, ta không nghĩ làm cho bọn họ quá độ đem lực chú ý tập trung ở Trình Thiên Diệp cái này thân phận thượng thượng đương trường liền chặt đứt bọn họ ý niệm, cho nên không kịp cùng ngươi thương lượng. trương phước yên lặng nhìn nàng, trình thiên diệp hào phong nói, đương nhiên, ta xác thật cũng là thích mặc tiểu sinh. chính là, công chúa cái này thân phận trương phước nhiễu chặt mày, ta biết đến, ngươi không cần phải nói. trình thiên diệp giơ tay đánh gây hắn nói, cái này thân phận xác thật không thích hợp lưu trữ, chờ chúng ta trở về biển châu, quá một đoạn thời gian, khiến cho nàng chết bệnh. nàng lộ ra một tia chua xót gửi, nếu chúng ta chú định không thể công khai. Vậy chiếm cái danh phận, cũng coi như liêu làm ăn ủi Trương Phức không nói. Chủ công ở trước mặt hắn hào không che giấu lộ ra hạ xuống cảm xúc. Công bằng cùng hắn thảo luận chính mình việc tư, là đối hắn cái này thần tử một loại tín nhiệm cùng thân cận. Hắn trong lòng có chút do dự, hắn biết chủ công tưởng giữ lại công chúa thân phận, nếu cẩn thận như hoa, hắn cũng không phải không thể làm được. Nhưng trên thực tế hắn trong lòng đối mặt tiểu sinh rất là không yên tâm. Người này xuất thân tuy rằng nghèo hèn, lại không thể không thừa nhận. Đây là một cái phi thưởng có thiên phú lĩnh quân nhân tài. Ở chủ công Tín nhiệm Hạ, giả lấy thời gian, hắn nhất định có thể trở thành trong quân của chủ. Kỳ thật chủ công bất luận sủng hạnh nhiều ít nam tử, đối hắn Trương Phức tới nói đều không phải vấn đề. Nhưng nếu là độc sủng như vậy một cái tay cầm binh quyền đại tướng, lại phi quốc gia chi hạnh. Thu hoạch vụ thu thời gian. Trình Thiên Diệp lưu lại Hạ Lan Trinh trấn thủ Trịnh Châu thành. Chính mình mang theo tất cả văn thần võ tướng cập bộ phận binh mã, từ Trịnh Châu phản hồi Biện Châu. Đại quân xuất phát phía trước, Hạ Lan Trinh kéo lên mấy cái quen biết huynh đệ uống lên một đốn rượu. Mấy chén rượu vàng xuống bụng, hắn ôm lấy Mạc Kiều Sinh cổ nói, "Có thể a, huynh đệ. Chủ công thật là coi trọng ngươi, thế nhưng chiêu ngươi vì phò mã." Mạc Kiều Sinh sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. "Ngươi không cần lo lắng, Thiên Diệp công chúa tuy rằng địa vị tôn sùng, nhưng ta cũng từng có hạnh gặp qua su nhan, kia thật là một vị ôn hòa biết lễ, mỹ lệ đoan chính công chúa." Hạ Lan Trinh ở hắn trên vai đánh một quyền. Tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a. Toa thượng một vị tướng quân ồn nào nói, mặc tướng quân thân đi hạo kinh tiếp hồi công chúa, nói vậy chính là ở kia dọc theo đường đi được công chúa yêu ái, chủ công lúc này mới ban cho hôn. Sớm biết có như vậy chuyện tốt, lúc trước chúng ta chính là đoạt phá đầu, cũng muốn cùng mặc tướng quân tránh đi làm, ha ha ha. Hạ Lan Trinh không làm, ngươi trước giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi bộ dáng, liền ngươi gương mặt kia, đừng nói đem công chúa tử hạo kinh nhận được biển châu, chính là đem công chúa từ thiên nam nhận được mà bắc nhân ra cũng trướng mắt. Tiêu sinh, ta tuy rằng lưu thủ Trịnh Châu, nhưng ngươi cùng công chúa ngày đại hôn, lại không thể quên huynh đệ ta. Đến lúc đó ta tất thượng tấu chủ công, thỉnh hắn đồng ý ta trở về uống các ngươi rượu mừng. Du Đôn tố mở miệng khuyên nụ, Hạ Lan huynh, Khuyển Nhung tuy rằng thua ở chúng ta trong tay hai lần, nhưng lại không phải dễ đối phó. Trịnh Châu là chúng ta cùng Khuyển Nhung cái chán, ngươi độc thủ nơi đây, phải tránh thận chi lại thận. Hạ Lan Trinh chính uống ở cao hứng, lung tung gật đầu xưng là. Giờ phút này rượu nhẹ nhàng vui vẻ mau, không khí chính đủng. Dù đôn tố không nghĩ nói nhiều thiếu đại gia hứng thú. Hồi lâu về sau, hắn hồi tưởng khởi hôm nay giờ khắc này, vẫn như cũ thâm hận chính mình không có lại nói thêm tỉnh một ít. Trở lại Biển Châu về sau. Trình Thiên Diệp làm ra một cái quyết định quan trọng. Đem tấn quốc thủ đô, từ Giáng Thành rời hướng Biển Châu, chính thức sửa Biển Châu tên là Biển Kinh. Nay không thể nghi ngờ là ở Giáng Thành những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế ra trong quý tộc nổ tung một viên sét bị những cái đó các triều thần kịch liệt phản kháng. Nhưng đương không hề thế ra bối cảnh du đơn tố tướng quân xuất binh, mên ngông quần quận khai tiến dáng thành lúc sau. Thái hậu cùng với những cái đó duy trì chủ công thần tử liền bắt đầu không chút hoang mang thu thập hành trang, chuẩn bị di chuyển hạ mục công việc. Tựa hồ căn bản không có tính toán trưng cầu mọi người đồng ý ý tứ. Phụ Thương Triệu Tịch khảo vội vội vàng vàng đuổi tới Thái Bảo Nghị Tư Bố trong phủ. Nhìn đến thuộc về bọn họ nhất phái vài vị trong triều nhân viên quan trọng, đã sớm hội tụ tại vị Quá sang bậy, quá sang bậy. Triệu Tịch Khảo bước nhanh tiến lên, tức giận nói, nói rời đô liền rời đô, chủ công hiện tại là căn bản không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Trong nhà lại không có hắn trong tưởng tượng một mảnh phụ họa tiếng động, có người thở ngắn than dài, có người trầm mặc nhìn hắn. Công chờ đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi bất giác tức giận sao? Triệu Tịch Khảo phồng lên khí tại vị trí ngồi hạ. Triệu Minh, chủ tọa thượng nghị tư bố thở dài, chủ công hiện giờ đã phi ngày xưa có thể so, hắn muốn rời đô. Ta chờ sắc thật không thể nề hà. Này, này như thế nào liền không thể nề hà đâu. Triệu tịch khảo run rảy tay áo. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, lúc này mới phát hiện thiếu không ít người, thái úy ngô đại nhân đâu. Còn có trương đại nhân cùng tiếu đại nhân. Thái úy đại nhân sáng sớm liền đứng ra thanh minh duy trì chủ công quyết định, hiện tại chỉ sợ lánh hắn quân mã. Đi theo vị kia du tướng quân đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực đâu. Một vị ở ngồi thần công chào phùng nói. Cái này tường đầu thảo. Triệu Tịch khảo mắng một tiếng, nhưng ngay sau đó hắn không khỏi trầm rãi thấp hèn chính mình đầu. Chủ công hiện giờ tay cầm trọng binh, ở trong triều càng có thực lực cường đại Hạ Lan gia tộc, Dương Thái hậu nhà mẹ đẻ Dương Thị nhất tộc, trị lật nội sử Tiếu Cẩn nơi Tiêu gia, cùng với này đó gia tộc quan hệ thông gia thế gia to lớn duy trì, chính là bọn họ những người này chung càng có không ít người thấy tình thế không ổn, sớm đảo hướng về phía chủ công. Hiện giờ liên thủ nắm binh quyền Ngô Thái úy cũng đều thanh minh chính mình lập trường. Sát thật. Đã không có cùng chủ công chống lại năng lực Rốt cuộc là đi như thế nào đến như vậy nông nỗi đâu Ở giữa ngồi ở chủ vị thượng Thái Bảo ngụy Tư bố xoay người Vươn ra ngón tay ở hắn phía sau trên bản đồ khoa tay múa chân Chủ công hiện giờ ở Biện Châu đứng vững vàng góp chân Lại một đường đã thông Biện Châu đến trung lưu thông đạo Gần đây lại đại phá khuyển đung, đoạt được trịnh châu Hắn tay phủi đi một vòng lớn Các ngươi nhìn xem này đó thổ địa Đã có ta tấn quốc nửa thổ chi số Hắn thi hành những cái đó tân chính sách đều rất được dân tâm. Hiện giờ ở ba cánh bên trong, tiếng hô rất cao. Quốc gia tài chính cũng kế tiếp bỏ lên. Đó là nước ngoài những cái đó chứ hầu, cũng không ai dám giống lúc trước như vậy coi khinh với hắn. Hắn cuối cùng thở dài, ta khuyên chư vị vẫn là buông ngày xưa tâm tư, tới rồi tân đều, ở chủ công trước mặt hảo hảo biểu hiện, tranh thủ giữ được chính mình chức quan. Biện kinh trong vòng, nội vụ đại tổng quản lữ giao ngày gần đây vội đến cơ hồ chân không chạm đất. Biện châu sửa vì nước đều, Giáng thành liên can thần công quý thích đều phải lục tục di chuyển lại đây. Cố tình nguyên bản biện Châu Tư không thôi hữu ngư lại bị chủ công thăng nhiệm vì Tấn Quốc Đại Tư không, chọn lệnh này đi khơi thông biện Kinh Phụ Cận Cũ Kinh Đào Hồng Câu, đã thông từ Trịnh Châu đi thông biện Kinh Vận Tải Đường Thủy. Bởi vậy, này tất cả gia tăng xây dựng phủ nhà cung xá, an trí nhân viên việc tất cả đều đè ở Lữ Giao hắn một người trên người. Lữ Giao lao lao trên đầu hãn, hắn đang ngồi ở trên xe ngựa, chạy tới thiên nơi. Hán tính toán tìm hiểu một chút chủ công vị này chính phi tâm ý, xem là muốn như thế nào an trí chủ công tất cả hậu cung nhân viên. Láng giềng gần Thiên Hương Phu nhân chỗ ở một chỗ nhà cửa, là chủ công ruột thịt muội muội Thiên Diệp công chúa phủ đệ. Thiên Hương Phu nhân là một vị kỳ nữ tử, làm chủ công chính phi, nàng không làm việc đàng hoàng liền thôi, còn đem chủ công ban cho phủ đệ đổi thành cung một ít thứ danh nữ tử lui tới cái gì nữ học quán. Nhưng chủ công vị này sinh đôi muội muội, Thiên Diệp công chúa lại càng vì đặc biệt, nàng lấy công chúa chi thân. Đi sứ khuyển nung, thế nhưng có thể thành công cùng khuyển nung vị kia tiếng tâm lừng lây thái hoàng thái hậu hội đàm, còn ký kết minh ước. Lập như thế công lớn trở lại biện kinh công chúa, lại thập phần điệu thấp, cùng thiên hương phu nhân nữ học quán láng giềng mà cư. Ngày thường thâm cư thiền xuất, cơ hồ cũng không ra cửa xa giao, trong phủ tùy người hầu viên, cũng thập phần đơn giản, đều là nàng chính mình chọn lựa mang đến an trí, cũng không tiếp thu lữ giao vì nàng phủ đệ gia tăng nhân thủ hào ý. Đi ngang qua kia phiến nhắm chặt đại môn Khi. Lữ giao một bên nhìn xung quanh, một bên ở trong lòng nghĩ đến, lại nói tiếp, này đều mấy tháng, tới biện kinh về sau, ta giống như liền rốt cuộc chưa thấy qua công chúa một mặt. Trước kia ở chủ công bên người hầu hạ thời điểm, đảo còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy vị này công chúa. Đúng lúc này, kia phiến đại môn Nghê A một tiếng mở ra. Dẫn theo làn váy công chúa một bước từ ngạch cửa trung vượt ra tới, theo sau nàng xoay người xả ra một cái màu đen thân ảnh, cười khanh khách nói, đi, khó được hôm nay ăn Tết, chúng ta đi dạo đi. Chương 89. Trình Thiên Diệp cảm thấy, chính mình trừ bỏ chiếm xuyên qua thân phận làm điểm tệ ở ngoài, kỳ thật cũng không xem như một cái cỡ nào ưu tú người. Đã không thể văn, cũng không thể võ, vừa không giống Trương phức như vậy thông minh, cũng không có Chu Tử khê như vậy uyên bác. Cẩn thận ngẫm lại chính mình duy nhất ưu điểm ước chừng chính là tâm tương đối khoan, tiếp thu độ so thường nhân hảo một chút thôi. Mới vừa xuyên qua tới thời điểm, không thích đứng thời đại này, chính là đợi đợi, cũng thành thói quen, hiện giờ còn có không ít tri giao bạn tốt. Lúc ban đầu thực không muốn làm cái này quân chủ vị trí, chính là ngồi ngồi, cũng dần dần cảm giác cũng cũng không tệ lắm, thậm chí tìm được rồi nhân sinh tân mục tiêu. Ngay từ đầu, nghĩ đến chính mình không thể khôi phục nữ như thân, nàng uể oải một vài ngày. Sau lại ngấm lại cũng không gì, nàng trêu gẻo chính mình còn không phải là không thể xuyên váy sao. Ở hiện đại thời điểm mỗi ngày áo thun thêm quần jean không cũng giống nhau sinh hoạt. Cùng với bi xuân thương thu, còn không bằng thừa dịp thiên diệp công chúa còn có thể tồn tại thời điểm nhiều triệu điểm thời gian cùng Kiều Sinh ở chung ở chung. Tương lai, nếu Kiều Sinh không chịu nổi loại này ở chung phương thức, có mặt khác ý tưởng, chính mình dù sao cũng có thể nhìn ra được tới, đến lúc đó tiêu sái một chút, buông tay làm hắn rời đi, cũng là được. Trình Thiên Diệp chuyển qua mắt, nhìn cùng nàng sóng vai mà đi nam tử. Người nam nhân này ở bên ngoài đại đa số thời điểm, trên mặt đều nhìn không ra cái gì rõ ràng biểu tình. Nhưng mặc Kiều Sinh không biết, trên người hắn kia xuân hoa giống nhau sán lạn hồng nhạt hệ lúc nào cũng ở lấy lòng Trình Thiên Diệp Tâm. Trình Thiên Diệp vươn ngón tay, câu lấy mặc tiểu sinh to rộng bàn tay. Kia có chút thô ráp lòng bàn tay, chính khẩn trương hơi hơi ra mồ hôi. Qua một hồi lâu, hắn mới thật cẩn thận thu nạp ngón tay, đáp lại hắn công chúa. Hôm nay là tiết khất sảo, Biện Châu dân gian có tán qua sông may mắn hoa tập tụ. Từng nhà cắt nhẹ màu, lấy dương khởi thạch nhiễm chi, ngàn vạn màu như phiêu tán với xuyên thành mà qua Biện Thủy trên sông. Biện Thủy hà nhánh sông, xuyên Biện Chu thành mà qua. Giờ phút này bờ sông trên đường phố có hội chùa, dòng người chen trúc xô đẩy, náo nhiệt phi phạm. Bờ sông vô số tán may mắn hoa nam nữ, đầy trời tơ bông hoặc theo gió lay động, hoặc cao vút dính với mặt nước, theo bích ba phiêu đảng hướng phương xa. Năm trước chúng ta ở vệ quốc, nương bọn họ phóng hà đèn phong tục, mới cùng thiên hương cùng nhau trốn thoát. Trình thiên diệp cùng mặc tiểu sinh cùng tồn tại ở bờ sông biên cây liễu bóng ma hạ, nhìn vô cùng náo nhiệt đám người, tưởng hơn một năm trước, trong đêm tối theo tế thủy bờ sông. Kia chàng kinh tâm động phách đào vong. Mặc Tiêu sinh một chút liền túm chặt tay nàng. Gần một năm phía trước, hắn vẫn là một cái bị bó ở chuồng ngựa nô lệ, qua ăn bữa hôm lo bữa mai nhặt tử. Nhìn trước mắt sóng nước lóng lánh mặt sông, hắn đồng dạng nhớ tới vệ quốc kia chàng đào vong. Ở cái kia tiếng giết rung trời ban đêm, hắn rơi vào hát ám mà lạnh leo nước sông trung. Gần chết thời khắc, là chủ công phấn đấu quên mình cứu hắn. Chủ công không chỉ có cứu hắn mệnh, trả lại cho hắn hoàn toàn mới sinh hoạt. Phần 81. Hiện giờ, hắn đứng ở chỗ này, năm chủ công tay, một năm trước những cái đó thời gian, đã tựa như cách một thế hệ. tiểu sinh, ngươi lại nghĩ đến đâu đi? Trình Thiên Diệp cười nói lời nói thanh em gọi trở về lâm vào hồi ước mặc tiểu sinh. Một con ánh bạch bàn tay, cử ở hắn trước mắt nhẹ nhàng ngéo một cái. Mặc tiểu sinh theo tay nàng thế hơi hơi cúi đầu. Trình Thiên Diệp nâng lên tay, ở trên đầu của hắn nhẹ nhàng sờ sờ. Trước kia chúng ta thường thường như vậy đâu, hiện tại ngươi có phải hay không lại trường cao? Ta đều mau với không tới. Mặc tiêu sinh nhấp miệng. Ở những cái đó thể sắc và tinh thần cụ thương ban đêm, cái này động tác từng mang cho hắn lớn nhất ta an ủi. Hiện giờ nàng, như cũ như vậy ấm áp chính mình tâm. Đừng nghĩ những cái đó không vui sự, tiêu sinh. Đã từng hết thể đều đã qua đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, sau này nhật tử, chúng ta đều có thể ở bên nhau, ta nhất định sẽ làm ngươi hạnh phúc. Bóng dâm dưới tàng cây, cầm duyên khúc vạt dáng y hề nữ tử, ngầm đầu. Nhẹ nhàng hôn một chút chính mình người yêu Chuồn chuồn lướt nước, nàng cười xoay người Hướng bờ sông đi đến Dưới tảng cây nam nhân kia đột nhiên vươn tay Giữ nàng lại Làm sao vậy, tiểu sinh Trình thiên diệp quay đầu lại Nàng mang theo cổ vũ nhìn chính mình người trong lòng Ta mặc tiểu sinh có một chút khẩn trương Hắn nuốt một chút nước miếng Cuối cùng vẫn là nâng lên mắt Sang quắc ánh mắt nhìn trước mắt người Vô luận chủ công là cái gì thân phận Cái gì bộ dáng, Tiểu sinh đều tưởng cùng chủ công ở bên nhau Bất luận có thể hay không công khai, có hay không phu thê danh nghĩa, chỉ cần có thể làm bạn chủ công, chính là hạnh phúc. Ta cả đời này, chỉ nguyện có chủ công một người. Trình Thiên Diệp đôi mắt đều sáng. Tiểu sinh đọc đã hiểu nàng tâm. Nàng không có nói ra, Tiểu sinh cũng không có gian lận. Nhưng hắn lại thấy rõ Trình Thiên Diệp trong lòng kia không muốn người biết bằng hoàng. Cấp gia nàng muốn nhất đáp án. Trình Thiên Diệp dùng một chút lực, đem mặc Tiểu sinh tún lại đây, hung hăng hôn lên hắn đôi môi. Người nam nhân này. Như thế nào liền như vậy đáng yêu, thật muốn dùng sức khi dễ hắn, làm hắn vui thích, lại làm hắn khóc thút thít. Trương Phước ngồi ở trên xe ngựa, từ cửa thành xử nhậm. Hắn nhấc lên bức màn, nhìn trên đường phố rộn ràng nhốn nháo đám người. Hôm nay trên đường như thế nào như vậy náo nhiệt. Tiêu tú cùng nhau từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Hôm nay là Tết khất xảo, biện kinh nơi này có giải may mắn hoa thói quen, còn có hội chùa. Rất nhiều chưa lập gia đình nam nữ cùng tuổi trẻ vợ chồng, đều sẽ nương cơ hội này đến bờ sông giải một giải qua sông hoa, cùng chính mình người trong lòng dạo một dạo hội chùa. Tiên sinh ngươi xem, kia, đó có phải hay không tiêu tú thở nhẹ một tiếng, chỉ vào bên đường một cái không chớp mắt quán mì nhỏ. Duyên phố góc chung, chống cái nho nhỏ lều, lều bày tam trương bàn gỗ, cùng mấy cái băng ghế. Một cái bao màu lam khăn trùn đầu phụ nhân, ở mạo nhiệt khí nổi chiếu biên bận rột. Quán mì sinh ý tạm được, tam cái bàn đều ngồi người. Có một đôi tuổi trẻ tình lữ, ngồi ở trên một cái bàn, chính đầu ai đầu ăn trong chén mặt. Tuy rằng bọn họ đều thay đổi thường phục, nhưng Trương Phúc vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là chủ công cùng mặc tiểu sinh. Chủ, công chúa ăn mặc váy đâu? đã lâu chưa thấy được nàng dáng vẻ này. Tiêu tú tế ở bên cửa sổ, ấp úng nói. Trương Phúc trầm mặc mà nhìn trước mắt một màn này. Chủ công hắn, không, là nàng, ngồi ở đơn sơ mặt quán thượng, nhẹ nhàng lại tự nhiên cười nói. Giống như kia một chén thô mặt, là cái gì món ngon vật lạ giống nhau. Chủ công ngày thường ở trong triều đình, đối mặt bọn họ này đó thân tử, đều có một phần cùng năm kỷ không hợp trầm ổn khí độ. Làm trương phức cơ hồ quên mất, nàng kỳ thật vẫn là một cái thập phần tuổi trẻ nữ tử. Nguyên lai, nàng cũng có cùng bình thường tuổi trẻ nữ tử giống nhau, thiên chân mà khiêu thoát một mặt. Thật sự không thể lưu chứa sao. Tiêu túi nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói ra một ít chỉ có trương phức mới nghe hiểu được nói, ta cảm thấy ngày thường, nàng có lẽ đều ở đẻ nặng chính mình. dáng vẻ này mới là nàng vui sướng nhất thời điểm. Trương Phức lạnh lùng nói, một quốc gia chi chủ nắm có thiên hạ, chuyện gì không thể được? Người nào không thể được? Tương lai nàng sẽ minh bạch. Tiêu tú giật giật môi, đem trong miệng nói nuốt đi xuống. Ta biết ngươi tưởng chút cái gì, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, lưu lại như vậy một cái nhược điểm, chính là lưu lại một thật lớn thay hoàng lầm, thậm chí sẽ giao động chúng ta toàn bộ tân quốc căn cơ. Tiêu tú gục đầu xuống, thấp giọng nói, tiên sinh nói, tất nhiên là lẽ phải. Tiểu tú chỉ là cảm thấy, chủ công nàng cũng không phải không hiểu này đó đạo lý, nhưng nàng lại như cũ để lại ta mệnh, như cũ thân nhập hiểm địa cứu ra tiên sinh. Có lẽ, chính là bởi vì có một vị như vậy chủ công, mới làm ta không đành lòng. Trương Phức buông xuống bức màn, trầm mặt một lát, không đành lòng, lại có thể thế nào? Hắn cảm thấy chính mình trong lòng một trận phiên loạn. Trương Phức cảm thấy chính mình thay đổi, đã từng, hắn ở Lao Tấn Uy hầu dưới tòa hiệu lực, nắm giữ quốc gia tình báo hệ thống. Cũng không sẽ vì này đó cá nhân tình cảm ảnh hưởng hắn quyết đoán. Bình tĩnh mà tự giữ mới là một cái mưu sĩ, một cái quân sư ứng có thái độ. Mà hiện giờ, hắn chỉ nghĩ vì chủ công làm được càng tốt. Nhưng hắn vì cái gì sẽ bị này đó buồn cười mà không lý trí tình cảm nhiễu loạn tư duy. Trình thiên diệp không biết trương phức cùng bọn hắn đi ngang qua nhau, nàng sảng khoái hút lưu trong chén mì sợi, ăn ra một thân hãn. Tay nghề không tồi a lão bản nương. Một chén mì canh thấy đáy, nàng thỏa mãn thở dài. Khen nói. Lại hỏi bên người người, ăn ngon sao? Tiểu sinh. Mặc tiểu sinh phồng lên mặt gật gật đầu, hắn ăn cơm thực mò, lượng cơm ăn cũng đại, đại ăn chính là đệ tam chén. Bao màu lam khăn chùm đầu quán chủ trên lưng có một cái tiểu hoa nhi, nàng một mặt nhanh nhẹn bận rộn, một mặt cười Khanh khách quay đầu, khách nhân nếu là thích, về sau liền thưởng tới quan tâm chăm sóc. Nàng bên chân ngồi sổn một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài, chính thuần thuộc ở một cái đại buồn gỗ xôn sao hỗ trợ tẩy chén đũa. Ta xem ngươi bộ dáng. Giống như có chút quán mắt. Trình Thiên Diệp có chút nghi hoặc, mở miệng hỏi, Người, có phải hay không có ở Thiên Hương nữ học quán học tập quá? Nàng nghĩ tới, đã từng ở Diêu Thiên Hương nữ học quán cửa gặp qua vị này quán chủ. Khi đó vị này nương tử bị một cái trong nhà trưởng bối đẹ nặng dùng đế giày chịu một đốn, không cho nàng tiến học quán học tập. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là kiên định đi vào học quán đại môn. Nàng khi đó bộ dáng cấp Trình Thiên Diệp để lại ấn tượng. kia quán chủ ở trên tạp dề xoa xoa tay, cười xoay người lại. Nô gia đúng là ở nữ học quán cùng sư phó học được này tay nghề, được Thiên Hương Phu nhân trợ giúp, lúc này mới có thể tại đây bày cái này tiểu quán, tự lực cánh sinh, nuôi sống một nhà già trẻ. Tiểu Nương tử chẳng lẽ là nhận thức Phu nhân sao? Trình Thiên Diệp khụ một tiếng, có chút lung túng nói, là có chút quen thuộc. Nguyên lai Thiên Hương học quán còn giáo làm mặt tay nghề. Vị tia quán chủ, đoan quá một cái đĩa rau ngâm, đặt ở các nàng trên bàn. đã là Phu nhân bằng hữu, tia này bữa cơm liền tính là nô gia thỉnh, một chút tâm ý. Mong rằng nhị vị chớ có chầm lại. Nàng đứng ở bên cạnh bàn, hống vô vô công hài tử, nữ học trong quán, giao chính là thích hợp nữ tử các ngành sản xuất sống kỹ. Làm chúng ta này đó nữ tử học, cũng có nhất nghệ tinh, nếu không phải thiên hương phu nhân ân nước, ta nơi nào có thể. Nàng đỏ một chút vành mắt, lại không có tiếp theo tố khổ, sửa mỉm cười nói, lấy phu nhân phúc, chúng ta loại này vô căn vô bình nữ nhân, mới có ở cái này thế gian dừng bước cơ hội. Trong lòng ta không biết như thế nào cảm tạ thiên hương phu nhân con thỉnh tiểu nương tử nếu có nhìn thấy phu nhân, thay ta chuyển đạt trong lòng lòng biết ơn. Trình Thiên Diệp cùng Mạc Kiều Sinh đứng dậy cáo tử. Ăn đến quá no rồi, nàng làm được mặt ăn ngon thật, người ta cũng thích. Trình Thiên Diệp sờ sờ bụng, Kiều Sinh, ngươi ở trên bàn lặng lẽ để lại cái gì? Mạc Kiều Sinh không nói chuyện, nhẹ nhàng cười cười. Ta thấy được, ngươi có phải hay không đem toàn bộ túi tiền đều để lại? Ta Mạc Kiều Sinh sắc mặt ứng đỏ, tháng này bổng lộc đều để lại. Được rồi được rồi, ta biết ngươi ý tứ. Này Nguyệt Cái liền mỗi ngày đến trong cung tới bồi ta cùng nhau ăn cơm hảo, ha ha. Trường 90 Mặc Kiều sinh đem Trình Thiên Diệp đưa về công chúa phủ, ở ngoài cửa lớn cùng nàng cáo tử. Bên trong phủ đều có vũ giả ra tới, kinh cẩn đem Trình Thiên Diệp tiếp đi vào. Cái này nhà cửa tiểu xảo mà lịch sự tao nhã, bên trong tôi tớ không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều trầm mặc mà nội liễm, làm việc thời điểm điệu thấp lại an tĩnh. Xem bọn họ gương mặt, cơ hồ không có đặc biệt xông ra địa phương, nhưng ở chung lâu rồi lại sẽ cảm thấy mỗi người đều cùng người thường có điểm không quá giống nhau. Làm trình thiên diệp tới nói, liền có điểm giống lúc trước ở Chu tử khê bên người cái kia A Dương mang cho nàng cảm giác, bất luận bọn họ biểu hiện ra cái gì bộ dáng, nội tâm đều bản khắc lại trung thành, cơ hồ không có gì chính mình quan niệm. Những người này đều là trương phức cán bài. Ở cái này chiến loạn thời đại, mỗi cái quốc gia đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít thuộc về quốc gia tình báo hệ thống. Lao tấn uy hầu trên đời thời điểm. Tấn Quốc tổ chức tình báo chính là từ Trương Phức phụ trách, trong tay hắn có một đám huấn luyện đã lâu điệp mật nhân viên. Trình Thiên Diệp kế vị lúc sau, cũng duy trì hắn tiếp tục khai triển công tác này. Đúng là bởi vậy, Trương Phức lúc trước mới có thể đang ở Giáng Thành, lại như cũ quần quận không ngừng cấp Biện Châu cung cấp đến từ các quốc gia tin tức. Sau lại, hắn cũng là cậy vào đối các loại tin tức trước tiên nắm giữ, mới thuận lợi đánh vào khuyển nhung bên trong. Tuy rằng bởi vì Lao Tấn Uy hầu không đủ coi trọng, Tân quốc ở điệp báo công tác này một khối cũng không có đầu nhập đặc biệt đại tinh lực. Nhưng là, trải qua Trình Thiên Diệp nhập chứng, ít nhất đại ở cái này phủ đệ này đó hạ nhân, đối quốc gia cùng quân vương sắc thật đều là trung thành và tận tâm không hề nhị tâm. Trình Thiên Diệp một đường tiến vào thời điểm, bọn họ trên người đều không ngoại lệ đan sen sáng lên viền vàng. Trương Phức cũng không giống Trình Thiên Diệp như vậy có thể thấy được người khác nội tâm, hắn là thật đánh thật tuyển đúng rồi người, nắm giữ thủ hạ tâm. Trình Thiên Diệp thật sâu biết này có bao nhiêu không dễ dàng. ở phương diện này nàng cũng đặc biệt bội phục Trương Phức. Trình Thiên Diệp ở trong tối trong nhà thay nam trang, tính toán thông qua bí ẩn thông đạo trở lại Diêu Thiên Hương nơi ở, lại quang minh chính đại cùng Diêu Thiên Hương cùng nhau hồi cung. Một cái kêu Xuân Thị nữ ở ngoài cửa quỳ xuống đất, thấp giọng nói, chủ công, Trương Đại nhân tới. Trình Thiên Diệp mở cửa, Trương Phức điệu thấp hành một cái lễ, bước vào nội thất. hắn phía sau đi theo một vị nữ tử, người này kêu A Giáp, là Trình Thiên Diệp thế thân. Đương Trình Thiên Diệp không ở công chúa phủ thời điểm, liền từ nàng mặc vào công chúa phục sức, du du trong nhà đại ở bên trong phủ, giả trang Trình Thiên Diệp. Nữ tử này bất luận tuổi, vẫn là thân hình đều cùng Trình Thiên Diệp có vài phần tiếp cận. Giờ phút này, nàng ăn mặc Thiên Diệp công chúa vừa mới ra cửa xuyên qua phục sức, ngồi ở Trình Thiên Diệp bản nhân nghiêng đối diện. Trình Thiên Diệp tinh tế quan sát, nàng mặc dù là ngồi ở chỗ kia, bất luận thần thái, vẫn là một ít rất nhỏ động tác nhỏ, đều cơ hồ cùng Trình Thiên Diệp bản nhân giống nhau như lúc. Có đôi khi nàng sẽ ngẩng lên gương mặt hướng về phía Trình Thiên Diệp cười một cái, có đôi khi nàng như suy tư gì rỗi tay sờ sờ cằm. Một mở miệng, liền phát ra cùng Trình Thiên Diệp đâu đặc có thanh âm, huynh trưởng này liền phải đi về sao. Cứ việc nàng ngũ quan cùng Trình Thiên Diệp hoàn toàn bất đồng, nhưng nếu là từ xa nhìn lại, hoặc là mang lên khăn che mặt, liền liền Trình Thiên Diệp đều hoảng hốt cảm thấy lại thấy được một cái khác chính mình. Đây là làm sao bây giờ đến. Tuy rằng đã gặp qua nàng rất nhiều lần, Nhưng Trình Thiên Diệp như cũ cảm thấy rất là hiếm lạ. A giáp nàng thực giỏi về ngụy trang nàng người thanh âm cử chỉ. Trương Phức trả lời, nhưng vì cẩn thận khởi kiến, ta vẫn luôn làm nàng cáo ốm từ chối tiếp khách, trừ bỏ bên người hầu hạ kia hai người, chính là cái này trong phủ người, cũng không ai gần người nhìn thấy nàng thật diện mạo Không ai biết nàng không phải chân chính công chúa. Trình Thiên Diệp gật gật đầu, an bài thật là kín đáo A. Bất luận lại như thế nào an bài, đều có tiết lộ khả năng. Chủ công đã nhiều ngày, lấy công chúa diện mạo ở đại chúng trước mặt lộ qua vài lần mặt trương Phức nhìn trình thiên diệp thân cảm thấy việc này có thể kết thúc trình thiên diệp một chút hề vẩy lên nàng vừa mới mới cùng tiểu sinh cùng nhau nắm tay dạ hội chùa an an vạt. như vậy nho nhỏ ngọt ngào đối nàng tới nói thật rất tốt đẹp nhưng cơ hội như vậy về sau không còn có nàng do dự một lát cuối cùng vẫn là yên lặng thở dài một tiếng gật gật đầu trương Phức nhẹ nhàng thở ra hắn đối với a giáp nói tối nay ngươi liền bắt đầu đối ngoại tuyên bố nhiễm phong hàn Như vậy ốm đau không dậy nổi, quá cái 3 năm ngày, chờ ta thông chi lúc sau, liền chuẩn bị chết bệnh. Phần 82 A Giáp lộ ra Trình Thiên Diệp chiêu bài tươi cười, ôn hòa mà mở miệng, đã biết, Trương Tiên Sinh. Trình Thiên Diệp đứng dậy, chuẩn bị rời đi, trước khi đi nàng nhớ tới một sự kiện, chết bệnh có thể, nhưng chỉ có thể dùng đã có thi thể thế thân. A Giáp cô nương cùng cảm kích hai vị thị nữ, việc này lúc sau liền điều đến ta bên người hầu hạ. Vị này A Giáp một thân phỉ thúy màu sắc làm Trình Thiên Diệp thập phân tích, sợ Trương Phức vì bảo mật, trực tiếp làm nàng thật sự chết bệnh. Nhìn Trình Thiên Diệp từ mật đạo rời đi, A Giáp cười khanh khách ôn thanh tế ngữ, huynh trưởng là một vị ôn nhu lại mềm lòng chủ công đâu. Trương Phức nhéo giữa mày, được rồi, nơi này liền chúng ta hai cái, ngươi không cần dùng nàng ngữ khí cùng ta nói chuyện. A Giáp kia trương ngữ tiểu yên nhiên gương mặt xoát một chút liền biến mất, trích mặt nạ dường như thay một trương không chút biểu tình bài bộ kệ mặt, lãnh lánh băng băng âm điệu từ nàng trong miệng phát ra. Đại nhân ngài tựa hồ thập phần phiền não, Trương Phức duỗi tay giao điểm điểm nàng, chủ công nói ta thường xuyên giống mang một bộ mặt nạ, ta thật nên làm nàng nhìn xem ngươi bộ dáng này. A Giáp trong mắt xoay một chút, không để bụng, việc này rất trọng đại, nhất định phải thận chi lại thận, biết đến người càng ít càng tốt. Trương Phức công đạo, đó là người một nhà, cũng đừng làm bọn họ biết là ngươi bất đắc di thời điểm. A Giáp đờ đờ nói, trừ bỏ A Xuân cùng A Hạ, không ai có thể tiến ta trong phòng, không có người gặp qua ta mặt. Trương Phức lại từ nàng bình đạm không gợn sóng trong giọng nói, nghe ra một cổ đối cấp dưới giữ gìn chi ý. Ngươi, đây là ở không đành lòng sao? Ngươi phải biết rằng, trừ bỏ ngươi, Á Xuân cùng Á Hạ hai người, hắn vốn dĩ tưởng nói, này hai người đều không thể lưu. Nhưng chủ công lúc gần đi cố ý công đạo câu nói kia, làm hắn mơ hồ cảm thấy cái này không thể làm. Cứ việc hắn đã từng đối loại sự tình này đã thực thói quen. Đại nhân đây là ở lo lắng trọng chủ công không cao hứng sao? A Giáp không nghĩ trang người khác thời điểm. Nói chuyện đã lạnh băng lại bảng khác Lao hầu ra ở thời điểm Đại nhân đều còn chưa từng như vậy nói gì nghe nấy Trương Phức tựa hồ đối nàng loại thái độ này thực thói quen Hắn hồi tưởng nổi lên chuyện cũ Chủ công nàng đã từng chỉ trích quá ta Quá mức coi khinh sinh mệnh Lao hầu ra cũng từng nói qua cùng loại nói Càng là nắm có lưỡi dao sắc bén Liền càng phải thận trọng Một khi thói quen dếp chóc Liền có khả năng dừng không được tới Ngay cả ngươi cũng là như vậy tưởng Trương Phức ngẩn đầu nhìn A Giáp A giáp tuy rằng là nữ tử, nhưng nàng được đến tên này, là bởi vì ở tử sĩ trung xếp hạng giáp tự đệ nhất vị, mới tử Lao Tấn Việt hầu ban cho. Chính là ta, cũng hy vọng chính mình các huynh đệ có thể thiếu chết một ít. Đã đó là làm loại này âm u công tác, chúng ta cũng không lấy nhiễm hồng chính mình đôi tay vì vinh. A giáp ngữ điệu như cũ bình đạm không gận sóng, nhưng trương phức mơ hồ ở trong đó nghe ra một cổ bất đồng hương vị. Trương phức hồi tưởng khởi chính mình đời trước chủ quân Tấn Uy Hầu, Lao Hầu ra là một cái nhân đức quân chủ cho nên sẽ có như vậy một vị không lấy nhiễm huyết vì vinh tử sĩ, mới có chủ công như vậy một vị ưu tú người thừa kế. Trình Thiên Diệp từ liên tiếp hai cái tòa nhà mật đạo chung ra tới. Diêu Thiên Hương đang ở chờ nàng. Nhìn thấy nàng ra tới, Diêu Thiên Hương hướng về phía nàng cười cười, duỗi tay tới đón nàng. Làm sao vậy? Trình Thiên Diệp lôi kéo tay nàng, kỳ quái nhìn nàng, ngươi có phải hay không có cái gì không vui sự? Nào có, ta có thể có cái gì không vui. Diêu Thiên Hương bỏ qua một bên ánh mắt, Trình Thiên Diệp đem nàng bả vai bẻ lại đây, Thiên Hương, ngươi có chuyện gì, đừng gạt ta. Diêu Thiên Hương vành mắt đỏ một cái trước mắt, nhấp miệng. Ngay sau đó nàng lại nở nụ cười, đẩy Trình Thiên Diệp một phen, thật là, cái gì đều giấu không được ngươi. Là ta huynh trưởng, hắn lại phái người tới. Không có việc gì, ai lại không có như vậy mấy cái sốt ruột thân thích đâu. Trình Thiên Diệp đắp nàng bả vai, vừa đi vừa nói chuyện, hắn lần này lại phái ai tới. Chọc đến ngươi đều thương tâm. Để cho ta tới gặp một lần người này Huynh trưởng phai tới Là ta một cái chất nhi Tên một chữ một cái thuật tự hắn tuổi tác còn không đến 10 tuổi Là huynh trưởng cái thứ ba nhi tử Huynh trưởng làm đứa nhỏ này đến nơi đây làm hạt nhân Diêu thiên hương cảm xúc có chút hạ xuống Ta chỉ là cảm thấy hắn liền chính mình cốt đủ Đều có thể không thèm quan tâm Mặc nói là ta cái này muội muội, Nàng không có nói cho trình thiên diệp Diêu hoàng phái tới đi theo nhân viên Chúng có một vị tông tộc trưởng bối gần nhất trước tìm được rồi diêu thiên hương, lời nói kịch liệt cho nàng khấu thượng các loại chủ mũ, còn dọn ra diêu thiên hương mẫu thân cơ thái phu nhân, đệ nặng muốn diêu thiên hương vì vệ quốc giành ích lợi. Trình thiên diệp tại vị trí ghế trên xuống dưới, sửa sang lại ống tay áo, nếu là ngươi chất nhi tới, liền thỉnh đi lên làm ta thấy vừa thấy. theo tấn quốc ngày càng cường đại, quốc thủ không ngừng khuyết trương, quanh thân chư hầu thủ đô khẩn trương lên, có không ít quốc quân phái sứ thần đến biện kinh, ý muốn cùng tấn quốc giao hảo trong đó có không ít đưa ra liên hôn thỉnh cầu. Đương nhiên, Trình Thiên Diệp vừa không tưởng lại cưới lao bà, cũng không thể đem chính mình gả đi ra ngoài. Nàng mặt khác tỷ muội không phải quá tiểu chính là đã gả chồng. Cho nên liên hôn trở thành một kiện không hiện thực sự. Vì thế rất nhiều quốc gia sửa phái hạt nhân lưu tại Tân Quốc, gần nhất có thể thám thính tin tức, thứ hai cũng biểu đạt chính mình muốn cùng Tân Quốc hữu hảo tương giao thành ý. Một vị tuổi nhỏ thiếu niên mang theo cổ khiếp nhược cẩn thận đi theo người hầu phía sau tiến bào có chút hoảng loạn hướng về Trình Thiên Diệp hành lễ. Trình Thiên Diệp ở trong lòng yên lặng lắc đầu. Diêu Hoàng đã từng cầm tù cũng đuổi giết quá chính mình, hắn khẳng định có thể nghĩ đến, chính mình sẽ không đối bọn họ quốc gia phái tới hạt nhân có cái gì hảo thái độ. Nhưng mà hắn vì hắn một chút dạ tâm, một bên có thể bức bách chính mình đã xuất giá muội muội, một bên không chút do dự đem chính mình nhi tử đặt mình trong hiểm địa. thật là một cái tàn nhẫn đầu các người. có lẽ sinh tại đây loại loạn thế, làm quân chủ liền yêu cầu loại này tàn nhẫn. Trình Thiên Diệp đóng một chút mắt, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều làm không được loại trình độ này. Về sau ở biện kinh hảo hảo sinh hoạt Trình Thiên Diệp đối đứa bé kia nói, chỉ cần ngươi không làm thương tổn Tân Quốc, thương tổn ngươi cô cô sự, nơi này liền không có người sẽ vì khó ngươi. Diêu Thuận tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng ở vệ quốc thời điểm, hắn cũng nghe nói qua vị này Tân Việt Hầu. Hắn biết chính mình phụ thân đã từng giam cầm hơn nữa đuổi giết quá vị này Hầu ra. Vào cửa thời điểm, hắn cảm thấy thực sợ hãi sợ chính mình sẽ lọt vào khuất nhục đối đãi, hắn là phụ thân hài tử trung nhất không được sủng một cái, hắn biết làm hạt nhân đi vào nơi này, liền ý nghĩa vô luận tao ngộ đến cái gì, đều sẽ không có nhân vi hắn xuất đầu. May mắn, vị này hầu ra xem ở cô cô mặt mũi thượng, đối hắn còn tính ôn hòa. Diêu thuận thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngàn ân vạn tạ cáo lui. Thật là không dễ dàng a Trình Thiên Diệp nhìn cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ kinh sợ lui đi ra ngoài, như vậy tiểu nhân hài tử, liền phải đại biểu quốc gia làm con tin. Ở xa lạ địa phương sinh hoạt. Thiên Diệp, làm ta đi Trịnh Châu. Diêu Thiên Hương đột nhiên nói. Trình Thiên Diệp quay mặt đi nhìn nàng. Ta muốn đi Trịnh Châu làm một cái tân nữ học quán. Diêu Thiên Hương ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Ta không nghĩ lại đãi ở ly vệ quốc như vậy gần địa phương. Không đợi ở cạnh ngươi, cũng làm cho bọn họ đã chết này tâm. Trình Thiên Diệp nhéo một chút Diêu Thiên Hương lạnh leo tay. Nàng có thể lý giải Thiên Hương tâm tình, biện kinh láng giềng gần tống vệ hai nước Trình Thiên Diệp cùng Diêu Thiên Hương lẫn nhau đều biết, bất luận mặt ngoài làm nhiều ít công tác, nhưng cuối cùng Tấn Quốc cùng này hai cái quốc gia xung đột, cơ hội là không thể tránh khỏi. Cùng vệ quốc khai chiến đề án, thậm chí đã bãi ở Trình Thiên Diệp trên bàn. Cũng hảo, vậy ngươi liền đi Trình Châu. Nơi đó trăm phế đại hưng, ngươi có thể hảo hảo làm chính ngươi muốn làm sự. Chương 91 Năm nay là một cái được mùa năm đầu. Nặng chíu lương thực chất đầy biện kinh mỗi một hộ nông hộ kho thóc. Tấn Quốc đại tư không thôi hữu ngư. Mở khơi thông hoang phế đã lâu cổ kinh đảo Hồng Câu. Hồng Câu từ Trịnh Châu lấy Bắc Bình Dương khởi kinh Trịnh Châu, liên tiếp dẫn Hoàng Hà cùng Tế Thủy chảy qua Biện Kinh, lại nhập Tuy Thủy. Phí nhiêu nước sông tới ven đường thổ nhưỡng, cọ rửa pha loãng bất lợi trồng trọt đất mặt kiềm, khiến cho vô số ác điển biến thành thổ nhưỡng phì nhiêu lương mà. Cứ việc bởi vì thời gian ngắn ngủi, hiệu quả còn không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng Biện Kinh quanh thân nông hộ đã vui dạo dực cảm nhận được được mùa vui sướng. Thương thuyền bắt đầu có thể từ Biện Kinh trực tiếp chạy đến Thượng Du Trịnh Châu, lại từ Huỳnh Dương thay đổi tuyến đường Hoàng Hà, hoặc kinh Thấm Thủy trực tiếp tiến vào Tấn Quốc bản thổ bộ. Cũng có thể Nam Hạ kinh Tuy Thủy đến giàu có Tống Quốc, từ nơi đó vận chuyển tới Hoa Mỹ tơ lụa cùng tiện nghi lương thực. Biện Kinh bến tàu từ từ náo nhiệt, bỏ neo con thuyền cùng tới tới lui lui khuôn vắc hàng hóa tiệu phu nhóm, hình thành nhất phái bận rộn cảnh tượng. Trên đường phố cửa hàng cũng từng nhà nhiều lên, bày ra chủng loại phong phú Nam Bắc thực phẩm tươi sống. Ly bến tàu không xa chỗ đó là một cái quân doanh. Vài tên phụ nhân cùng lão giả chính lau nước mắt, đứng ở quân doanh cửa, cùng chính mình sắp xuất trinh người nhà cáo biệt. Một vị qua tuổi 50 tuổi phụ nhân, gắt gao tún nhi tử tay, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, cuối cùng vẫn là cắn răng, công đạo một câu, không được, mặc về. Không có được đến tức vị, liền không cần từ trên chiến trường trở về. Cứ việc nàng trong lòng cực luyến tiếp chính mình nhi tử. Nhưng bọn hắn người một nhà là từ nơi khác chạy nạn tới. Trải qua gian khổ di chuyển đến Biện Kinh, chính mình trượng Phu lại đang đào vong đường xá chung sớm liền không có. Trong nhà Thượng có ốm yếu cao đường, phía dưới còn có bốn 5 cái gạo khóc đòi ăn hải tử. Tuy rằng nhập Tấn Quốc quế quán, nhưng chỉ dựa vào phân xuống dưới kia 30 mươi mẫu thụ điển là xa xa không đủ sống tạm. Hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào cái này duy nhất thành niên nhi tử. Chỉ có hắn ở trên chiến trường được tước vị, thưởng đồng ruộng, người một nhà Nhật tử mới có vọng quá đến đi xuống. Con trai của nàng An ủi nói: Mẫu thân. Chớ có lo lắng, hài nhi này đi, nhất định có thể tránh một cái thượng tạo tức vị trở về. Ngài cung á tỉ nhiều vất vả chút thời gian, lôi kéo để mượn nhóm, ở nhà chờ hải nhi trở về. Vị kia mẫu thân đem trong lòng ngực quần áo mùa đông nhét vào hắn trong tay, nghẹn ngào buông ra tay. Láng giềng gần cái này doanh địa, là một cái canh dịch doanh. Nơi này bầu không khí liền nhẹ nhàng sinh động rất nhiều. Doanh chung nhiều là một ít tuổi trẻ người thiếu niên, bọn họ cha mẹ cũng chính hướng trong tay bọn họ tắt đồ ăn cùng quần áo mùa đông. Theo theo lại nhải công đạo việc vạn, đại quân xuất trinh sắp tới, nhưng này đó trẻ tuổi thiếu niên lang phục chính là trong khi một tháng canh dịch, không cần tùy quân xuất trinh. Bởi vậy người nhà tuy rằng đầy mặt quan tâm, đảo không giống cách vách tràn ngập bi thương chi tình. Căn cứ Tấn Quốc mới nhất pháp lệ, chỉ cần lạc hộ ở Tấn Quốc, phàm là có tuổi ở 15 đến 55 tuổi chi gian nam tử gia đình, mỗi năm đều cần thiết ra một người 15 tuổi trở lên Nam Đinh, tham gia trong khi một tháng binh dịch, gọi chi canh dịch. Phục canh dịch nam tử không cần rời nhà quá xa, chỉ cần ở hộ tịch nơi quận huyện phục dịch, có chuyên gia tổ chức bọn họ, nửa tháng thao diễn quân võ, nửa tháng tham dự xây dựng phòng thủ thành phố cùng quận huyện nội cơ sở xây dựng. Giờ phút này, hai vị đồng hương thiếu niên lang chính ôm cha mẹ cấp quần áo, hướng về canh dịch doanh doanh trại nội đi đến. Huynh trưởng ngươi xem, bên kia thật đúng là náo nhiệt, khóc suốt mất cái không để yên. Cang Vi tuổi trẻ nam tử đối với hắn đồng hương huynh đệ nói. Lớn tuổi nam tử trả lời, đại quân muốn xuất trình Này chiến trường vừa lên, ai ngờ lại có mấy người có thể trở về, thật sự coi như sinh ly từ biệt, tự nhiên là muốn khóc. Nam Nhi Đại trượng Phu, tự nhiên kiến công lập nghiệp, nếu là ở trên chiến trường chém đến vài người lần đầu tới, bái đến tức vị, một nhà đều đi theo vinh quang, chẳng phải trắng thay. Tiểu đệ nhưng thật ra hy vọng không cần phục này mỗi ngày chỉ là lúc lắc bộ dáng canh dịch. Chỉ nghĩ có một ngày có thể bị mộ binh nhập ngũ, đao thật kiếm thật thượng chiến trường chém giết một phen. Người chớ có coi thường canh dịch, này mỗi năm nửa tháng thao diễn chính là tương lai bảo mệnh mấu chốt chiến trường cũng không phải là ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy lớn tuổi một ít nam tử nhìn cách vách quân doanh, khuyên giải an ủi chính mình tuổi trẻ khí thịnh đồng hương sợ nhất chính là giống ngươi như vậy lăng đầu thành lộ mạng hấp tấp tới rồi chiến trường chiến trường kia chấn thiên nổi chống một hoành khắp nơi tiếng giết cùng nhau nếu là chưa đi đến quá huấn luyện tân binh chỉ sợ lúc ấy liền kinh bãi không động thủ chân trong khoảnh khắc liền phải ném mạm nhỏ hắn tuổi tác lớn hơn một chút Gặp qua vô số thượng chiến trường lại rốt cuộc không có về nhà bi kịch, đối với chiến tranh cũng không như vậy lạc quan, không nghe được trường ngày ngày ở trong thôn tuyên truyền giảng giải sao. nay canh dịch, chính là làm chúng ta tấn quốc tuổi trẻ nam tử, hàng năm đều có cơ hội làm quen một chút sĩ vân vân huấn luyện. Chờ đến chân chính muốn chúng ta thượng chiến trường thời điểm, mới có thể thiếu chết điểm người. Phần 83. Niên thiếu nam tử hơi hơi sửng sốt một chút, hắn kia viên mới sinh ngẽ con không biết sợ hai tâm cũng tựa hồ chạm đến một chút kia ly chính mình kỳ thật cũng không xa xôi chiến trường khói thuốc súng thu hoạch vụ thu sau khi chấm dứt Tân quốc tả thứ trưởng mặc kiều sinh xuất tam vạn đại quân nhất cử đánh vào lân cận tống quốc liên hạ lang khảo ngoại hoàng dân quyền chờ chín tòa thành trì một đường thế như trẻ tre đại quân thẳng bước tống quốc thủ đô tuy dương tống quốc quốc quân tống tương công kinh hoàng thất thố, dắt hậu cung tân phi cả triều văn võ đem thủ đô từ tuy dương di chuyển tới rồi rời xa tân quốc bình thành đồng thời cấp phát quốc thư hướng về lân cận vệ quốc, lô quốc cầu viện. Lô quốc quốc quân không thèm để ý. vệ hàng công diêu hoàng nhưng thật ra không hàng hồ, lập tức phái ra thượng tướng viên võ, xuất thủy sư mấy vạn, duyên tế thủy mà thượng, ý đồ thông qua công kích tấn quốc giải cứu tống quốc nguy cấp. đều không phải là diêu hoàng đối tống quốc có bao nhiêu tình nghĩa, nhưng hắn đối thế cục xem đến rất rõ ràng, hắn không thể lại chịu đựng tấn quốc tiếp tục lớn mạnh. tống quốc vị trí kẹp ở tấn quốc cùng vệ quốc chi gian. Nếu Tống Quốc bị tấn Việt hầu Trình Thiên Vũ đánh ngã, kia bọn họ vệ quốc liền sẽ trở thành tấn quốc cường đại trên đường tiếp theo cái chướng ngại vật, sớm hay muộn chỉ có bị quét dọn phân. Vệ quốc thủy sư chạy đến biện kinh lấy Bắc Hoàng chỉ. Ở nơi đó tao ngộ chờ đợi đã lâu Tấn Quốc hữu thư trưởng Du Đôn Tố chặn lại, "Vệ quân đại bại, sát vũ mà về." Tống tương công không thể nề hà, chỉ phải ép dạ cầu toàn, cắt đất đền tiền, đồng ý đem tứ thủy cùng tế thủy giáo hội vùng châu thổ khu vực cùng nhau cắt nhường cấp Tấn Quốc. Tống Quốc thái tử Cương ngang, Chịu đựng khuất nhục đi vào biên cảnh. Đối mặt hắn chính là một vị ngồi ở trên xe lăn nam tử. Vị kia trong mắt hắn, sớm hẳn là đã là phế nhân chu tử khê, hiện giờ lại ngồi ngay ngắn ở chiến thắng quốc sứ thần vị trí thượng, lạnh nhạt nhìn hắn. Hắn bị này tàn phế ngày xưa cùng trường bức bách từng bước một lui về phía sau, thẳng đem định đảo, tào huyện, ngoại hoàng, lan khảo trở thành trì chắp tay nhường cho tân quốc, còn không thể không đáp ứng rồi một loạt bất bình đảng thương mậu lui tới điều ước. Cơ ngang cắn răng ở khuất nhục hiệp ước thượng rơi xuống tên của mình hắn áp lực lửa giận gắt gao nhìn trầm trầm đối diện người cơ hồ khống chế không được mặt bộ cơ bắp run rẩy chu tử khê thản nhiên ở hiệp ước thượng ký xuống chính mình tuấn giật chữ viết tổng quốc thái tử nghiến răng nghiến lợi từ hầu trung thấp thấp bài trừ mấy chữ ta thật hối hận lúc trước ta nên chu tử khê không dao động thiêm xong rồi tự hơi giơ tay bên người thị vệ tùy tùng liền đẩy khởi hắn xe lăn rời đi lướt qua cơ ngang bên cạnh người khi hắn lạnh nhạt rơi xuống một câu tương lai Ngươi chỉ sợ còn sẽ càng thêm hối hận. Trình Thiên Diệp thu được tin chiến thắng là lúc, đang ngồi ở Hứa Phi Cung thất nội, nhìn một cái bạch bạch nộn nộn tiểu bao tử, lung lay ở nàng trước mặt học đi đường. Nàng nhận được tiền tuyến kịch liệt đệ đi lên quân báo, triển khai vừa thấy, nhịn không được vỗ tay quát một tiếng hảo. Kia tiểu bao tử bị hoảng sợ, chân nhỏ một vai liền ngã trên mặt đất lăn một vòng. Mấy vị cung tì vội vàng tới rồi rồi tay giúp đỡ. Không được đỡ. Trình Thiên Diệp điểm trong tay quân báo, Bàng Nhi, tới. Chính mình đứng lên. Trình Thiên Diệp nói như vậy, hứa phi đã rôi đến giữa không trùng song nu để liền thu trở về, thuận tiện ngăn trở bên người thị nữ. Hứa phi nhi tử, cũng chính là Trình Thiên Diệp bên ngoài thượng duy nhất nhi tử. Trình Thiên Diệp cho hắn lấy tên, họ trình, tên một chữ một cái bằng tự. Chính là lấy bay xa vạn giảm chi ý. Mặt khác, cũng âm thầm biểu Trình Thiên Diệp rời xa cô hương, vạn giảm khó về nhớ nhà chi tình. Cái này một tuổi nhiều tiểu nam hài, kế thừa cha mẹ dung mạo ưu điểm. Không hề là vừa lúc sinh ra chờ cái kia nhăn rún gió bộ dáng. Giờ phút này, hắn ăn mặc một thân hồng đế hắc duyên đoàn áo, bạch bạch nộn nộn gương mặt cái miệng nhỏ dầu, muốn khóc lại có điểm sợ cái này vừa mới thấy không mấy ngày phụ thân. Cặp kia hốc rẩm rề đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh một vòng. Chỉ thấy mẫu thân cười khanh khách mang theo cổ vũ nhìn hắn, cũng không có giống ngày xưa giống nhau đem hắn bế lên tới. Trung quanh cung tỷ nhóm đều cúi đầu, cũng không có cùng bình thường giống nhau vội vã tới rồi hướng hắn. Cái kia ngồi ở phía trước phụ thân ngón tay thượng chuyển một viên sáng long lanh cam vàng sắc cục đá, chính dụ dỗ chính mình đến hắn nơi đó đi. Tới, bằng nhi chính mình bỏ dậy, chỉ cần ngươi đi đến ta nơi này, này viên cục đá liền tặng cho người chơi. Nếu không ai tới hống, tiểu nam hải cảm thấy tựa hồ cũng không có khóc tất yếu. Hắn một lăn long lóc bỏ lên nho nhỏ thân mình, nhảy nhót hướng đi cái kia nghe nói là chính mình phụ thân nam tử, vươn thịt muôn muôn tay nhỏ, đi đủ trong tay hắn kia viên xinh đẹp cục đá. Không tồi, này không phải rất tuyệt sao Trình Thiên Diệp xoa xoa tiểu bao từ đầu, đem kia cái màu cam hoàng ngọc bỏ vào hắn lòng bàn tay. Nam Hải Tử liền phải như vậy giáo Về sau hắn cái ngã đều làm chính hắn bỏ dậy. Hứa Phi chán ve hơi thấp, không mình hành lễ, Phu quân lời nói cực kỳ, tiếp đều nghe ngải. Nàng cơ nếu nó nà, dung mạo tú mỹ, cử chỉ văn nhã, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, là một cái chân chính ôn nhu như nước nữ nhân. Cung nàng ở chung lên, làm Trình Thiên Diệp cảm thấy thực thả lỏng. Đem Đô thành từ dáng thành rời đến Biện Kinh thời điểm. Trình Thiên Diệp liền viết thư cho nàng mẫu thân dương thái phu nhân, phân phát hậu cùng phi tần, chỉ tiếp hứa phi mẫu tử lại đây. Tấn Việt hầu bên người có Diêu thiên hương cùng hứa phi hai người, cũng miễn cưỡng có thể nói đến qua đi. Nàng không nghĩ lại quá nhiều trì hoãn những cái đó tuổi trẻ nữ tử cả đời. Mặc tiêu sinh ở tiền tuyến đại hoạch toàn thắng, được đến tân thổ địa. Chu tử khê đem chiến quả lớn nhất lợi hóa, cùng giàu có tống quốc ký kết một loạt có lợi cho tấn quốc thương mậu lui tới điều ước. Thôi hữu ngư khai thông kênh xây dựng tân tường thành, biện kinh thoạt nhìn một ngày so một ngày phun hoa. Một ngày này, ánh nắng nu hỏa lại tươi đẹp. Chiều ngô trong điện, trình thiên diệp liền trên bàn bản vẽ, chính nghe thôi hữu ngư hội báo bước tiếp theo kinh đào mở kế hoạch. Chủ công ngươi xem, nơi này có một cái hồng câu cũ đường sông, tuy rằng đã tắc nghẽn, nhưng chỉ cần khơi thông chỉnh đốn và cải cách, tăng thêm cải biến, liền có thể đem biện thủy từ biện kinh chết mà hướng đông nam chạy tới kinh trần thành, rót vào dĩnh thủy, mà dĩnh thủy thông hoài thủy. Như vậy chúng ta liền câu thông Hoàng Hà cùng Hoài thủy hai đại thủy hệ. Thôi Hữu Ngư khoa tay múa chân bản vẽ thượng miêu tả hết thảy, hưng phân nói: "Đồng thời, có các sông đán nhưng trở thành hồng câu chi nhánh, từ chúng ta biển kinh chảy vào Tống quốc thủ đô Bành Thành, lại rót vào tứ thủy. Càng có sầm thủy cũng từ hồng câu lấy nam phân ra hướng đông nam nhánh sông, kinh kỳ huyện mà rót vào Hoài thủy." Hắn kích động ngẩng đầu nhìn chính mình chủ công, hy vọng hắn có thể cùng chính mình giống nhau minh bạch chuyện này đại biểu hàm nghĩa. Trình Thiên Diệp cao hứng lên, cứ như vậy, hoàng hà, Tế, Nhữ, hoài, nước mũi mấy lũ lục hệ đều đem ở chúng ta biển kinh phủ cận liên thông lên, nàng không cấm ở trong đầu cấu ra một bộ tốt đẹp đổ vẽ. tương lai, biển kinh bến tàu san sát nối tiếp nhau bỏ neo mãn tới đến các nơi đại thuyền hàng, các nơi thương nhân hội tụ nơi đây, mậu dịch lưu tới. biển kinh làm một cái liên tiếp nam bắc giao thông đầu mối then chốt, trở thành một cái phồn hoa vô cùng thương mậu trung tâm đại đô thị. đúng lúc này, duôn tố rắc mặc tiểu sinh song song đi vào ở Trình Thiên Diệp trước mặt quỳ xuống đất hành lễ. Trình Thiên Diệp cười Khanh khách ngẩn đầu xem bọn họ, trong lòng lại đột nhiên lộn bột một tiếng. Ra chuyện gì? Vì sao Tiểu mặc cùng Du Tướng quân trên người chứa đựng như thế nùng liệt bi phẫn? Trình Thiên Diệp trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt không hảo dự cảm. chương 92 Chủ công mặc Tiểu sinh hốc mắt đỏ lên, thanh âm phát sát, hạ lan tướng quân hắn. Hắn cắn nha, quay đầu đi, nói không được. Du đôn tối nhìn hắn một cái, đôi tay đem quyền một ôm. Trầm giọng đem lời nói tiếp đi xuống, Hạ Lan tướng quân tao nộ địch tập, bất hạnh, chiến vong. Trình Thiên Diệp trong tay chính nắm một con hút mãn mực nước bút, theo những lời này, lệch cạch một tiếng lăn xuống ở mặt bàn bản vẽ thượng. Nàng chớp chớp mắt, ánh mắt dừng ở kia chi bút thượng, ngốc ngốc nhìn cán bút ở giấy mặt lăn một lăn, đem kia tỉ mỉ miêu tả thịnh thế tranh cảnh, nhiễm một đạo đen như mực. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Trình Thiên Diệp tựa hồ có điểm phản ứng không kịp. Du Lôn cúi đầu, dây thanh nghẹn Vừa mới nhận được Trịnh Châu Phát tới cấp báo, Hạ Lan tướng quân ra khỏi thành tuần tra là lúc, ngoài ý muốn tao ngộ khiển nhung quân đội phục kích. Tướng quân tuy toàn lực phản kích, nhưng nhân quả bất địch chúng, cuối cùng vẫn là lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ. Hắn cơ hồ có chút nói không được, hắn cùng Hạ Lan trinh cộng sự đã lâu, cơ hồ xem như trong quân giao tình sâu nhất cùng bảo. Nhưng mà hắn không thể không nói. Tướng quân sở xuất tiểu đội toàn quân bị diệt, chỉ số dư người liều chết đoạt lại tướng quân sát chết. Hiện tại Trịnh Châu tao khiển nhung đại quân vây thành, nội vô chủ soái còn thỉnh chủ công sớm hạ quyết đoán, kịp thời cứu viện. Trình Thiên Diệp đứng dậy. Bình minh minh rất sáng, nhưng nàng cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm, trong hai ong ong vang lên. Hạ Lan Trinh. Hạ Lan Trinh. Nàng quả thực không dám đi tưởng, cái kia sang sảng ái cười, không lâu trước đây còn ở bên nhau uống rượu người, như thế nào đột nhiên liền không có. Hạ Lan Tướng quân chính là quý tộc xuất thần. Hắn địa chương tuổi trẻ gương mặt thượng tổng mang theo một chút thế gia con cháu đặc có ngạo khí, nhưng nội bộ kỳ thật là một cái ngay thẳng mà đơn thuần người. Lúc trước, ở Trình Thiên Diệp nho nhỏ thủ đoạn dưới, hắn dễ dàng liền phụng thượng chính mình trung thành, từ đó về sau liền vẫn luôn trung thành và tận tâm đứng ở Trình Thiên Diệp phía sau. Hắn từng xuất thủy sư, bước lui vệ quốc truy binh, cứu trở về lâm vào địch doanh Trình Thiên Diệp. Cũng từng độc lệnh 8000 đội quân con em, đêm tập quyển Nhung đại doanh, một phen lửa thiêu hủy quân địch Lương Thảo. Ở chiều cục nhất gian nan thời điểm, hắn kéo lên hắn phía sau toàn bộ gia tộc, trở thành Trình Thiên Diệp tân chính kiên định người ủng hộ. Như vậy một người, lại như thế nào sẽ ở một hồi nho nhỏ chiến dịch chung, vô thanh vô tức liền không có đâu. Chủ công, chủ công. Trình Thiên Diệp nghe thấy bên người có người ở gọi nàng. Nàng cơ cơ thân hình, căng một chút mặt bàn, ổn định chính mình. Theo sau, nàng nghe thấy chính mình bình tĩnh thanh âm, từng câu từng chữ ở nơi đó nói, tóc tuyên chương phước chu tử khê cấp công thừa trở lên sở hữu quan võ nhân viên triều ngô điện nghị sự triều ngô điện thượng ngày mùa thu sau giờ ngọ ấm áp dương quang từ rộng mở cửa điện giải tiến bên trong đại điện một cái lại một cái triều thần vội vã hội tụ mà đến không rộng trong nhà ong ong vang lên thấp thấp nghị luận tiếng động nhưng mà lại ấm áp dương quang cũng hóa không tràn ngập ở triều ngô trong điện sương lạnh các triều thần không dám cao giọng nói chuyện thật cẩn thận nhìn ngồi ngay ngắn ở chính vị phía trên chủ công sắc mặt Xưa nay hiền lành chủ công mặt như xương lạnh ngồi ở chỗ kia, đôi môi gắt gao nhấp thành một đường. kia âm trầm gương mặt ép xuống nước chính là mưa rền gió dữ. chủ công trương phức dẫn đầu đánh vỡ trờ mặt, việc cấp bách là xác định suất trình người được chọn. hiện giờ trịnh châu chủ xoáy bỏ mình, quân địch vây thành, tình huống nguy cấp, khẩn cấp cấp phát binh, duyên thủy lộ thẳng thượng, gấp rút tiếp viện trịnh châu. thần, Trình thiên diệp đánh gầy hắn nói, trương Phức, ngươi lưu thủ biện kinh, ta tự mình xuất quân, gấp rút tiếp viện trịnh châu. lời này vừa nói ra. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, võ tướng nhóm hai mặt nhìn nhau, nghị luận sôi nổi, không ít người bài chúng mà ra, đưa ra phản đối. Trình thiên diệp cử một chút tay, ngừng bọn họ thanh âm. Nàng tầm mắt từng bước từng bước xem đi xuống. chu tử khê. Nàng mở miệng nói, ngươi nhưng nguyện tùy ta xuất trình chu tử khê ôm quyền vì lễ, thần đương đi theo chủ công tả hữu. Mặc kiêu sinh. Mặc kiêu sinh quỷ một gối xuống đất, được rồi cái quân lễ. Du đôn tố. Trình vượng Trình Thiên Diệp một đám điểm quá danh đi, trở lên nhân viên, chỉnh đốn và sắp đặt tăng quân, tùy ta thân trinh Quyển Nhung. Báo ta đại tấn huyết ỷ, thủ ta đại tấn thành trì. Trung tướng xoáy cao giọng nhận lời. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Ba vị thân mặc giáp trụ tướng quân, trên đầu chát dây thừng, xài bước bước vào trong điện. Đồng thời ở Trình Thiên Diệp trước mặt quỳ xuống đất chờ lệnh. Khi trước một người, qua tuổi 50 tuổi, tóc nửa trăm, chính là Hạ Lan Trinh thúc phụ, tấn quốc Lang trung lệnh Hạ Lan Yến Chi. Hạ Lan Yến chi run rộng mở miệng, "Thỉnh chủ công ngân chuẩn, làm lão thần huệ trong tộc con cháu xuất trình, lão thần thề lấy kia nhung tạc máu, tế ta Hạ Lan gia rất tốt nam nhi trên trời có linh thiêng." Trình Thiên Diệp đứng dậy, nàng hốc mắt rốt cuộc đỏ. Quân tình khẩn cấp, bọn họ muốn nhanh chóng tập kết một chi trước phát bộ đội, mau chóng xuất trình, các chiều thần tử chiều ngô trong điện tràng ra, vội vàng mà đi, các tư này trước. Phần 84. Trình Thiên Diệp một mình bước ra cửa điện, đứng ở ngoài điện hành lang gấp khúc phía trên. Nơi này địa thế rất cao, có thể lướt qua thành trì trông về phía xa Thanh Sơn. Chủ công. Phía sau có người nhẹ giọng gọi nàng. Trình Thiên Diệp nhưng đầu, thấy được một hình bóng quen thuộc. Tiểu sinh. Nàng rũ xuống lông mi, người rõ ràng như vậy thương tâm, vì cái gì lại không có khóc. Trình Thiên Diệp biết, Hạ Lan Trinh là mặc tiểu sinh số lượng không nhiều lắm bằng hữu trí nhất. kia viên màu xanh thẳm đa quý, trầm mặc nhìn nàng. Đó là bởi vì chủ công, người đã khóc. Cho nên, ta không thể lại khóc. Trình Thiên Diệp ngồi xổm xuống thân tới, nàng bưng kín miệng mình, nước mắt theo nàng lông mi từng giọt chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất phiến đá xanh thượng, làm cho thần tử mặt, làm cho tam quân tướng xoáy mặt, nàng vô luận trong lòng đổ đến nhiều hoảng, đều không thể khóc thút tít. Chỉ có ở cái này nam nhân trước mặt, có thể không kiêng nể gì biểu hiện ra chính mình yếu ớt. Mặc Tiêu Sinh ngồi sổm nàng trước mặt, vươn đôi tay, nhẹ nhàng nắm lấy nàng bả vai, Hạ Lan tướng quân đối ta, có để bạn tri ân, có bằng hữu tri ý, huynh đệ tri tình ta mặc kiều sinh sẽ không vì hắn lưu ta nước mắt, chỉ biết vì hắn lưu ta huyết. Mặc kiều sinh trầm thấp thanh âm vang lên. hắn gần từng chữ, làm hạ lan tướng quân thân vẫn, làm chủ công ngươi rơi lệ người. ta tất yếu bọn họ vạn lần thường chi. trương Phức nhớ tới một chuyện, chiết quay lại tới, vừa mới đi lên bậc thang, liền rất xa thấy hành lang gấp khúc một khắc đầu, chủ công bưng kín mặt, ngồi xổm trên mặt đất. nàng trước mặt ngồi sồn một cái màu đen thân ảnh, chính nhẹ nhàng vô nàng bối, tựa hồ ở chấn an nàng. trương phước do dự một lát. Thu hồi bước chân, lui trở về. Ở công chúa phủ mật thất trong vòng. Trương Phức buông ngày thường bắt phương bất động gương mặt, bực bội méo chính mình giữa mày. Thiên sinh đây là vì hạ lan tướng quân thương tâm. A giáp ngồi ngay ngắn ở trước mặt hắn. Trương Phức không nói lời nào. Chủ công tự mình đi Trịnh Châu. Đại nhân như thế nào không ngăn cản. Trương Phức mở miệng nói, chủ công nàng đều không phải là nhất thời xúc động. Trịnh Châu đột nhiên mất chủ xoái, nhất định quân tâm dao động, nhân tâm hoàng sợ. Khoảnh khắc chi gian liền khả năng phá thành. Chủ công tự mình tiến đến, có thể nhanh nhất ủng hộ sĩ khí, nhanh chóng ổn định cục diện. Hùng chi nàng mang theo du đô tố, mặc tiêu sinh, chu tử khê đám người, hẳn là không ngại sự. Đại nhân ngài trong miệng nói không ngại sự, lại vì gì lại bày ra một bộ lo lắng suốt ruột bộ dáng. Ta trương phức nghẹn một chút, hắn phát giác chính mình gần đây xác thật không bằng từ trước như vậy ổn được. A giáp mặt bộ khô khan, không chút biểu tình, nói ra nói cũng lanh lanh băng băng. Lại tổng có thể thẳng chỉ Trương Phức nội tâm, là bởi vì đại nhân không có tự mình đi theo, cho nên mới không yên lòng chủ công. Trương Phức không nói lời nào, xem như cam chịu. A giáp kỳ thật thực tán đồng từ Trương Phức lưu thủ biện kinh quyết sách, hiện giờ biện kinh tình thế thập phần phức tạp, quanh thân quốc gia đều nhìn chầm chằm chúng ta ngo ngoe rục dịch. Chủ công đem đại nhân lưu lại, là đúng. Trương Phức nhăn chặt mày, lúc này đây, Hạ Lan tướng quân ngoại ý muốn chết, ta tổng cảm thấy lộ ra một tia cổ quái. Vì sao khuyển Nhung đại quân xuất hiện ở trịnh châu phụ cận, thế nhưng có thể như vậy chuẩn sát phục kích hạ Lan Trình mà chúng ta lại một chút cũng chưa nhận được tin tức. A giáp đột nhiên cắm một câu, ta khi nào chết bệnh. Nàng cũng cảm thấy tình thế không thích hợp, tưởng rời đi nơi này tự mình đến tiền tuyến tìm hiểu tin tức. Trương phức lời nói tới rồi hết hầu biên, lại không có nói ra. Hắn đột nhiên liền nhớ tới cái kia ngồi sổn hành lang gấp khúc biên lặng lẽ khóc thút thít bóng dáng. Do dự lâu ngày, cuối cùng vẫn là vây vây tay, liền. Trước bệnh, hạ lan trinh chết, đối chủ công đả kích có điểm đại. Cái này thân phận trước cho nàng lưu chữ hảo. A giáp không nói. Đại nhân tâm biến mềm, trước kia đại nhân, trên mặt luôn là mang theo cười, nhưng trên thực tế tâm lại là lãnh, đối ai cũng không để bụng. Vị này tân chủ công thế nhưng có thể thay đổi hắn, chủ công thật đúng là vị thú vị người. Như vậy, A giáp, trương phức cuối cùng hạ quyết định, người là nữ tử, sẽ phương tiện một chút. Người đi theo chủ công đi trình châu, bên người hộ vệ nàng. Làm A Xuân mang lên khăn che mặt, thay thế công chúa nằm ở trên giường tiếp tục trang bệnh. A Giáp gật gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Trương Phức ra công chúa phủ lại môn, lên xe ngựa. Thùng xe nội, tiêu tú đưa cho hắn một ly ấm áp nước trà, có chút muốn nói lại thôi. Trương Phức chậm rãi uống thủy, ngươi không cần lo lắng, ta nghĩ kỹ rồi, công chúa thân phận, nếu nàng tưởng lưu trữ, liền tạm thời lưu trữ. Tiêu tú cao hứng lên, chủ công đã biết, nhất định sẽ vui vẻ. Thiên sinh ngài thật là cái ôn nhu người Ta là cái ôn nhu người sao?" Trương Phước theo cửa sổ xe, nhìn bên đường rộn ràng nhốn nháo đám người, xem ra ta thật là thay đổi. Trình Thiên Diệp mang theo tiền trạm bộ đội, bước lên chiến thuyền, dọc theo Tân Sáng lập kinh đảo ngày đêm kiêm hành, đến Trịnh Châu. Trịnh Châu ngoài thành, khuyển Nhung đại quân đem thành trì vây đến chật như nêm cối. Diêu Thiên Hương người mặc áo giáp, lấy chủ quân chính phi thân phận, tự mình đứng ở đầu tường thượng, miễn cưỡng ổn định chỉnh Châu bên trong thành, cơ hồ tán loạn quân tâm. Công chúa, nơi này quá nguy hiểm. Ngài vẫn là tránh một chút, làm ta thế ngải thủ tại chỗ này. Tư mã đồ đứng ở nàng phía sau khuyên đủ. Không, ta liền đứng ở chỗ này. Diêu thiên hương ánh mắt nhìn phương xa, kiên định mở miệng, ta đối với chiến tranh cái gì cũng không hiểu, nhưng chỉ cần ta đứng ở chỗ này, đại gia liền sẽ biết, đại tướng quân tuy rằng không có, nhưng tòa thành này, chúng ta còn không có từ bỏ. Chỉ cần chúng ta bảo vệ cho này một hai ngày, thiên vũ viện quân lập tức là có thể đến. Mặt bác chân trời dần dần lăn khởi cắt vàng. Bên ngông quần quận đại quân từ bụi mù trung xuất hiện. Tinh kỳ liệt liệt, chiến mã hí vang, đại quân dần dần gần. Trên tường thành binh lính lấy tay dựng lều, muốn phân biệt ra cờ sĩ thượng tên cửa hiệu. Tấn tự xoái Kỳ. Là Tấn tự Soái Kỳ. Viện quân. Là chúng ta viện quân, viện quân tới rồi. Đó là chủ công xoái Kỳ, chủ công tự mình xuất quân. Tường thành phía trên tức khắc vang lên một mảnh hoan hô tiếng động. Thiên Vũ. Thiên Vũ nhanh như vậy liền đến. Diêu Thiên Hương nắm chặt tư mã đổ tay, Kích động không thôi. Tấn Quốc đại quân ôm hận huề uy mà đến, vây thành khuyển nhung quân đội tránh đi mũi nhọn, lui về 20 dặm ngoại doanh địa. Trình Châu mở ra bắc cửa thành, nên chủ công quân mã vào thành. Đại quân vào thành. Trình Thiên Diệp xuất lĩnh mọi người, đi vào linh đường trước. Chỉ thấy đầy trời linh phiên đón gió luân vũ, một hàng bạch đèn thê thê đón chào. Linh đường giữa một cái đấu đại tế tự, hạ đình một ngụm sơn đen linh quan. Quan chung người kia đã vĩnh viễn không thấy được. Trình Thiên Diệp gắt gao cắn răng, Hồng trước mắt nhìn lẳng lặng ngừng ở nơi đó con tài, được rồi tế bái chi lễ. Hạ Lan Trinh một vị phó quan, họ Lý Danh Trung, ngồi quỳ ở linh trước đáp lễ. Trên mặt hắn có mấy đạo vết thương, cánh tay cũng bị thương, dùng băng vải treo ở trên cổ, là ở khuyển nhung phục kích Trung, số lượng không nhiều lắm người sống sót chi nhất. Hạ Lan Tướng Quân, là chết như thế nào? Trình Thiên Diệp đứng ở hắn trước mặt, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Lý Trung lau lau nước mắt, đem nói nhiều lần nói từ lần thứ hai lặp lại một lần. Ngày ấy chúng ta nhận được tuyên báo, nói là phát hiện tiểu cổ khuyển nhung người dấu vết. Ai nhận được tuyến báo? Trình Thiên Diệp đánh gây hắn. Ta. Là ti trước một cái cấp dưới. Cái kia cấp dưới, tên gọi là gì? Trình Thiên Diệp phân phó bên cạnh người A Giáp, đi đem người tìm tới, đem kia một dịch không chết mọi người, đều cùng nhau mang đến. Lý Trung túi đầu quỳ gối nơi đó, hắn trong lòng thỉnh thịch thẳng ngại. Chủ công không có khả năng biết, hắn xoay chuyển trong mắt, chính châu bên trong thành cũng chưa người phát hiện. Chủ công vừa đến sao có thể liền xuyên qua. Người tiếp theo nói. Trình Thiên Diệp như cũ không ôn không hỏa hỏi, còn ở trình phượng chuyển đến một phen ghế trên trầm rãi ngồi xuống. chương 93. Lý Trung cẩn thận hồi tưởng một chút ngày ấy sự. Hẳn là không có gì sơ hở, cảm kích người tất cả đều ở kia một dịch Trung đã chết, hắn tưởng. hắn là Hạ Lan Gia gia thần, tuổi trẻ thời điểm vẫn luôn đi theo Hạ Lan Gia lão tộc trưởng Hạ Lan Yến Chi bên người, sau lại lại đi theo Hạ Lan Gia tộc tuổi trẻ tân duệ Hạ Lan Trinh. Trở thành Hạ Lan Trinh tin cậy phó quan trí nhất. Hạ Lan Trinh mệnh hắn đóng quân ở Cự Trịnh Châu phía tây 20 dặm ngoại một cái huyện nhỏ, đây là Trịnh Châu phòng ngự tây Nhung một cái quan trọng đội quân tiền tiêu chủ điểm. Mấy ngày trước hắn lánh vài tên thân tín chạy về Trịnh Châu thành, báo cho Hạ Lan Trinh bọn họ ở chú điểm phụ cận phát hiện hư hư thực thực quyển Nhung tháng tử hoạt động dấu hiệu. Hạ Lan Trinh không hề có hoài nghi, tự mình điểm số trăm thân binh tùy hắn đi trước chủ điểm điều tra đi tình. Đi ở trên đường Hạ Lan Trinh cùng ngày xưa giống nhau Tùy hưng cùng hắn nói chuyện với nhau Nhưng Lý Trung có chút thất thần Hắn tâm bang bang thảng nhảy Đối sắp phát sinh kia sự kiện thấp thỏm bất an Lý Thúc Hạ Lan Trinh đột nhiên gọi hắn Như, như thế nào, thiếu tương quân Lý Trung hoảng sợ Ta cảm thấy phía trước lộ tựa hồ có chút không ổn Hạ Lan Trinh thít chặt dây cương Dừng lại mã Hắn to mày, nhìn phía trước có chút âm trầm rừng rậm Có thể, có thể có cái gì không ổn Đây chính là chúng ta chính mình địa bàn. Lý Trung đẹ nặng nhảy đến cổ họng trái tim, cường cười nói, qua cái này cánh rừng không xa, chính là mặt tướng nơi rừng chân, mặt tướng sớm phái người ở cánh rừng kia hạng nhất nên đón tướng quân đại giá đâu. Hạ Lan Trinh liền cùng ngày xưa giống nhau cười, cũng là, có lý thúc ở an bài, ta còn có cái gì hảo lo lắng. Linh đường phía trên, nhìn Mãn thiên phi vũ cờ trắng. quỳ trên mặt đất kể rõ hết thể Lý Trung nội tâm mạc danh dâng lên hiểu rõ một cổ ấy nấy chi ý. Hắn trong miệng thao thao bất tuyệt nói kia tỉ mị bệnh, thiên y, y hề vô phùng nói dối. Đem hắn như thế nào anh dũng kháng địch, không màng chính mình thân chịu trọng thương, liều chết từ địch nhân trong tay đoạt lại Hạ Lan trinh sắp chết, may mắn xông ra trùng vây quá trình nói được sinh động như thật, lệnh người nghe đều bị thở dài. Đó là kia vài vị thay đổi áo tang đi vào linh đường Hạ Lan ra tộc người, cũng đều ngậm nước mắt cảm kích nhìn hắn. Liên tộc trưởng Hạ Lan yến chi, đều tự mình thi lệ hướng hắn nói lời cảm tạ Nếu không phải bởi vì chủ công còn ngồi ở chỗ kia, hạ lan yến chi cơ hồ đều phải lại đây dịu hắn đứng dậy, nói lên cảm kích lời nói. Nhưng mà chủ công ngồi ngay ngắn ở trước mặt hắn, đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn, không nói lời nào, lâu dài trầm mặc. Chủ công khắc thường trầm mặc, sự toàn bộ không khí đều tựa hồng ngưng kết giống nhau, mang theo một cổ lệnh người hít thở không thông áp lực. Lý Trung Quỳ trên mặt đất, ở trình tiên diệp chăm chú nhìn trong ánh mắt, hắn cảm thấy có chút không thở nổi. Cuối mùa thu mùa Hắn trên lưng ẩn ẩn ra một tầng mồ hôi mỏng. Lúc ấy, bọn họ một đầu đâm vào khuển nhung nhân tinh tâm bố trí hạ bấy dập. Bán ma tác, cạm bế cùng tứ phía tề phát hỏa tiễn, đều không có làm Hạ Lan gia tộc vị kia tuổi trẻ tướng quân mất đi kết cấu. Hắn bình tĩnh chỉ huy những cái đó huấn luyện có tố thân vệ binh nhanh chóng kết thành viên trận, đem trường mâu đối với địch nhân. Phía sau lưng lưu chữa người một nhà, đồng tâm hiệp lực phòng ngự công kích của địch nhân. Lý Trung đành phải lặng lẽ rút ra truy thủ từ sau lưng tới gần Hạ Lan trinh. Hắn đắc thủ. Trong nháy mắt kia, Hạ Lan Trinh đột nhiên quay đầu tới, không thể tin tưởng nhìn về phía hắn, nhìn về phía hắn từ phía sau thọc tới trôi này truy thủ. Hạ Lan Trinh sắp chết biểu tình phản phất dừng hình ảnh giống nhau, tới tới lui lui ở Lý Trung trước mắt đông đưa. Hắn không lý do hoảng hốt một chút, cơ hồ có chút ổn không được chính mình. Lý Trung liều mạng ở trong lòng lặp lại đối chính mình nói, chấn định, ngàn vạn muốn chấn định, chủ công hắn cái gì cũng không biết, tuyệt không có thể ở chủ công trước mặt lộ chân tướng. Này cũng không thể trách hắn, không thể trách hắn. Hắn vì Hạ Lan ra làm châu làm ngựa nhiều năm như vậy, trước đi theo lão làng trung lệnh đại nhân, lại đi theo tuổi trẻ Hạ Lan Trinh tướng quân, mấy độ vào sinh ra tử, nhưng đến nay như cũ cũng chỉ là nho nhỏ một cái phó tướng mà thôi. Cái kia Hạ Lan Trinh nhìn qua đối hắn lễ ngộ có thêm, lý thúc lý thúc đều, kỳ thật cũng không chân chính đem hắn đặt ở trong mắt. Hạ Lan Trinh thậm chí nguyện ý dịu dắt một cái địa vị ti tiện nô lệ, cũng không nhớ rõ chính mình cái này phụng dưỡng Hạ Lan gia tộc nhiều năm lão nhân. Hắn đã già rồi, không có khả năng ở trên chiến trường lại giao tranh nhiều ít năm, đến vì chính mình hậu đại nhóm suy xét suy xét. Tây nung vị kia đại nhân, lần lượt lặng lẽ tiếp xúc hắn, đưa tới một dương lại một dương tài bảo, thừa nếu cho hắn cùng các con của hắn quan to lục hậu. Hoàng hoa mắt núi vàng núi bạc, mê người tiền cảnh, rốt cuộc giao động hắn tâm. Phần 85 Người không vì mình, trời chu đất diệt, không phải sao? Lý Trung Âm chắc chắc lặng lẽ ngẩng đầu, liếc mắt một cái chủ công phía sau vị kia thiên hương phu nhân. Kế hoạch của hắn vốn dĩ đã thành công. Hắn mang theo hạ làn trinh thi thể công nhiên trở về thành, làm cho toàn thành quân dân mặt bài trí linh đường, khóc hù hù, giải rác lời đồn, quân tâm cơ hồ đều đã tăng dã Đáng tiếc, cũng chỉ kém như vậy một chút. Nếu không phải nữ nhân này trùng hợp đi vào trong thành, tự làm chủ trương lấy chủ công chính phi thân phận bước lên đầu tường, thủ vững cửa thành, ổn định nhân tâm. Hắn đã sớm có thể sấn loạn lặng lẽ mở ra cửa thành, phóng khuyển Nhung binh mã vào thành. Thì ra là thế a. Chủ công rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Chủ công tựa hồ tin hắn nói, toàn bộ vành mắt đều đỏ, trong mắt hàm chứa nước mắt. Lý Trung trong lòng lỏng một ngụm, hắn lau lau cái chắn hãn, Hạ Lan tướng quân Anh Linh tại thượng, biết được chủ công. Nguyên lai là ngươi hại hắn mệnh. Trình Thiên Diệp nước mắt đọng lại ở hốc mắt trung, nàng biểu tình lạnh nhạt, cơ hồ xuất ly phẫn nộ. Không, không, chủ công ngài nói cái gì? Lý Trung cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai, hắn bãi đôi tay, vội vàng liền phải phân biệt. Trình Thiên Diệp đứng dậy, nhẹ kêu một tiếng, tiểu Sinh. Mặc Tiêu Sinh cất bước tiến lên, vạn trụ Lý Trung bị thương cái kia cánh tay, một động tác liền đem hắn nấn ở trên mặt đất. Lý Trung liều mạng dãi rủa, Đại gia ngạc nhiên phát hiện hắn kia kẹp cái bản, bị thương cánh tay thế nhưng thập phần linh hoạt, tựa hồ căn bản không có mặt ngoài bị thương như vậy nghiêm trọng. Mặc Tiêu Sinh chống lại bờ vai của hắn, đem cánh tay hắn dùng sức sau này uốn léo Hiện trường người chỉ nghe rõ tích răng rắc một tiếng, Lý Trung liền giết heo hô lên. Hắn cánh tay bị sinh sôi bẻ gãy. Mặc tiều sinh như cũ không dừng tay, giẫm trụ hắn cánh tay, bẻ trụ hắn ngón tay về phía sau sử tàn nhẫn kính. Lý Trung gắt gao túm chặt chính mình cánh tay, thống khổ trên mặt đất lăn lộn lên. Cổ tay của hắn cùng ngón tay cùng nhau chặt khớp, vặn bẻo thành một cái khủng bố hình dạng. Ta hoan uổng. Hoan uổng. Hắn liều mạng gào giống. Mà trình thiên diệp chỉ là không chút biểu tình nhìn hắn. Lệnh nhạt nói ra hai chữ, tiếp tục. Mặc tiều sinh không chút do dự hạ nặng tay. Hiện trường người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn mặt nếu xương lệnh chủ công, cùng vị kia thủ đoạn tàn khốc mặc tướng quân. Nhất thời còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến a Giáp trở về. a Giáp để ép một người trở về, người nọ hiển nhiên ở ngắn ngủn thời gian nội tao ngộ tàn khốc cha tân khảo vấn. Hán toàn thân là thương, bị dây thừng bó thúc, ngã xuống trên mặt đất, xúc thành một đoàn run bẩn bẩn. A giáp đôi tay phủ thượng một phần khẩu cung. Kia một dịch chỉ có 5 người cùng Lý Trung tồn tại trở về, trong đó một người đã cung khai, là bọn họ thông đồng với Nhung, thiết kế hãm hại Hạ Lan tướng quân. Dư giả 4 người đang ở thẩm vấn, còn chưa từng cung khai, Thỉnh chủ công định đoạt. Toàn trường một mảnh ô lên. Hạ Lan Yến Chi một chút rút ra bội kiếm, chống lại Lý Trung cổ, hắn râu tóc dựng rẩy, thanh âm ngẹn nào, ta Hạ Lan gia chưa từng bạc đãi quá ngươi, ngươi vì sao hại ta trinh nhi thánh mạng? Lý Trung cắn nha, Hắn biết chính mình hành vi phạm tội đã che giấu không được. Hắn cơ trên mặt liên tục run rẩy. sau một lúc lâu phương hung hăng mà nói, ngươi đại ta không tệ. Ngươi bất quá đem ta coi như các ngươi hạ lan ra một cái cầu mà thôi, ngươi có từng chân chính vì ta suy nghĩ quá. Hạ lan yến chi khỏe mắt muốn nứt ra, giơ kiếm cả người phát run, hắn phía sau con cháu bối người trẻ tuổi, gắt gao ngăn lại hắn, không cho hắn ở chủ công trước mặt xúc động. A giáp nhìn trình thiên diệp. Nàng hy vọng trình Thiên Diệp có thể đem này đó phản đồ giao cho nàng thẩm tra xử lý, như vậy nàng có thể càng tốt tìm hiểu địch quân tình báo, tăng thêm lợi dụng. Đồng thời, nàng trong lòng thập phần tò mò, nàng từ nhỏ bị huấn luyện thành một vị chuyên nghiệp điệp tham nhân viên, chuyện này nàng bằng vào trực giác, cũng ẩn ẩn cảm thấy có không đối chỗ. Nhưng chủ công so nàng càng vì quyết đoán, chủ công cơ hồ không chút do dự liền tìm tới rồi phản đồ, cũng không kinh thẩm vấn cũng đã định rồi hắn tội. Chủ công là làm sao bây giờ đến đâu? A giáp cảm thấy thập phần mới lạ, nàng ở trong lòng có chút hưng phấn nghĩ đến, có thể đi theo vị này chủ công bên người, thật là quá có ý tứ. Trình thiên diệp nhìn về phía A giáp, nàng biết A giáp là trương phức để lại cho nàng người, am hiểu chính là xử lý loại sự tình này. Vậy giao cho ngươi, ngươi cùng lang trung lệnh hạ lan yến chi đại nhân cùng thẩm này án, cần phải phải có kỹ càng tỉ mỉ khẩu cung. Thẩm kết lúc sau, A giáp chờ nàng bên dưới. Thủ phạm chính nộn nhịp thị bên trong, lang chỉ xử tử, này thi bỏ thị. Không được thu liễm. Từ giả giống nhau đeo đầu, quải với cửa thành thị chúng ba ngày. Lý Trung đầy đầu mồ hôi lạnh, sùi lơ với mà, đôi môi ớt úng, nói không ra lời. Trình Thiên Diệp cũng không xem hắn, nàng nhìn Linh đường phía trên kia khẩu đen như mực quan tài. Thật lâu khẽ thở dài câu, có ích lợi gì đâu, lại thế nào, ngươi cũng không về được. Mặc tiêu sinh đứng ở tường thành phía trên, một đạo trắng xóa đưa ma đội ngũ, đỡ hạ lan tướng quân Linh cứu trở về quê cũ, khách đưa ma xe ngàn dư thừa vốn lượn hướng bắc mặt mà đi có người tới gần hắn phía sau Mặc Tiều Sinh nghiêng đi thần tới không mình hành lễ chủ công ngài cũng tới Trình Thiên Diệp cùng Mặc Tiều Sinh sóng vai mà đứng ân ta tới đưa hắn đoạn đường đầu tương phong rất lớn liệt liệt gió lạnh thổi rối loạn Trình Thiên Diệp và áo thổi lạnh nàng tâm Mặc Tiều Sinh mở miệng chỉ cần đánh giặc liền không tránh được người chết hắn ở ý đồ an ủi Trình Thiên Diệp cứ việc hắn liền chính mình đều an ủi không được ta vẫn luôn đều biết thành công lộ nhất định muốn từ trồng chất bạch cốt phô thành, Trình thiên diệp nhìn kia đầy trời bay múa tuyết trắng tiền giấy, tựa hồ ở lầm bầm lồ bầu chính là đương chính mình bằng hữu, thật sự chết ở trước mắt. trong lòng ta vẫn là khó có thể tiếp thu. hạ lan tướng quân là ta đến chủ công bên người lúc sau cái thứ nhất thiệt tình cùng ta tương giao người, hắn tuy rằng xuất thân cao quý, nhưng lại không chút nào để ý ta xuất thân. mỗi lần có người phê bình khó xử với ta, hắn đều luôn muốn biện pháp ra tay tương trợ. mặc sinh trầm rãi tún chặt nắm tay hắn là cái dạng này một cái quân tử tự nhiên không dễ dàng thấy bên người hắc ám phương bị tiểu nhân làm hại trình thiên diệp nhớ tới chuyện cũ lúc ấy hắn còn tấu ngươi một lần trong lòng ta đối hắn bất mãn âm thầm chơi xấu đem hắn ở đại lao đóng vải thiên tài thả ra không thể tưởng được các ngươi sau lại còn có thể trở thành bằng hữu làm ta xuất trinh khiển nhung đi chủ công mặc tiêu sinh ánh mắt hướng tây nhìn lại trình thiên diệp theo hắn ánh mắt hướng phía tây nhìn lại chân trời là một mảnh hoa mỹ anh nắng chiều hảo Chúng ta xuất trinh thảo phạt khuẩn đung. chương 94 Lý Trung bị sẻo nhộn nhịp thị, nghe nói hành hình giả kỹ thuật thực đúng chỗ, ước chừng làm hắn kêu rên ba ngày mới tắt thở. Phản độ nhất quân nhân sở thống hận, Lý Trung phản bội hại chết trong quân chủ soái tam quân tướng sĩ si hận không thể sinh đạm này huyết đủ. Pháp trường bị binh lính bây mãn, mọi người vô tay trầm trồ khen ngợi, hướng hắn ném tả phế vật, lấy hắn thống khổ làm vui. Không biết tại đây dài dòng ba ngày. Cái này phản đồ nhớ tới vị kia thường xuyên cười khanh khách tiêu hắn lý thúc tuổi trẻ tướng quân là lúc, trong lòng hay không từng có chân chính hối hận. Bất luận tên cặn bã này trong lòng có cái gì ý tưởng, Trình Thiên Diệp đã không còn quan tâm. Nàng đang ở thư phòng nhìn Chu Tử Khê định ra thảo tạc hịch văn. Nay một thiên hịch văn, liệt kê từng cái khuyển nhung xâm lấn trung nguyên, giết hại thiên tử, dẫm đạp non sông, tàn hại ba cánh chờ 10 tội lớn. Lời nói sắc bén, rồi lại thông tục dễ hiểu. Thanh quang sáng láng, núi cao chấn động. Chiêu quyển Nhung chi tội khắp thiên hạ, ước quân hùng khởi mà cộng thảo chi. Trình Thiên Diệp vỗ tay tán thưởng, viết đến hảo. Đêm này Hịch Văn Thụ ta ngọc tỷ, chiêu cáo thiên hạ. Ta quân lần này thề với quyển Nhung chính diện một trận chiến. Chu tử khê trong lòng, đối quyển Nhung có nhất khắc sâu thù hận, hắn nước mất nhà tan, thân thế khúc chiết, đều lại bái quyển Nhung ban tặng. Nhưng vào giờ phút này, hắn trong lòng nghĩ đến lại không ngừng là chính mình thù hận, càng có rất nhiều đối chủ công sở làm cái này quyết sách lần ẩn lo lắng. Khuyển Nhung quân đội sức chiến đấu chi cường hãn, hắn từng có thiết thân thể hội. Hắn cố thổ Ngụy Quốc, ở Khuyển Nhung thiết kỵ trước mặt, giống như giấy đèn lồng, bất kham một kích. Cái loại này thảm thống trải qua, ở trong lòng hắn lưu lại thật sâu bóng ma. Hắn không nghĩ lại trải qua một lần cái loại này thống khổ. Tân Quốc ở chủ công thi hành một loạt tân chính cải cách dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đồng bộ phát triển lên, nhưng rốt cuộc thời gian quá ngắn, quốc gia vẫn là quá tuổi trẻ, lúc này đối Khuyển Nhung toàn diện khai chiến có thể hay không có chút hấp tấp Chủ công đã là làm ra quyết định, chu tử khê làm thần tử ở ngay lúc này, chỉ có thể kiên định mà toàn lực duy trì. Đã nhiều ngày, hắn trong óc liều mạng vận chuyển, yêu cầu là chủ công chủ tính đến càng cẩn thận, càng ổn thỏa. Chủ công chu tử khê nói, tuy chúng ta phát ra hịch văn thảo tặc, nhưng thần lo lắng hưởng ứng giả quả quả. Nga! Tử khê cớ gì làm này tưởng? Trình Thiên Diệp chọn một chút mi. Nàng nhớ rõ lúc trước Lý Văn Quảng kêu gọi thiên hạ Trư hầu tề phạt khuyển nhung thời điểm, tuy rằng nhân tâm khác nhau, nhưng hưởng ứng giả lại là cực chúng. Liên trình thiên vũ đều mang theo một vạn binh mã tới xem náo nhiệt. Chu tử khê thúc đẩy xe lăn tới gần bàn, đem một chương bản đồ nằm xoài trên mặt bàn. Trước khi, khuyển nhung công chiếm vương đô, càng diệt ngụy, hàng trợ quốc, trung nguyên khu vực phân loạn một mảnh. Chư hầu nhóm các hoài tâm tư đều nghĩ tại đây nổi nước đục trung chiếm trước địa bàn, huy danh. Chu tử khê ngón tay điểm trên bản đồ tấn quốc nơi chỗ. Hiện giờ, ta đại tấn nơi Chi Giáng Thành, Trịnh Châu, Biện Kinh, mấy thành trang giảm chi thế láng giềng gần Khuyền Nung. Khuyền Nung nếu là bại lui, đến lợi lớn nhất nhất định là quốc gia của ta, những cái đó thiển cận hạ người sẽ không nguyện ý làm loại này vì người khác làm áo cưới việc. Ít nhất, bị chúng ta đại tấn ngăn cách ở đông bắc mặt quốc gia tất sẽ không có sở hành động. Sắt thật ta. Trình Thiên Diệp sờ sờ cằm, nói như vậy lỗ mà vi bác hầu. Tấn Dương Lữ Tống Đại Khái là sẽ không tới, còn muốn phòng bị một chút bọn họ ở sau lưng quay rối mới là. Ngươi có cái gì đối sách sao? Thử Khê. Trình Thiên Diệp hỏi. Nàng biết Chu Tử Khê đưa ra vấn đề thời điểm, đều sẽ trước đó ở trong lòng đánh vài cái giải quyết phương án nghị săn trong đầu, để tùy thời cung nàng tham khảo. Mặt bác Lữ Tống cùng Hoa Vũ trực những người này, chúng ta có thể không cần có thể để ý tới. Nhưng là, Nam cứ những người này. Chúng ta cần phải cùng chi kết minh thiết không thể làm cho quân ta một mình tác chiến. Chu Tử khẽ ngón tay thon dài trên bản đồ thượng tam khối địa phương điểm điểm. Hàn Toàn Lâm, Lý Văn Quảng cùng với sở địa sở An Hầu. phân biệt chiếm cư ở huyện Nhung Nam bộ khu vực, chủ công nhưng phái sứ thần tiến đến kết lấy Minh Khế. Chúng ta tự đông hướng tây, bọn họ từ nam hướng bắc, đồng thời xuất binh cộng phạt Khuyển Nhung. Hàn Toàn Lâm liền tính, người này chính là cái gậy thọc cước, khó có thể mưu sự. Còn lại hai người Trình Thiên Diệp trầm ngâm một lát, gật gật đầu. Đồng ý Chu Tử Khê ý tưởng. Chính là cái này sứ thần muốn phái ai đi đâu? Trình Thiên Diệp lâm vào tự hỏi chung. Chu Tử Khê ngẩng đầu nhìn nàng. Trình Thiên Diệp đột nhiên minh bạch hắn ý tứ. Ngươi, ngươi muốn đi sứ này hai cái quốc gia. Trình Thiên Diệp ánh mắt nhịn không được ở Chu Tử Khê ngồi trên trên xe lăn trên đuổi quét một vòng. Chu Tử Khê hành lễ, "Chủ công, ta ở Ngụy Vi thần là lúc, cùng Sở An Vương có cũ, cùng Lương Châu Lý Văn Quảng cũng có gặp mặt một lần, này hai người tố có dạ tâm." thần có nắm chắc thuyết phục bọn họ. Tử khê A, ta không phải cảm thấy ngươi không thích hợp. Trình thiên diệp mở miệng giải thích, ta là cảm thấy như vậy quá vất vả ngươi. Chu tử khê ánh mắt kiên định, thần không vất vả, thần chỉ mong có thể nhiều là chủ công tận một phần lực. Trình thiên diệp suy tư một lát, nàng có chút không yên lòng, nhưng lại không nghĩ nhân chính mình này phân băn khoăn, bị thương chu tử khê tự tôn, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Phần 86 Vậy vất vả ngươi này một chuyến. Trình thiên diệp chân thành tha thiết nói lời cảm tạ, ngươi nhiều mang tùy người hầu viên, cần phải lấy chính mình an nguy làm trọng. Xuất phát phía trước, sở hữu đi theo người, muốn cho ta xem qua một lần. Chu tử khê hành lễ cáo lui. Bên người người hầu đẩy hắn xe lăn, đi ở phiến đá xanh phô liền trên đường. Chu tử khê đôi tay đặt ở đầu gối, nhẹ nhàng bước ve một chút kia mất đi chi giác hai chân. Cứ việc tại đây sự thượng, hắn cảm thấy chính mình là trước mắt nhất chọn người thích hợp, hắn cũng rất muốn là chủ công tấn này phân lực. Nhưng kỳ thật hắn không có năm chắc sẽ được đến chủ công đồng ý. phái hắn như vậy một cái tàn tật người, đi xứ hán quốc, chủ công có thể hay không cảm thấy có thương tích có thể. Trên thực tế, nếu không phải việc này thập phần khẩn cấp, trước mắt cũng không có càng thích hợp người. Đó là chính hắn đều cảm thấy lấy như vậy một cái tàn bại chi khu, xung làm sứ thần, thập phần không thể diện. Nhưng mà chủ công cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền đồng ý. Duy nhất quan tâm chỉ là tùy hắn đi ra ngoài nhân viên, hay không an bài thỏa đáng. Một chất bánh xe, ở phiến đá xanh trên mặt đất, phát ra nhanh như chớp tiếng vang. Loại này quy luật tiếng vang, ngày ngày cùng với Chu tử khê, thay thế hắn hai chân, đem hắn đưa tới các địa phương. Đây là chủ công vì hắn thiết kế xe lăn. Chủ công không chỉ có làm hắn đạt được một lần nữa hành tẩu năng lực, thậm chí cho hắn hành tẩu tôn nghiêm. Đây là ta tân gia, tân quốc. Chu tử khê đối chính mình nói. Mất đi ra quốc đau đớn, ta không thể lại thể hội một lần. Nguyệt thượng ba xảo. Trình Thiên Diệp nhéo nhéo đau nhức bả vai, bình lui người hầu, chuẩn bị đi ngủ. Môn nhẹ nhàng bị gõ một chút, một cái quen thuộc thanh âm ở ngoài cửa thấp thấp vang lên. tiểu Sinh Trình Thiên Diệp cảm thấy rất có chút ngoài ý muốn, tiểu Sinh tuy rằng vẫn luôn đều ở tại nàng cách vách, nhưng là trừ phi chính mình đi tìm hắn, hắn rất ít chủ động ở ban đêm đi tìm chính mình. Tiến bảo Trình Thiên Diệp nói Môn bị đẩy ra, mặc tiểu Sinh màu đen thân ảnh theo ánh trăng một đạo tiến vào trong phòng, đi tới Trình Thiên Diệp trước mặt Ngươi như thế nào sẽ qua tới? Trình Thiên Diệp vươn tay, dắt lấy Mặc Tiểu Sinh bàn tay, làm hắn ở chính mình bên người ngồi xuống. "Ta, tới xem một chút chủ công." Mặc Tiêu Sinh có chút có quép. Hắn ở lo lắng cho mình, từ chính mình ngày đó nhân hạ Lan Trinh chết khóc một lần, Tiểu Sinh liền các loại lo lắng sốt ruột. Trình Thiên Diệp vuốt ve Mặc Tiểu Sinh bàn tay, đôi tay kia thập phần thô ráp, có rất nhiều thật dày vết chai, sờ lên có điểm thứ thứ cảm giác. "Ta đã phát ra thảo phạt quyển Nhung Hịch Văn, thứ mau" Ngươi liền lại muốn xuất trình, Trình Thiên Diệp trong lòng không tha. Lúc này đây, Du tướng quân muốn canh giữ ở Trịnh Châu, từ ngươi một mình lĩnh quân, ngươi nhất định phải nhiều hơn bảo trọng. Chủ công yên tâm, ta nhất định san bằng Quyển Nhung, bắt lấy Hạo Kinh, dùng khuyển Nhung người huyết, thế hạ Lan tướng quân chi ánh linh. Mặc Tiêu Sinh nhớ tới Hạ Lan Trình, trong mắt xuất hiện kiệt lệ chi sắc, nhưng hắn thực mau hối hận. Hắn thấy chủ công kia sáng ngời đôi mắt giảm đạm đi xuống, thật là quá sẽ không nói, hắn muốn định an ủi một chút chủ công lại không nghĩ ngược lại gợi lên chủ công bí thương, chủ công liền ngồi ở trước mặt hắn, an mặc tố bạch áo trong, bởi vì nhớ tới thương tâm sự, hơi hơi thấp hèn cổ, thật dài lông mi rũ, ngẫu nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút, chân bóng trên chán, thưa thất vải sợi toái phát, chạy nhanh làm điểm cái gì, mặc tiêu sinh ở trong lòng tưởng, ma xui quỷ khiến chi gian, hắn tham quá thân, dưới ánh trăng trung đem một cái hôn rừng ở kia bánh bạch như ngọc cái chán phía trên, trình thiên diệp vỗ một chút cái chán. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Mặc tiêu sinh một chút đỏ lên gương mặt, hắn không biết chính mình như thế nào liền làm ra động tác như vậy. Ta, ta khi còn nhỏ, mẫu thân mỗi ngày ban đêm trở về, đều sẽ ở chúng ta trên chán thân một chút. Hắn bắt đầu lắp bắp giải thích, bất luận khi đó ta bụng nhiều đói, hoặc là trong lòng có bao nhiêu khổ sở, chỉ cần mẫu thân như vậy thân một chút, ta, ta liền cảm thấy khá hơn nhiều. Trình thiên diệp trong lòng tự ấm. Nàng đã không còn mềm yếu, cũng đủ kiên cường, tự tin có thể chịu được phong xương khảo nghiệm. Nhưng không đại biểu nàng không thích bị người khác ôn nhu lấy đãi, có thể có một cái sẽ chấn ăn nàng, có thể ấm áp nàng người, nàng cảm thấy thực hạnh phúc. ân cảm ơn ngươi, ta cũng khá hơn nhiều. Trình thiên diệp nói, nàng duỗi tay sờ sờ mặc tiểu sinh gương mặt, cũng ở hắn trên chán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Chủ công. ân kia một lần, hoàn toàn lâm bức bách ta kia một lần. Mặc tiểu sinh nghiêng đi mặt, ngài cũng là như thế này, ở ta trên đầu hắn rỗi tay so một chút, khi đó, ta liền đối ngại. Đối ngài, Trình Thiên Diệp cười, ngươi khi đó là có thể tưởng đối ta thế nào. Trong nhà tràn ngập một cổ ái mội hơi thở. Mặc Kiều Sinh quyết định đem nói xuất khẩu, hắn đứng dậy, duỗi tay cởi bỏ y thìa khấu. Ta liền tưởng đem chính mình hiến cho ngài. Trình Thiên Diệp cắn môi dưới, thật sự. tùy tiện ta thế nào đều có thể chứ. Hoang đường một đêm qua đi. Bởi vì hắn nói nói vậy, cho nên Trình Thiên Diệp khó tránh khỏi phóng túng chính mình. Nàng phát hiện tại đây loại sự chung ở vào chủ đạo địa vị là thú Làm người mình thích vui thích, thống khổ, thậm chí khóc thút thít. Là một kiện làm chính mình thỏa mãn mà vui sướng sự. Minh Nguyệt Thanh Huy, đánh vào mặc tiểu sinh hồng nhạt chưa tiêu khẽ mắt thượng, Trình Thiên Diệp nhịn không được dùng tinh tế hôn môi đem hắn đánh thức. Mặc tiểu sinh mở mắt ra, ngượng ngùng hướng về phía Trình Thiên Diệp cười cười. Ngươi trừ bỏ mẫu thân cùng huynh trưởng, còn có mặt khác người nhà sao? Ngươi rất ít nhắc tới bọn họ. Trong bóng đêm chủ công ôn nhu thanh Em vang lên, đột nhiên khiến cho mặc tiểu sinh suy nghĩ về tới chính mình thơ ngẫu. Ta, có một cái huynh trưởng, còn có vài cái muội muội cùng đệ đệ. Huynh trưởng gọi là mặc cầu Đản, muội muội kêu mặc nhị tam. Mặc tiêu sinh nói lên chính mình chuyện cũ, hắn chưa từng cùng người khác như vậy liêu khởi chính mình quá vãng. Trên thực tế, hắn thậm chí rất ít cùng người khác nói chuyện thiếm. Loại này cảm thụ thực mới lạ, hắn đã mở miệng, không khỏi liền có loại nói hết dục vọng. Nhưng đồng thời hắn lại có chút khẩn trương, đem như vậy vụn vặt việc nhỏ, nói cho chủ công nghe, có thể hay không làm chủ công cảm thấy chán ghét. Chủ công có phải hay không cố mà làm, đang nghe chính mình nhảm chán lời nói. Hắn lúc nào cũng lặng lẽ đánh giá trình thiên diệp biểu tình, chỉ cần chủ công lộ ra một chút buồn ngủ thái độ, hắn liền hảo kịp thời nhắm lại miệng mình. Chủ công cùng hắn song song nằm ở bên nhau, ánh trăng chung cặp kia xuống nước ánh sao hai trong mắt, hứng thú bừng bừng nhìn chăm chú vào hắn, cổ vũ hắn tiếp tục đi xuống nói. Mặc tiêu sinh liền yên lòng, một chút một chút đi xuống nói. Đã từng mặc tiêu sinh, ở trình thiên diệp trước mặt luôn là hèn mọn mà nhút nhát. Vĩnh viên túi đầu, không dám mở miệng, không dám nói lời nào, không dám biểu đạt ra bản thân nội tâm nhu cầu. Hiện giờ hắn, cũng đang ở một ngày ngày ở trưởng thành ở thay đổi. Này thật tốt! Trình Thiên Diệp ở trong lòng tưởng. Người nhà của ngươi hiện tại đều ở nơi nào, có lẽ chúng ta có thể phái người tìm được bọn họ. Ta lúc còn rất nhỏ, đã bị nhiều lần bán trao tay, ta thậm chí không nhớ rõ cùng mẫu thân cùng nhau sinh hoạt cái kia doanh địa là ở nơi nào. Nhưng cũng hứa, ta có thể nỗ lực thử một lần. Hai người vụn vặt đối thoại, ở yên tĩnh ban đêm trung thỉnh thoảng tràn ra. Bất chi bất giấc chung bọn họ liền cho tới đêm khuya. chương 95, cuối mùa thu đêm lạnh, bạch lộ thành xương. Tiêu tú đi ở một chất trên hành lang, hắn trà sát đôi tay, đặt ở bên miệng thở ra một hơi, trong miệng toát ra một mảnh màu trắng hơi nước. Tới rồi ban đêm thật đúng là lạnh a Hắn nói, cả tòa phủ đệ im mắng đại bộ phận người đều sớm đã tiến vào mộng đẹp, chỉ có tiên sinh nơi thư phòng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Tú bước vào môn đi, trước cấp Trương phất phủng thượng một tràn ấm áp bát bảo trà, lại khẻ khẻ đóng lửa buồn, hướng bên trong lại thêm chút bạc xương than. Trương Phước vùi đầu có trong hồ sơ độc bên trong, cũng không ngẩn đầu lên nói, ngươi trước nghỉ ngơi đi thôi, ta nơi này không cần người hầu hạ. Ta bồi tiên sinh. Tiêu Tú tại án chắc một khắc mặt bày Trương ghế dựa, cùng Trương Phước tương đối mà ngồi. Hán nghiên nghiên mặc, vẽ một chi bút, giúp đỡ Trương Phước sao chính các loại định ra bản thảo. Ngươi nhìn xem cái này. Trương Phức cũng không nhiều lắm lời nói, cách cái bàn đưa ra một tờ thư tín. Chu đại nhân nghĩ thảo nhung tạc hịch. Chủ công đã quyết tâm cùng khuyển nhung toàn diện khai chiến. Tiêu tu có chút giật mình. Trương Phức thủ hạ không ngừng, bút tàu long xà, trong miệng nói chuyện, không tồi. Mặc kiều sinh giờ phút này chỉ sợ đã xuất đại quân, từ trịnh châu xuất phát. Chúng ta liền phải nên đón một hồi đại chiến. Đáng tiếc chính là thời gian quá hấp tấp một chút, ta vốn dị hy vọng có thể lại có bao nhiêu một hai năm cho chúng ta làm chuẩn bị. Nếu địch nhân không chịu để lại cho chúng ta thời gian, đã khinh đến trên cửa, chúng ta cũng chỉ có thể ứng chiến. Trương Phức đầu bút lông không ngừng, tiến công chính là tốt nhất phòng thủ, chủ công quyết sách là đúng, ta duy trì nàng. Tiêu túi nhìn trong tay tin hàm, lộ ra một tia lo lắng thần sắc, chu đại nhân muốn đích thân đi xứ. Chính là hắn chân. Trương Phức dơ tay ở nghiên mực thượng cao cao bút, tử khê chân tuy rằng phế đi, nhưng hắn tâm so đại bộ phận người đều kiên cường, ngươi không cần vì hắn lo lắng. Chỉ là nếu liền tử khê đều như vậy nỗ lực, ta cũng càng không thể lười biếng. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta chỉ sợ sẽ rất bận. Hắn nhìn thoáng qua đối diện tiêu tú, chúng ta đều sẽ rất bận. Đúng vậy. Tiêu tú cúi đầu, cẩn thận sao chính trong tay văn hiến. Hắn ở trong đầu yên lặng tự hỏi. Năm nay là năm được mùa. Biển Kinh, Kỳ huyện, Trung Nhu vùng dân cư gia tăng mãnh liệt, quốc khố thu vào thực đấy đà. Chúng ta còn vừa mới ở Tống Quốc đánh một hồi tháng chiến, được đến tân thổ địa cùng đại lượng đền tiền Tiêu tú bất chi bất giác bắt đầu bắt trước Trương Phước Tư Duy. Hắn nghĩ lúc này tiên sinh yêu cầu suy nghĩ này đó sự tình. Phía trước muốn đánh giặc, chúng ta phải làm chính là cấp tiền tuyến tướng sĩ cung cấp sung túc lương hướng. Còn cần gia tăng huấn luyện tân binh, để ở chiến sự yêu cầu thời điểm, có thể quần quận không ngừng cung cấp viện binh. Mặt khác biện kinh trở thành tân đều không lâu, trăm phía đại hưng trong chiều chia làm các loại phe phái, đúng là phân loạn là lúc. Tiên sinh phải làm sự tình thật đúng là rất nhiều a, ta muốn lại nỗ lực một chút. Tận lực có thể giúp đỡ tiên sinh đội, tiêu tú ở trong lòng tưởng. Trương Phức giống như biết tiêu tú đang suy nghĩ chính là cái gì, mở miệng lại hỏi, trừ bỏ quân bị cùng lương thảo. Ngươi biết chúng ta trước mắt quan trọng nhất chính là cái gì sao? Còn có so này hai việc càng vì quan trọng sao? Tiêu tú nghĩ nghĩ, phản ứng lại đây, tiên sinh nói chính là. Vệ quốc. Có thể nghĩ đến vệ quốc, thực hảo. Trương Phức ngẩn đầu nhìn hắn một cái, tán dương gật gật đầu. Vệ quốc diêu hoàng đối chúng ta biện kinh mơ ước đã lâu. Bọn họ thủy sư rất cường đại, từ đại gia trạch thuận tế thủy đến biển Kinh phủ Cận Hoàng Trì, chỉ cần ngắn ngủn mấy ngày thời gian, chúng ta nhất định phải phòng bị bọn họ, để ngừa bọn họ sấn loạn đục nước béo cỏ. Mặt khác Tống Quốc vừa mới ở chúng ta trong tay đến mùi thất bại, cho dù bọn họ quốc quân tính cách yếu đuối, nhưng cũng nhất định không cam lòng, chúng ta tuyệt không có thể đại ý. Thiên sinh nhắc tới nơi này, ta nhớ tới một chuyện. Tiêu tú ngẩng đầu lên, vệ quốc trục xuất tới quốc gia của ta vị kia hạt nhân, hôm nay tao ngộ thích khách. May mắn hộ vệ đắc lực, nhưng thật ra không có bị thương. Thích khách. Trương phước nhíu mày một cái 10 tuổi hài tử cũng đáng đến phái thích khách. Cho hắn tăng số người chút hộ vệ, đừng làm hắn ở chúng ta tấn quốc cảnh nội xảy ra chuyện. Trình Châu bên trong thành. Diêu Thiên Hương ngáp một cái, ghé vào bên cạnh bàn nhìn bận về việc chính vụ Trình Thiên Diệp. tiêu sinh xuất trình, ta cho rằng ngươi sẽ có rảnh bồi một bồi ta, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy vội. Trình Thiên Diệp nở nụ cười, đừng oán giận, nắm chặt giúp ta làm điểm sự Ta lại vội một hồi, chờ thêm giờ thân, chúng ta cải trang đi dạo một dạo trình Châu, Hảo hảo xem tòa thành này dân sinh phong mạo. Diêu thiên hương cao hứng lên, cuốn lên tay háo lộ ra cổ tay trắng nõn, từ giá bút thượng bắt lấy một trí bút, dính dính mực nước. Hành, ngươi muốn ta làm chút cái gì? Đúng rồi, ngươi trước nhìn xem cái này. Trình thiên diệp xoa xoa bả vai, từ một đống tin giản chung nhảy ra một phòng, đưa cho diêu thiên hương, ngươi cái kia chất nhi, ở tại chúng ta biển trâu, thế nhưng bị ám sát. Ngươi nhìn xem là chuyện như thế nào. Diêu Thiên Hương tiếp nhận tin hàm, cau mày nhìn một lát, hư lạnh một tiếng, này những tiểu nhân, đứng đắn sự làm không tốt, làm này đó dơ bẩn hoạt động nhưng thật ra sở trường thật sự. Phần 87 Trình Thiên Diệp không khỏi nhớ tới cái kia sợ hãi nhược nhược tiểu Nam Hải. Mỗi ngày sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh chung, khó trách dưỡng thành kia một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng. Hắn mới 10 tuổi, đều đưa đến chúng ta tấn quốc làm hạt nhân, thế nhưng còn có người không chịu buông tha hắn sao. Trình Thiên Diệp có chút khó hiểu, Diêu Thiên Hương kỳ quái nhìn Trình Thiên Diệp liếc mắt một cái, nay có cái gì hảo không thể lý giải. Cả ca ngươi lúc trước, không phải cũng là bị ngươi kia cùng cha khác mẹ đệ đệ? Nàng cụ một tiếng, không đem nói ra tới, trong lòng nghĩ, nếu không phải ngươi huynh trưởng bị ngươi đệ đệ hại tánh mạng, chúng ta hai còn không nhất định có cơ hội nhận thức đâu. Ta kia mấy cái chất nhi, hợp với bọn họ từng người mẫu thân, tranh đấu gây gắt lợi hại. Diêu Thuận đứng hàng lão tam, vốn dĩ đảo còn không chớp mắt. Tới rồi Tấn Quốc làm hạt nhân sau, ngươi chẳng những không có khó xử hắn, còn cho hắn mời giáo viên, làm hắn cùng Tấn Quốc vương thất con cháu cùng tiến học. Nay không, khiến cho kia mấy cái tầm mắt hẹp hỏi người ghen ghét. Trình Thiên Diệp lắc lắc đầu, bắt đầu may mắn chính mình hậu cung nhân viên tương đối đơn giản, người thừa kế trước mắt cũng chỉ có một cái, lộ đều còn đi không tốt, chính mình hiện tại đảo còn không cần phiền náo loại sự tình này. Giờ thân qua đi. Trình Châu bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ dần dần náo nhiệt lên. Mùa thu trời tối đến tương đối sớm, lại quá hơn một canh giờ sắc trời liền sẽ hoàn toàn ám xuống dưới. Cho nên cái này thời khắc là đám đông nhất dày đặc thời khắc, các ngành sản xuất mọi người xuất hiện ở về nhà trên đường, quân doanh binh lính cũng kết thúc huấn luyện, từ giáo trường tràn ra tới. Bên đường bắt đầu bày ra các loại mạo nhiệt khí thức ăn tiểu quán, quán chủ nhóm nhiệt tình tiếp đón đi ngang qua khách nhân, các nơi thủ công mọi người kết thúc công việc, có chút liền sẽ ở này đó quầy hàng ngồi hạ đối phó một ngụn, xung làm cơm tối, người bán dạo người. Bán nghệ lao hợp, dựa gần con đường, thét to thét to, dính bãi dính bãi. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm giao tạp ở cơm canh phiêu hương trùng, tràn đầy sinh hoạt hơi thở. Trịnh Châu từng bị khuyển Nhung người ngôi danh sơn chiếm cứ rất dài một đoạn thời gian. Nhưng xem nó lên như cũ dân sinh giàu có, cũng không có hiện ra cái loại này bị dị tộc thống trị quá sợ hai hưu quạng. So sánh với dưới, Trình Thiên Diệp đi qua khuyển Nhung đô thành hạo kinh ngược lại còn không bằng nơi đây an nhàn giàu có. Đối lại đa số dân chúng tới nói Bọn họ cũng không để ý người thống trị là ai, chỉ cần cao cao tại thượng quân vương không tàn khốc bốc lột, không tùy ý chinh chiến, cung cấp một cái an ổn hoàn cảnh, bọn họ là có thể chính mình quá rất khá. Trình thiên diệp lôi kéo diêu thiên hương tay, an mặc thường phục, một đường ha ha an vặt, mua mua tạp hóa. Khó được tranh thủ thời gian một lát, làm nàng đã thả lỏng lại thích ý. Phía sau trình phượng cùng A giáp mang theo vài tên người hầu, tương tùy hộ vệ. Cách đó không xa có một cái trà lâu, từ từ chuyển đến đàn sáo tiếng đậu. Thật lâu không có nghe diễn, thiên hương, chúng ta đi ngồi một hồi. Mọi người vào trà lâu, ngồi ở lầu hai nhã gian trong vòng. Nói là nhã gian, kỳ thật cũng bất quá là dùng lưỡng đạo nửa người cao lùn bình phong ngăn cách một chút, chỉ là thắng ở thông gió có cửa sổ, không cần ở lầu một cùng đông đảo người rộn ràng nhốn nháo tê ở một chỗ thôi. Quan trà trung biểu diễn, so ra kém vệ quốc cung thất trung từ quý tộc chuyên môn xoán dưỡng sướng ưu nhóm tài nghệ, chỉ là nghe cái náo nhiệt. Diêu Thiên Hương hồi tưởng khởi chính mình vẫn là vệ quốc công chúa nhật tử, khi đó nàng như là một cái nốt ở trong lồng chim hoàng yến, suốt ngày ăn không ngồi rồi, nghe diễn tìm niềm vui hoặc là dạo chơi ngoại thành ăn tiệc là nàng toàn bộ sinh hoạt. Buồn kẻ lặp lại tương đồng nhật tử, chờ chính mình phụ thân hoặc huynh trưởng quyết định nàng nhân sinh, đem nàng giống lợi thế giống nhau, gả cho một cái có thể đổi lấy lớn nhất ít lợi phu quân. Sau đó tiếp tục quá mặt khác một loại buồn kẻ lặp lại sinh hoạt, hoặc là say mê với lục đục với nhau chỉ vì tranh đoạt một người nam nhân sủng ái, là khi nào bắt đầu nàng sinh hoạt trở nên như vậy bận rộn, liền nghe một chút như vậy vụng về sướng khúc thời gian đều trở nên rất ít. Nàng hiện tại là tấn việt hầu chính phi, thiên diệp đối nàng thực hảo, nàng vốn dĩ rõ ràng có thể quá nhàn nhã nhật tử, nhưng nàng cố tình muốn cho chính mình như vậy vội, bận rộn mà bổ sung cho, mỗi một ngày đều cảm thấy rất có ý tứ. Diêu thiên hương rửa gần trình thiên diệp, uống nước trà, từ từ gõ nhịp. Trình thiên diệp ngồi ở bên cửa sổ. Sắt cửa sổ nhìn phố cảnh, lui tới các màu người đi đường, dân sinh trăm thái hôn tạp ở tinh tế sướng khúc chung. Một cái bán hàng khô trung niên nam tử ngồi sổm đường phố đối diện, vừa vặn đối với cái này cửa sổ. Hắn dáng người nhỏ gầy, câu lũ bối, trên đầu mang cái đấu lạc, diện mạo một chút đều không trước mắt. Hắn nâng nâng đấu lạp cố ý vô tình hướng cửa sổ nhìn thoáng qua. Liền kêu liếc mắt một cái, làm trình thiên diệp manh đến một chút tún chặt tay. Làm sao vậy? Diêu thiên Hương thuận miệng hỏi câu ánh mắt còn lưu tại dưới lầu sân khấu kịch thượng. Trình Thiên Diệp nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng, "Thiên Hương, ngươi đừng quay đầu lại, nghe ta nói chuyện." Diêu Thiên Hương dừng một chút, mặt ngoài nàng như cũ chuyên chú nhìn diễn, phản phất không có nghe thấy giống nhau, nhưng bàn tay hơi hơi dùng điểm lực, đáp lại Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp dơ lên chén trà, nương uống trà che giấu, thấp giọng nói, "Chúng ta khả năng gặp thích khách." Diêu Thiên Hương bất động thanh sắc, nàng ánh mắt nhìn dưới lầu sân khấu kịch, tiêm bạch ngón tay lại vói vào chén trà dính một chút nước trà ở trên mặt bàn viết xuống ba chữ có thích khách bán hàng khô hán tử đệ xuống đỉnh đầu đấu lạc hắn trong lòng kinh nghi bất định bọn họ hoa thời gian rất lâu tìm hiểu tin tức tấn việt hầu chỉnh thiên vũ xác thật là một cái chưa bao giờ tu tập quá võ kỹ từ nhỏ sống trong nhung lụa lớn lên vương thất con cháu nhưng vừa rồi hắn bất quá nhìn kia ngồi ở bên cửa sổ tấn việt hầu liếc mắt một cái vì cái gì thế nhưng sẽ có một loại bị xuyên qua cảm giác hắn ngưng lên mắt từ đấu lạc khe hở gian hướng lên trên xem Cải trang đi ra ngoài Tấn Việt Hầu, chính thành thơi nửa ý ở bên cửa sổ, dơ chén trà đâu vào đấy phòng trà, cũng không có tiếp đón thị vệ, thậm chí đều không có cùng bên người vị phu nhân kia nói chuyện. Hẳn là ảo giác, hắn không có khả năng liếc mắt một cái liền xem thấu ta, cái kia nam tử âm thầm nghĩ. yên lòng. chương 96. Thích khách cập hắn đồng lõa sớm tại Trịnh Châu ẩn nút 10 ngày sau. Bọn họ ngày ngày ngồi canh ở Tấn Việt Hầu lâm thời cư chú hành cung ở ngoài, cải trang giả dạng, trà trộn trong đám người điều tra tình huống. Tuy rằng là thời gian chiến tranh, nay hành cung phòng vệ mặt ngoài đảo cũng nhìn không ra đặc biệt nghiêm ngặt. Nhưng không biết vì cái gì bọn họ vẫn luôn đều tìm không thấy Sơ Hở, bọn họ tiếp xúc mấy cái tấn Việt Hầu bên người Hầu hạ tôi tớ, mà ngay cả một cái có thể thu mua đều không có tìm được, hoàn toàn vô pháp tìm hiểu ra tấn Việt Hầu hành tung tin tức. Loại này từ trên xuống dưới mỗi người đều đối chủ công trung thành và tận tâm tình huống là rất ít gặp được. Bởi vậy có thể thấy được vị này tấn Việt Hầu xác thật là một vị nhân vật lợi hại ít nhất ở ngự hạ này, một khối hắn làm được thập phần đúng chỗ. Cũng may ở kiên nhẫn chờ dưới, những người này rốt cuộc lần đầu tiên gặp được tấn việt hầu trình thiên vũ từ hành cung trung ra tới. Muốn động thủ sao? Đi theo thị vệ cũng không nhiều, đây là một cái cơ hội. Giáng người nhỏ gầy thích khách ngồi xổm trên mặt đất, xuyên thấu qua đấu lạp khe hở nhìn chằm chằm phố đối diện cái kia cửa sổ. Hắn sống lưng câu lũ, đầy mặt nếp nhăn, hai tấn hoa dâm, thấy thế nào đều là một cái thường thường vô kỳ lao khổ bà cánh Mặc cho ai cũng vô pháp đơn từ bề ngoài nhìn ra, đây là một cái trên tay dính vô số người mệnh kẻ ám sát. Làm thâm niên thích khách, hắn biết do ám sát bí quyết, mấu chốt nhất ở chỗ cần thiết một kích tất chúng. Nếu là thất bại một lần, rút dây động rừng, đối phương liền sẽ nhắc tới hoàn toàn cảnh giác tới phòng bị, như vậy muốn giành mục tiêu tánh mạng liền sẽ trở nên gấp bội khó khăn. Ở hắn qua đi vài thập niên trong cuộc đời, hắn vì hắn chủ công chấp hành quá vô số lần loại này nhiệm vụ. Sở dĩ có thể nhiều lần đắc thủ. Trở thành chủ công tin cậy tử sĩ đầu lĩnh, hắn duy nhất bí quyết chính là có thể nhẫn. Đã từng hắn ẩn nút ở một mục tiêu bên người ước chừng 5 năm thời gian, thẳng đến có 10 phần năm chắc thời cơ, mới lôi đỉnh một kích, công thành lui thân. Vẫn là tính, quá hấp tấp một chút, không có 10 phần năm chắc liền không nên mạo hiểm. Hắn thu liêm thu hút trung tiết lộ ra một chút tinh quang, hướng cải trang giả dạng ẩn nút ở phụ cận đồng bạn đánh một cái lui lại thủ thế, theo sau không lưng chậm rãi thu thập trước mắt gánh nặng. Ở rộn ràng nháo trong đám người, Không có người sẽ lưu ý hắn như vậy một cái không chấp mắt người bán hàng rong, hắn có thể thông rong rút lui. Có lẽ rời đi trước hắn hẳn là tiến vào cái này quán trà, uống một chén trà, thuận tiện quan sát một chút vị này tấn Việt hầu yêu thích cùng hắn bên người những người đó. Liên ở cái kia thích khách con lưng trong ngay mắt, hắn phía sau lưng thượng ra thịt bò lên một cổ lỗ chân lông sợ hãi cảm giác, nhiều năm hành tẩu ở sinh tử bên cạnh trực giác, làm thân thể hắn phản xạ tính một trốn, né tránh một chi đoạt mệnh mũi tên. Kìa chi mũi tên nhọn xoa hắn gương mặt mà qua, tức chặt đứt hắn tóc mai, ở trên mặt hắn lưu lại một đạo đau đớn miệng vết thương. Số chi mũi tên nhọn theo nhau mà đến, đốt đốt đinh ở hắn vừa mới đứng thẳng thổ địa trong vòng, dơ lên một trận bụi đất. Thích khách một cái xoay người tránh thoát liên tiếp mà đến mưa tên, đột nhiên ngẩn đầu lên. Hắn tầm mắt cùng trà lâu cửa sổ lập một cái màu đỏ thân ảnh tương đối, người nọ mặt mang sương lạnh, không chút do dự dối thân cánh tay vượng, khai cung Liên Châu mũi tên nhọn lần thứ hai phá không nên diện mà đến. Thích khách dáng người nhỏ gầy, lại dị thường nhanh nhẹn, hắn xoa thân tránh né mũi tên nhọn. Đồng thời lượng ra ẩn thân đột nhận, giá trụ từ phía sau hướng hắn công tới một đôi truy thủ. Công kích hắn chính là một người tuổi trẻ nữ tử, tuổi thức nhẹ, ra tay lại thập phần tàn nhẫn. Nữ tử này sử một đôi đòn nhận, chiêu chiêu công hướng yếu hại, đã mau lại tàn nhẫn. Người này trên mặt không có nửa điểm biểu tình, dùng ra đến lại tất cả đều là liều mạng chiêu thức không có một chiêu nửa thức vì chính mình phòng thủ. Nhẹ bén trực giác nói cho cái kia thích khách, đây là một cái cùng chính mình giống nhau, từ nhỏ ở trong địa ngục huấn luyện ra tử sĩ. Nữ tử này thậm chí so năm đó chính mình còn ác hơn tay, càng dũng mãnh không sợ chết. Nhưng rốt cuộc còn quá tuổi trẻ, vốn dĩ hẳn là không phải kinh nghiệm phong phú chính mình đối thủ. Nếu không phải cửa sổ cái kia lợi hại xạ thủ, liên tiếp không ngừng bắn ra tên bắn lén, hắn buồn có thể nhanh chóng thoát khỏi người này. Cái kia xạ thủ là cái nhân vật lợi hại. Liên tiếp không ngừng bắn ra mỗi một mũi tên, cơ hồ không hề khoảng cách, lại có thể tiễn tiễn đều bắn ở hắn tất lùi chi trên đường. Tránh cũng không thể tránh là lúc, thích khách trên người liên tục trúng hai mũi tên, hắn động tác đã bắt đầu chậm chậm lên. Chẳng lẽ ta trung điểm, sẽ là dừng ở như vậy một cái tuổi còn trẻ nữ nhân trong tay sao? Thích khách như là một con bị thương lão làng, hấp hối trước buộc phát ra nhất kịch liệt phản công. Trên đường người đi đường chợt thấy như vậy biến cố, tức khắc hoảng loạn, đẩy dịch buôn đào giả có chi? kinh sợ thét chói thay giả có chi, trường hợp nhất thời hỗn loạn lên. Một con tuấn mã xe từ góc đường chạy ra, lập tức nhảy xuống một thiếu niên. Cái kia thiếu niên gắt gao giá trụ a giáp lôi dao, tiếp ứng bị thương thích khách. Trình Phượng đứng ở cửa sổ, một mũi tên bắn thủng kia thiếu niên chân, đem hắn phóng tới trên mặt đất. Nương cái này khe hở, bị thương thích khách xoay người lên nửa, huy đao ngăn dưới lầu bắn hạ mũi tên, nên ngang mà đi, chạy thoát trước cuối cùng một khắc. Hắn quay đầu lại hướng trả lâu cửa sổ nhìn một lần cuối cùng. Tiêu Hồng Y đi thị vệ bên người chạm ra một cái dung mạo thanh tuyển nam tử, người nọ dùng một đôi nhìn thấu hết thể hai trong mắt, lạnh nhạt nhìn hắn. A Giáp cất bước muốn đuổi theo. A Giáp, đừng truy, lấy chủ công An Huy làm trọng. Trên lầu truyền đến Trình Phượng thanh âm, hắn cùng còn lại thị vệ đều không có rời đi Trình Thiên Diệp bên người nửa bước, để ngừa địch nhân đánh lén. A Giáp ánh mắt dừng ở kia buôn đào ngựa thượng, mặt vô biểu tình, gót chân lại hơi hơi giật giật, không được đi Trình Thiên Diệp thanh em từ cửa sổ chỗ truyền đến. Ngươi cũng bị thương, chạy nhanh cho ta trở về. A-zap bất đắc dĩ ngừng bước chân, không chế được cái kia ngã xuống đất dãy rủa thiếu niên. Vì cái gì sẽ bị chủ công biết ta suy nghĩ chính là cái gì? Nàng trong lòng rất là khó hiểu, sư phó năm đó rõ ràng nói ta đối biểu tình không chế là mọi người trung học đến tốt nhất. Nàng sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ ta gần nhất lui bước sao? Thức mau, trong thành tuần tra vệ đội đổi tới, hộ vệ trình thiên diệp đoàn người hồi cung. A giáp đem cái kia bắt được cái kia thiếu niên ném ở trình thiên diệp trước mặt, người nọ mặt bộ đen nhánh, trong miệng tràn ra máu tươi, đã không hề phản ứng. Bị bắt được trong nháy mắt kia, hắn liền uống thuốc độc. A giáp giải thích một câu. Trình Phượng ngồi xổm xuống thân xem xét một chút, lắc lắc đầu. Trình Thiên Diệp nhìn kia cụ niên thiếu thi thể, rất là cảm khái, này còn như vậy tiểu, đã bị phái ra làm thích khách. Phần 88. Sở hữu tử sĩ, thích khách đều là từ nhỏ liền bồi dưỡng khởi, đã có thể ra tới làm việc. Liền không tính nhỏ. A giáp trả lời nói. Nàng ngu bàn tay thượng bị cắt một lỗ hổng, màu đỏ huyết châu chính theo ngón tay đi xuống tích. Điểm này thương đối nàng tới nói không tính cái gì, nàng dường như không có việc gì nâng lên cánh tay liếm liếm miệng vết thương. Diêu thiên hương đem nàng kéo lại đây, từ trình thiên diệp trong ngăn kéo nhảy ra một lọ thuốc trị thương, cho nàng miệng vết thương thượng điểm dược. Thật là một chút đều nhìn không ra tới à, người cô nương này ngày thường vô thanh vô tức, không nghĩ tới thân thủ như vậy nhanh nhẹn. Diêu Thiên Hương rút ra bản thân khăn tay, bao ở A Giáp trên tay. Đều là ta không tốt Diêu Thiên Hương có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải ta nháo đi ra ngoài, liền sẽ không gặp được việc này. May mắn có Trình Phượng cùng A Giáp ở, bằng không còn không biết sẽ thế nào. Ít nhiều chủ công nghệ bén, kịp thời phát hiện thích khách, tránh cho tình hình nguy hiểm. Trình Phượng chắp tay ca tụng, Ở trong lòng hắn, chủ công cơ chi anh Minh, liếc mắt một cái nhìn thấu thích khách đúng là bình thường. A Giáp lại không như vậy tưởng. Hôm nay người nọ là cái trải qua trường kỳ huấn luyện, kinh nghiệm thập phần lao đạo thích khách. Hắn ẩn nút ở đám người bên trong, mặc dù đổi làm từ nhỏ tiếp thu huấn luyện chính mình, cũng chưa chắc có thể xuyên qua hắn ngụy trang. Chủ công rốt cuộc là như thế nào phát hiện đâu. Nàng trong lòng nữa, rất muốn hướng chủ công lánh giáo này trong đó quan khiếu. Nhưng nàng từ nhỏ tiếp thu huấn luyện nói cho nàng, ở chủ công bên người, hẳn là bảo trì địa thấp, tận lực làm chính mình có vẻ không có tồn tại cảm. Mới là một cái đủ tư cách tử sĩ nên có hành vi. Không thể hỏi đông hỏi tây, nàng đối chính mình nói. Trinh Thiên Diệp nhìn trước mắt cái này trên mặt không chút biểu tình, trong lòng lại mênh mông tràn đầy lòng hiếu kỳ tuổi trẻ nữ hài, cảm thấy rất là thú vị. Chính là nàng cũng vô pháp giải thích, cho nên chỉ có thể tách ra đề tài. Có thể hay không tra ra là ai phái ra thích khách sao. Trình Phượng nói, thân đã hạ lệnh phong tỏa toàn thành, siêu tầm thích khách, hy vọng có thể có điều thu hoạch. A Giáp lại nói. Ta cảm thấy bọn họ có khả năng là Tống quốc người. Tống quốc, Trình Thiên Diệp rất là kinh ngạc. Cái kia mềm yếu khiếp đảm, thua ở mặt tiểu sinh trong tay chỉ có thể cắt đất đền tiền cầu xin lui binh Tống quốc. Ta cũng chỉ là suy đoán A Giáp nói, Tống quốc quân đội chiến lược lưu nhược, nhưng bọn hắn ở bồi dưỡng tử sĩ cùng gián điệp phương diện lại đặc biệt chú trọng. Nghe nói bọn họ thái tử cơ ngang liền dưỡng mấy trăm tử sĩ tại bên người, nhiều là một ít tuổi thượng ấu thiếu niên thiếu nữ, bọn họ đầu mục tên là kiệt trong lời đồn hình thái tuổi tác và diện mạo. Liền cùng hôm nay gặp được cái kia thích khách thập phần tiếp cận. Cái kia kiệt, ta đi sứ Tống Quốc thời điểm cũng từng nghe nói kỳ danh. Trình Phượng nghĩ tới, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thiên Diệp, Chu Tử Khê Đại Nhân Hai Chân, chính là bị người này phế. Giờ phút này Chu Tử Khê, đang ngồi ở Sở Quốc Quốc quân Sở An Hầu Đại Điện phía trên. Chu Tử Khê cố đông ngụy Quốc cùng Sở Quốc lãnh thổ một nước liền nhau. Sở An Hầu còn chưa kế thừa tức vị thời điểm, từng ở ngụy Quốc du học cùng lúc ấy niên thiếu thành dành chu tử khê là chi giao bạn tốt giờ phút này hắn nhìn ngồi ở trên xe lăn hai chân đã phế cố nhân không thắng thổ thức năm đó khuyển nhung tàn sát bừa bãi ngụy quốc quốc phá quốc gia của ta cũng là úc còn không mang nổi mình úc không thể tưởng được tử khê ngươi thế nhưng tao này đại nạn sở an hầu đứng lên đi vào chu tử khê bên người đỡ lấy bờ vai của hắn may mà ngươi ta huynh đệ còn có tái kiến một ngày ngươi nếu tới rồi ta sở quốc cũng đừng lại đi ta nhất định hảo hảo đối đãi ngươi Chu tử khê hành lệ nói, nhiều nông hầu ra nâng đỡ, nhưng tại hạ hiện giờ là tân thần. Tại hạ đi vào sở quốc, chính là phụng ta chủ công tấn Việt hầu chi mệnh, mời quân thượng cộng thảo khuyền nung. Điện thượng ngồi ngồi một vị đại thần Dương Du cười nhạo một tiếng, nếu cầu quốc gia của ta xuất binh tương trợ, nên phái một cái đứng đắn sứ thần tới, chẳng lẽ các ngươi tấn quốc liền cái có chân người cũng chưa, còn thế nào cũng phải phái một cái tàn phế tới ta sở quốc. Tử khê chính là cô bạn tốt, dương công không được như thế. Sở an hầu tượng trưng tính trách cứ hai câu, xoay người trở lại trên chỗ ngồi, xuất binh việc nhưng chậm dại thương thảo, tử khê đường xa mà đến, thả trước hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, làm ta mở tiệc vì ngươi đón gió tẩy trần, một nói lời tạm biệt tình. Chu tử khê đi theo người hầu, nhìn thấy sở an hầu như thế chậm trễ, đều bị trong lòng căm giận. Nhưng Chu tử khê nhưng thật ra dường như không có việc gì, phảng phất nghe không ra Dương Du cùng sở an hầu khinh mạn chi ý giống nhau, chắp tay hành lễ nói, ta đại tấn nhân tài đông đúc. Trước theo Huyền Nhung với Biện Kinh, 2 năm trong vòng, đến Kỳ huyện, bại Tống Quốc, Đoạt Trịnh Châu, dữ dội trắng thay. Hiện giờ ta Tấn Quốc tả càng tướng quân Mạc Kiều Sinh đã xuất 10 vạn đại quân thẳng bức Huyền Nhung Hạo Kinh, làm sao cần sở quân tương trợ. Nếu không phải ta niệm cùng hầu gia nhiều năm bạn cũ chi tình, cố ý ở ta chủ công trước mặt chờ lệnh, chủ công hắn căn bản là không có khiển xử tới sở địa chi tâm. Sở An Hầu Kinh ngạc nói, thử khê lời này ý gì? Chương 97. Chu Tử Khê không nhanh không chậm mở miệng, Khuyển Nung, Man Di Cũng, phát tích với hoang man nơi, sinh cái dung của thất phu ngươi, quân trở lại bị này dọa phá bụng. Sở địa ly hạo kinh mà xa, lại không biết Khuyển Nhung nội loạn đã lâu, quốc lực sớm không còn nữa từ trước. Khuyển Nhung Thái Hoàng Thái Hổ không tàng chân châu, thân thủ giết chính mình như tử, đỡ 13 tuổi tôn tử xưng đế. Bọn họ trong chiều đã tử nội mà loạn, quân đội thế lực làm theo ý mình, sụp đổ, chính như năm bẻ bảy mảng, sớm không phải năm đó chi thiết kỵ. Đại điện phía trên sở quốc triều thần thấp giọng nghị luận lên. Khuyển Nhung Hoàng đế cùng Thái Hậu mẫu tử bất hòa, Thái Hậu phế tử lập tôn việc, bọn họ sớm có nghe thấy, chỉ là không dám xác định Khuyển Nhung tình huống hay không thật sự như trong lời đồn giống nhau, đã đại không bằng trước. Tại hạ chủ công tấn Việt Hầu Chu Tử khê hướng về hữu thượng thi lễ, vì cái gì có thể lấy bản thân chi lực, độc thủ biện kinh, phục lại bại Khuyển Nhung với Trịnh Châu. Đơn giản là bởi vì Khuyển Nhung sớm đã xưa đâu bằng nay đó là Khuyển Nhung vị kia uy danh hiển hách Đại tướng quân ngôi Danh Sơn cũng bị Ta quân đánh đến hoa rơi rơi xuống nước, chật vật chạy trốn hồi Thảo Nguyên đi. Đại điện phía trên nhất thiết nói nhỏ tiếng động tiệm thịnh, Sở quốc mà chỗ Nam diện Khuyển Nhung xâm lấn chủ chiến tràng cách bọn họ có nhất định khoảng cách. Bọn họ đối Khuyển Nhung sợ hãi chi tâm, rất lớn trình độ thượng là tới đến nỗi Khuyển Nhung vị này danh tướng ngôi Danh Sơn. Lúc trước Vương Đô Hạo kinh luân hám lúc sau, Khuyển Nhung Đại tướng quân ngôi Danh Sơn xuất quân Nam Hạ, đầu tiên là diệt Sở quốc lân cận nguy quốc lại một đường đốt giết nhập sở địa thiết kỷ nơi đi qua bạch cốt chống chết dân cư diệt sạch mặc dù là hiện tại như tới như cũ sẽ lệnh rất nhiều sở người hai đuổi run rẩy cái kia ngôi danh sơn thế nhưng bị danh điều chưa biết tấn quốc quân đội đánh bại còn bị một đường đuổi đi về quê trốn trở về thảo nguyên sở thần nhóm xem chu tử khê ánh mắt dần dần bất động liên liên vừa mới công nhiên chào phúng chu tử khê dương du cũng đều thu liễm kiêu ngạo thần sắc bọn họ một phương diện tin khiển nhung suy nhược sự thật Về phương diện khác cũng bắt đầu đối mới phát quật khởi tấn quốc chi quốc lực có tân phòng đoán. chu tử khê thần thái tự nhiên dựa vào lưng ghế, tay áo đôi tay, trầm gì gì bỏ thêm một câu, tại hạ tới sở địa phía trước, đi ngang qua hàn trùng, cũng đi bái kiến một chút Lý Văn Quảng Đại Nhân. Sở an hầu nhịn không được hỏi, Nga, Lý Thứ Sử có gì cách nói? chu tử khê nói, hắn nghe nói ta chủ công dục phạt khởi nung, lập tức liền ngồi không được. Giờ phút này chỉ sợ đã điểm tề binh mã, ở xuất trinh trên đường Sở An Hầu trong mắt xoay chuyển, xoa xoa tay do dự không chừng. Chu tử khê thận trọng nói, hoài viễn, Lý Văn Quảng chính là cái dã tâm không nhỏ người. Sở An Hầu tự hoài viễn, năm đó Chu tử khê với hắn cùng trường là lúc, hai người chi gian liền thường xuyên dùng chữ sai lẫn nhau xưng hô. Ngu tư vi huynh kế, hiện giờ Lý Văn Quảng tiếp giáp sở địa, nếu là làm hắn mượn cơ hội này, lớn mạnh thực lực, chính là với sở quốc đại không ổn. Sở An Hầu hút lạnh khẩu khí, đứng dậy hắn bước nhanh đi đến chu tử khê trước mặt nắm chặt chu tử khê tay nhiều đến tử khê nhắc nhở ta tức khắc điểm bình xuất chinh còn thỉnh tử khê hồi phục tấn việt hầu ta sở quốc tất cùng tấn quốc đồng tâm hiệp lực cộng để ngoại nụ đuổi đi thắt lỗ hạo kinh vương cung trong vòng không tàng thái hậu ngồi ở không rộng bên trong đại điện nàng trước mắt án bàn phía trên trông chất các nơi phát tới báo nguy công văn nam dương bị lý văn quảng công chiếm bình dư cùng thượng thái bị sở an hầu đoạt lại nhưng này đó đều còn không phải nhất khẩn cấp Giờ phút này đối bọn họ huy hiếp lớn nhất chính là cái kia tấn quốc mặc tiểu sinh, hắn xuất 10 vạn binh mã, liên tiếp bắt lấy hứa sương, vũ châu hiện giờ chính hướng về hạo kinh phủ cận đăng phong tới gần. Phản phất ở trong một đêm, bọn họ huy danh hiển hách tây nhung liền suy bại đi xuống. Những cái đó lúc trước nghe được bọn họ tên đã nghe phong táng đảm chư hầu, hiện giờ nhưng thật ra một đám đều xông ra. Cái này cũng tưởng tranh một miếng đất, cái kia cũng muốn tới dấm lên một chân, khiến cho nàng sức đầu mẹ chán, đáp ứng không xuể. Trong đại điện tối tăm ánh nến chiếu Thái Hoàng Thái hậu hoa dâm tóc mai, thật sâu nếp nhăn khiến cho nàng gương mặt khe danh tung hành, nàng phảng phất một chút già cả 10 tuổi. Nàng bên người ngồi nàng Tôn Nhi, "Bà nội, ngươi làm sao vậy?" Năm ấy 13 Nguyên Thuận Đế ngẩng đầu hỏi chính mình mãi mãi. Không tàng Trân Châu đem Nguyên Thuận Đế kéo vào trong lòng lực, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Bà nội đã làm sai chuyện, hiện giờ hối hận thì đã muộn." Đầu mùa đông trận đầu tuyết rốt cuộc bay xuống xuống dưới. Trình Châu thành hành cung nội lại không thấy chút nào rét lạnh chi ý này đó thời gian, tiền tuyến tin chiến thắng liên tiếp báo về, trong cung trên dưới, mỗi người phân chấn, nhất phái hỉ khí dương dương thái độ. Chủ công đầu thúc kim quan, tay háo rộng bác bảo, ở cung nhân vây quanh hạ, bước đi vội vàng mà đến. Ven đường thị vệ cung nữ từng cái quỳ xuống đất hành lễ. Trình Thiên Diệp vừa đi bên nghe A Giáp hồi báo, cuối cùng vẫn là bị những cái đó thích khách chạy sao. Nàng nhìn A Giáp liếc mắt một cái, nhấc chân bước vào ngay cửa, đột nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, tử khê phải về tới. Thời tiết như vậy lạnh, hắn chân càng không tiện. Ngươi ngày mai mang một ít người ra khỏi thành ngoại đi nên một nên hắn. Chu Tử Khê lần này đi ra ngoài, liên tiếp thăm viếng mấy cái quốc gia ở hắn thuyết phục dưới, mà chỗ Khuyển Nhung Nam Diện Lý Văn Quảng, Sở An hầu chờ Trư hầu sôi nổi phát binh thảo tạc, kiểm chế Khuyển Nhung đại lượng binh lực. Hắn hành động vì tiền tuyến chiến dịch sáng tạo một cái cực kỳ có lợi cục diện, có thể nói kể công đến vĩ. Trình Thiên Diệp thập phần cảm nhớ hắn vất vả. A giáp lĩnh mệnh mà đi. Binh lui mọi người tầm điện trong vòng tức khắc gan tĩnh lại, trình thiên diệp tản ra phát quan, khoan hạ áo ngoài, chuẩn bị đi ngủ. bắt đầu mùa đông, Trình châu thời tiết thật đúng là lạnh a, trình thiên diệp ở trong lòng tưởng, tiêu sinh xuất phát thời điểm vẫn là mùa thu, lần này lại đi rồi hai tháng có thừa, nàng néo néo bận rộn một ngày cổ, đi tới giường trước, trước giường ánh đèn dầu như hạt đậu, ngọn đèn dầu lay động ra ấm áp quanh ảnh, rơi tại không người trên đệm, trình thiên diệp đột nhiên liền nhớ tới xuất trình phía trước. Phát sinh ở chỗ này những cái đó không thể nói thuật việc. kia phó khẩn thật mà thon dài thân hình, chính là nằm ngửa ở trên cái giường này. Hắn dơ một tay che đậy gương mặt, bày ra một bộ nhậm người hái bộ dáng mời chính mình muốn làm gì thì làm. Lúc ấy càng là hoang đường, hiện giờ càng là tưởng niệm. Trình thiên diệp nhìn không có một bóng người giường, xoay chuyển ngón áp út thượng kia cái mặc làm sắc nhẫn, giơ lên mu bàn tay, nhẹ nhàng ở lạnh lẽo nhẫn thượng hôn hôn. Ở ly hạo kinh chỉ có hơn trăm dặm mà đang phong. Vừa mới công chiếm thành trì tấn quốc quân doanh nội một mảnh vui mừng khôn xiết thái độ. Tuy rằng tổn thất không ít huynh đệ, nhưng trung quy vẫn là lấy được thắng lợi. Tả thứ trưởng hạ lệnh khao thưởng tăng quân. Trong quân không thể uống rượu, nhưng phân phát hạ đại lượng dê bò thịt, làm các tướng sĩ có thể rộng mở cái bụng ăn cái no. Nay đó lại một lần ở trên chiến trường tồn tại xuống dưới các binh lính, vây quanh lửa trại, ăn thịt nướng, hứng thú ngẩng cao nói chuyện với nhau. Bọn họ liên tiếp đánh thắng chiến, mỗi người trên người đều mệ phụ quân công. Lần này trở về, thổ địa, tiền thưởng cùng Vinh Quang đem khiến cho bọn hắn cùng với bọn họ người nhà quá thượng giàu có mà thể diện sinh hoạt. Dương Thịnh huynh đệ, cao hưng phân chấn vây quanh hắn. Thịnh ca Dương lục hậu ngồi ở Dương Thịnh bên người, bẻ ngón tay tính toán, lúc này đây trở về, ta cũng có thể có cái tam cấp tức vị. Hắn sát mặt đỏ hồng, ngõ phố vương bà mối lần trước cho ta nói cái môi, nói là cái bộ dáng đoan chính, có thể thiêu một tay hảo nước canh tiểu nương tử. Chờ lần này đi trở về ta tưởng thỉnh mẹ nuôi đi hỗ trợ tương xem tương xem. Người chung quanh cười ha ha, Lục Hầu Nhi cũng muốn cưới vợ. Coi trọng chính là ngõ phố nhà ai tiểu nương tử, đến lúc đó cũng đừng quên các ca ca một đốn rượu mừng. Dương Lục Hầu mặt đỏ thai hồng, đừng ồn nào, tất không thể thiếu các ngươi rượu đó là. Phần 89. Dương Thịnh cười ôm ôm vai hắn, ánh mắt lướt qua lửa trại, nhìn phía cái kia độc ngồi ở lửa trại bên thân ảnh. Dương Lục Hầu theo hắn ánh mắt xem qua đi. Tả Thứ trưởng mặc Kiều Sinh trầm mặc ngồi ở chỗ kia, Hắn trong tay vướt ve hắn kia treo ở trên cổ cũng không rời khỏi người mặt dây, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thịnh ca, tướng quân lần này lập công lớn, nói vậy có thể từ tả thứ trường trực tiếp thăng vì tả cảng tướng quân đi. Chủ công nhất định đại đại tưởng thường hắn, không chừng trực tiếp khiến cho công chúa cùng hắn thành hôn. Cũng không biết chúng ta có hay không tư cách uống một chén tướng quân rượu mừng a. Dương Lục Hậu nói. chương 98. Mới vừa hạ quá một hồi tuyết, hóa tuyết là lúc, cửa thành phụ cận con đường thập phần khó đi. Nhưng ở Trịnh Châu cái này có thương đều chi xương phồn hoa đô thành, trên đường phố như cũ người tới xe hướng, thập phần náo nhiệt. Những cái đó chọn xài tiểu phu, con kệ để hàng người bán hàng, rong, ngồi xe bỏ năng phụ, ăn mặc giáp trụ cầm giáo binh lính, lui tới đạp ở bao chùm mỏng tuyết lầy lội trên đường. Đám người như nước chảy, ở rộng lớn đại khí cửa thành chỗ ra ra vào vào. Bởi vì có người như vậy lưu, cửa thành trong vòng con đường hai sườn tụ tập không ít tiểu thương. Có chút đáp cái sập trà, có bán cái thức ăn điểm tâm cũng những cái đó vội vàng ra khỏi thành hoặc là đường xa trở về mọi người nghỉ cái chân, lót lóp bụng. Thường thường sẽ có một hai chiếc rầu có nhân gia cưỡi xe ngựa, kéo kẹt kéo kẹt từ bùn đất thượng hành xử mà qua, một chất bánh xe bắn khởi bùn lầy, làm hai sườn người đi đường sôi nổi tránh né. Một cái bán lửa đốt thiếu niên lang, tra trộn ở ven đường tiểu thương bên trong, hắn nương trước người gánh nặng che đậy, cẩn thận quan sát đến mỗi một chiếc từ ngoài thành trở về xe ngựa. Tên của hắn kêu ám, là một cái thích khách. Ám không nhớ rõ chính mình cụ thể tuổi, có lẽ 17, cũng có lẽ 18. Hắn chỉ biết đồng bạn chung có thể sống đến hắn tuổi này đã không nhiều lắm. Cùng hắn cùng phê huấn luyện tử sĩ, chỉ có một nữ hải cùng hắn cùng nhau ở tàn khốc khảo nghiệm chung còn sống. Bọn họ sư phó kiệt cho bọn hắn ban tên họ, nữ hài gọi là Dương, hắn gọi là Ám. Nhưng hiện giờ, cái kêu kêu Á Dương nữ hải cũng đã không gặp được. Ám ở ven đường ngồi canh hơn phân nửa ngày, bụng có chút đói. Trước mắt gánh nặng thượng hỏa thiêu hương khí bay ra. Chui vào hắn lỗ mũi, nhưng hắn lại trước sau không có vươn tay mình. Lập tức liền phải triển khai hành động không cho phép hắn bụng chung có vừa mới ăn xong đồ ăn, kia rất có khả năng khiến cho hắn ở kịch liệt hành động chung nôn mửa. Hành động chung chẳng sợ một chút sai lầm, cũng sẽ muốn chính mình tánh mạng. A ám nhận được tin tức, mục tiêu lập tức liền phải đã đến. Mục tiêu lần này nhân vật là một cái hai chân tàng phế, ngồi ở trong xe ngựa nam nhân. Người nọ là Tấn Quốc quá lớn, vừa mới đi xứ trở về, tên gọi Chu Tử Khê. A Ám rất sớm liền nghe qua tên này. Đã từng như vậy một lần, hắn duy nhất bằng hưu A Dương ngồi ở hắn bên người hỏi, Ám, ngươi có không thích quá người nào? A Ám không rõ cái gì là thích, hắn nhân sinh chỉ có hai việc, hoàn thành nhiệm vụ mà tiếp tục tồn tại, hoặc là nhiệm vụ thất bại mà chết. Cái kia từ nhỏ cùng hắn một đạo ở vũng bùn trung lớn lên đồng bọn, trong mắt toát ra một loại hắn không thể lý giải biểu tình, hơi hơi hồng gương mặt, ta thích mục tiêu của ta, tên của hắn kêu chu tử khê. Ngươi không thể như vậy. Ngươi như vậy sẽ sống không lâu. A ám nói. Đúng vậy, bởi vì thích hắn, ta tưởng ta khả năng liền sắp chết rồi. A dương nhẹ nhàng trả lời. A dương quả nhiên thực mau liền đã chết. A ám hắn duy nhất có thể nói chuyện bằng hữu cũng liền không có. Trên đường truyền đến nhanh như chấp xe ngựa thành. Bởi vì do người dày đặc, kia chiếc xe ngựa chậm lại tốc độ. Xe ngựa trước sau vây quanh không ít thị vệ. Lạt lội đường xa lúc sau, rốt cuộc đến chính mình quốc gia cửa thành. Bọn thị vệ biểu tình đều rõ ràng thả lỏng Bọn họ nhẹ nhàng nói chuyện với nhau Thương lượng buổi tối đến nơi nào Hướng một chén rượu mạnh giải lao Cửa sổ xe mạnh nhấc lên Lộ ra một chương thanh tuyển nho nhã gương mặt Đây là á ám mục tiêu Á ám đối người này không có hận cũng không có thích Nhưng hắn lại muốn lấy người này mệnh Dùng người khác mệnh đổi chính mình tồn tại Loại sự tình này hắn đã đã làm vô số lần Hắn khơi mào chính mình gánh nặng Đón xe ngựa đi đến Ở âm ý trên đường phố thiếu niên cùng xe ngựa đàn sen mà qua người kéo xe mã giống bị thứ gì kinh tới rồi giống nhau trường tê một tiếng chạy vội lên một chút đâm phiên cái kia chọn cháy thiêu gánh nặng thiếu niên kim hoàng sắc lửa đốt giải đầy đất bán lửa đốt thiếu niên lăn đến bùn đất chính ôm chân đau hô liên tục xe ngựa thực mau bị bọn thị vệ khống chế được đoàn người chung quanh xông tới a ám lăn trên mặt đất giả làm bị thương nặng đau hô một trận xe lăn đỉnh tới rồi hắn trước mặt trên xe lăn ngồi một vị ôn tồn lễ độ nam tử Tiểu huynh đệ ngươi thế nào? Bị thương nặng không nặng? Ngươi nọ vương tay, quan tâm mở miệng dò hỏi. Thật tốt quá, mục tiêu thế nhưng xuống xe, phải nhờ vào gần chính mình. A ám trong lòng âm thầm may mắn, hắn vốn dị chỉ nghĩ bức dừng ngựa xe, tùy thời động thủ. Hắn lặng lẽ đánh giá một chút bốn phía, vây xem trong đám người có vài cái chính mình đồng bạn, chính hướng chính mình lặng lẽ đánh ánh mắt, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng chính mình. Thời cơ phi thường hảo. A ám rút ra trùy thủ một chút thư hướng về phía gần trong gang tức nam nhân kia, chu tử khê thị vệ phản ứng lại đây, anh đến đẩy một phen xe lăn, xe lăn ở trên mặt tuyết đánh cái hoạt, mang theo chu tử khê một đạo ngã trên mặt đất, hiểm hiểm tránh đi chí mạng một đao, vây xem đám người tức khắc rối loạn lên, trong lúc nhất thời đẩy nhuyễn đám người cách trở chu tử khê cùng hắn hộ vệ, a ám huy đao hướng về phía kia ngã vào tuyết địa thượng hành động không tiện nam tử đâm tới, cái kia nam tử ngẩng đầu, một đôi thanh thấu đôi mắt chính hướng hắn xem ra. Không biết vì cái gì, Á Ám trong đầu đột nhiên vang lên Á Dương thanh âm. Bởi vì thích thượng hắn, ta tưởng ta liền sắp chết rồi. Á Dương là vì hắn chết. Á Ám dừng lại cực kỳ ngắn ngủi một cái trước mắt. Liên bởi vì như vậy một cái trước mắt, một bên vươn một bàn tay, chảo một cái đã bắt được hắn lôi dao, làm hắn rốt cuộc thứ không đi xuống. Đây là một cái cùng hắn tuổi tác gần thiếu nữ. Nữ tử này cầm trong tay một thanh bầm nhận, trong chớp nhoáng liền cùng hắn trao đổi mười tới chiêu. Cao thủ chi gian. Chỉ cần mấy chiêu là có thể biết thực lực của đối phương. A ám biết chính mình lần này nhiệm vụ thất bại, hắn vô pháp ở cái này nữ tử trong tay lấy mục tiêu thánh mạng. Hắn liều mạng làm chính mình ăn một đau, lao ra trùng đây, bỏ chạy mà đi. Cái kia thiếu nữ đúng là A giáp, nàng nâng dậy xe lăn, nâng khởi ngã vào trên mặt tuyết Chu tử khê, đem người an trí ở trên xe lăn, Chu đại nhân, ngài không có việc gì đi. Đa tạ ngươi, ta không ngại sự. Chu tử khê thở hồn hển khẩu khí, bình phục một chút cảm xúc. A giáp cô nương, sao ngươi lại tới đây? Mấy ngày trước chủ công cũng tao ngộ thích khách, chủ công không yên tâm ngài, đặt mệnh ta tới đón ngài. A giáp nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước vị trí, chủ công cung tự mình tới. Không xa chỗ trình thiên diệp đang ngồi ở ngựa thượng. Nàng gắt gao túm chặt trong tay dây cương, nhìn trước mắt một mảnh hỗn loạn, trong cơn giận dữ. Nếu nàng không nghĩ tới, hoặc là đã tới chầm một bước, vừa mới trở lại trịnh châu chu tử khê liền sẽ chết ở chính mình cửa thành, chết ở chính mình trước mắt. Những cái đó thích khách trà trộn ở trong đám người, chính tứ tán bỏ chạy đi. Vô số tấn quốc bọn lính cầm binh khí tới rồi, tìm đòi đuổi bắt thích khách. Tức khắc đóng cửa cửa thành, toàn thành cho phép vào không cho phép ra, cần phải bắt lấy thích khách. Trình Thiên Diệp ra lệnh. Hành thích Chu Tử Khê thích khách trung, có một cái thập phần đặc biệt thiếu niên, trên người hắn nhan sắc là một cổ thuần túy màu đen. Không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất hắc. Trình Thiên Diệp chưa bao giờ gặp qua thuần màu đen người. Dưới ánh mặt trời hắc diệu thạch, Nàng muốn tìm ra cái này thích khách, tìm ra hắn phía sau người, làm cho bọn họ vì chính mình ngu xuẩn hành vi trả giá ứng có đại giới. Trở lại hành cung trung, Trình Thiên Diệp trầm khuôn mặt tại vị trí ngồi hạ, nàng kéo qua A Giáp tay, mở ra tay nàng trưởng, chỉ thấy kia lòng bàn tay chỗ hành một đạo giữ tận miệng vết thương, A Giáp đẩy tay máu tươi đầm địa. Thời khắc nguy cơ, A Giáp dùng này chỉ tay, bắt được địch nhân lưới dao, cứu chú tử khê tính mạng. Trình Thiên Diệp ở miệng vết thương thượng xái dược, thân thủ băng bó một hồi truyền quân y tế cho ngươi hảo hảo nhìn xem. A Giáp mi mắt con con lộ ra một cái tiêu chuẩn tươi cười một chút tiểu thương chủ công không cần nhọc lòng rõ ràng rất đau vì cái gì còn muốn cười đâu. Trình Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn cái này chỉ có 16 7 tuổi thiếu nữ nàng còn như vậy tiểu cũng đã thói quen đau sót nếu không phải này đầy tay huyết đương từ mặt ngoài tuyệt nhìn không ra nàng bị như vậy trọng thương. A Giáp người ở cao hứng thời điểm mới có thể cười thương tâm thời điểm liền sẽ khóc thút thít. Trình Thiên Diệp từng vòng vòng quanh băng vải, ngươi không cần như vậy cố tình vi phạm chính mình nội tâm, thống khổ thời điểm, ngươi có thể cho chính mình thống khổ, phẫn nộ thời điểm, ngươi có thể cho chính mình phẫn nộ. A Giáp sững sốt một chút, chấp trớm mắt, chính là sư phó nói cho ta, vô luận khi nào, đều không nên biểu lộ ra chân chính biểu tình, chỉ có nhìn không thấu ngươi biểu tình, địch nhân mới đoán không được ngươi chân chính hành động. Làm một cái đủ tư cách tử sĩ, không cần có chính mình tâm, không cần có chính mình biểu tình. trình Thiên Diệp không nói. Trên thế giới này còn có quá nhiều hát cám, ở nàng chưa từng nhìn đến góc. Chu Đại Nhân, ngài cảm thấy này đó thích khách, sẽ là ai phải tới? Trình Phượng mở miệng do hỏi, mấy ngày trước đây, chủ công gặp một cái thích khách, người nọ bốn mê tả hữu tuổi tác, dáng người nhỏ gầy, võ nghệ cao siêu, ta cùng A Giáp hai người ra tay, đều không có lưu lại hắn. Chu Tử Khê suy tư một chút, mở miệng nói, Tống Quốc Thái Tử cơ ngang bên người, có nhất tâm phúc người, tên là Kiệt. Cùng các người miêu tả cái kia thích khách tuổi tác và diện mạo thượng thập phân gần. Lần trước chúng ta làm Tống Quốc cắt đất đền tiền, cơ ngang liền đối với ta hận thấu xương, lấy hắn khí lượng sắc thật có khả năng như hoa này ti tiện việc. Hắn hồi tưởng nổi lên cái kia vì hắn mà chết thiếu nữ A Dương, trong lòng tương cảm, hôm nay hành thích thiếu niên này, cũng cho ta nhớ tới ta một vị cố nhân. Tuy rằng dung mạo bất đồng, nhưng bọn hắn trên người có rất nhiều tương tự tính chất đặc biệt. Người nọ đó là Tống Quốc một người tử sĩ. Lạc tuyết mùa Đối với người nghèo tới nói, là một năm chung nhất gian nan thời tiết. Mặc dù là Trịnh Châu như vậy tương đối phồn hoa thành thị, cũng không tránh được có không ít thiếu y thiếu thực, không có chỗ ở cố định dân chạy nạn. Ở xóm nghèo hội tụ Tây thành nội, nơi nơi là vô pháp chống đỡ phong tuyết rách nát to đều. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên, vội vàng từ trên nền tuyết đi qua. Hắn thượng đen nhánh một mảnh, tóc củ kết, thấy không rõ diện mạo. Trên người ăn mặc một thân cũ nát áo đông, trên tay bắt lấy một khối bánh hấp, vừa đi vừa gặm Chân tường chỗ có một cái đói đến ra bọc xương tiểu khất cái, nhìn trong tay hắn kia nửa khối bánh hấp, hâm mộ thẳng nuốt nước miếng. Cuối cùng hắn vẫn là chịu đựng không được đói khát dụ hoặc, rơ trong tay chén bể, ngăn cản cái kia so với hắn lớn rất nhiều thiếu niên. Ca, thưởng một ngụm ăn đi, thưởng một chút đi. Ta đói thật sự không được. Cái kia thiếu niên một chân đem kia thiết buồn đá văng, thấy kia phá chậu trên mặt đất lăn một lăn, phát ra nhanh như chớp tiếng vang, hắn giống như làm cái gì hảo ngoạn sự giống nhau, cười ha ha lên Tiểu Khất cái thất vọng nhặt lên chính mình chậu, hắn thật sự quá đói bụng, đói đến trong lòng đều luống cuống. Kia nửa khối bánh hấp nếu có thể làm hắn ăn thượng một ngụm, hắn tình nguyện ai một đốn đấu. Cứ việc hắn trong lòng biết, cho dù là ăn một đốn đấu, này khối bánh cũng sẽ không rơi xuống trong tay hắn. Ba một tiếng, nửa khối bánh hấp dừng ở hắn chậu trung, hắn không thể tin được xoa xoa hai mắt của mình, bay nhanh cầm lấy kia khối bánh bột ngô hướng trong miệng lấp đầy. Cảm ơn, cảm ơn. Hắn chảy nước mũi nước nở cảm tạ. Ngẩng đầu thấy cái kia thiếu niên đã đi xa, đưa lưng về phía hắn không để bụng phất phất tay. một chiếc xe ngựa từ góc đường chậm rãi chạy lại đây. màn xe nhấc lên một góc, chuyển ra một đạo lạnh lùng thanh âm. chính là người kia, bắt lấy hắn. tiểu khất cái hoảng sợ thấy bên trong xe chạm ra một cái hồng y thị vệ, người nọ trương cung chính là một mũi tên, mũi tên nhọn phốc một tiếng bắn chúng vừa mới phân hắn bánh hấp thiếu niên. phần 90 kia thiếu niên phía sau lưng chúng một mũi tên, ngã liệt một chút. Lại động tác nhanh nhẹn nhanh chóng xoay người dựng lên về phía trước chạy đi Hồ y thì thị vệ liên tiếp lại là hai mũi tên bắn thủng thiếu niên hai chân đem hắn phóng tới trên mặt đất đường phố chỗ chảo ra vô số binh lính đem cái kia rãy rủa suy nghĩ muốn chạy trốn thoát thiếu niên ấn ở trên mặt đất bó thúc lên a giáp từ trình thiên diệp trên xe ngựa nhảy xuống lạnh lùng nói lấp kín hắn miệng đừng làm hắn tự sát áp tải về đi cẩn thận khảo vấn chương 99 về tới hành cung nội Trình Thiên Diệp nhìn kia bị trói gô ném ở nàng trước mắt thích khách. Đây là cái thực tuổi trẻ thích khách, cơ hồ còn chỉ có thể coi như là thiếu niên. Trên người hắn chúng tang tiễn, huyết lưu đầy đất, trong miệng lặc một đạo phòng ngừa hắn tự sát mảnh mẽ, vẫn không nhúc nhích cuộn tròn thân thể, hờ hững mở to mắt, trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình, mang theo một chút nhận mệnh bình tĩnh. Trình Thiên Diệp nhíu mày, người này như vậy tiểu nhân tuổi, liền đã là một cái kinh nghiệm phong phú thích khách, đôi tay thượng không biết đã lây dính quá bao nhiêu người mệnh. Hắn thậm chí liền chính mình tánh mạng đều không đệ bụng, tùy thời chuẩn bị tiếp thu tử vong. Diêu Thiên Hương nghe nói bắt được thích khách, chạy tới xem náo nhiệt. Nay đã không tính nhỏ, ta gả đến lâu quốc thời điểm, còn từng gặp qua càng tiểu nhân đâu. Nàng lắc lắc đầu, duỗi tay tại bên người so một chút, ngươi cũng không dám tin tưởng, mới như vậy điểm đại hài tử, liền có thể không lưu tình chút nào ra tay đoạt nhân tính mệnh. Chu Tử Khê đột nhiên mở miệng, "Ngươi, nhận thức gã Dương sao?" Thích khách một mảnh đờ đẫn biểu tình xuất hiện biến hóa. Hắn hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Chu tử khê liếc mắt một cái, ngay sau đó lại túi đầu trầm mặc. Hắn nhận được cái kia A Dương. Ở đây người đều xem minh bạch. Dẫn đi đi. Giao cho ngươi xử trí. Trình thiên diệp đối A Giáp nói, theo sau nàng do dự một chút, lại bỏ thêm một câu, xuống tay không cần quá mức, lưu chữa thánh mạng. A Giáp một tay nhắc tới thích khách liền đi ra ngoài. Chủ công tâm cũng không tránh khỏi quá mềm điểm, liền một cái thích khách đều còn nghĩ thủ hạ lưu tình Nàng một mặt mang theo người đi ra ngoài, một mặt ở trong lòng nói thầm. Lần trước chủ công hạ lệnh đem cái kia phản đồ trước mặt mọi người sống xẻo ba ngày, nhưng thật ra thập phần quyết đoán. A giáp túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên tay trái dây cột, kia vẫn là chủ công thân thủ giúp nàng băng bó. Nàng rơ lên kia băng bó màu trắng băng vải bàn tay, đối với ánh mặt trời nhìn nhìn. Chủ công thật đúng là cái có ý tứ người. Tính, dù sao còn có ta cùng trương đại nhân ở bên người nàng nhìn chằm chằm, mềm lòng liền mềm lòng đi. Mọi người rời khỏi lúc sau. Diêu Thiên Hương ghé vào Trình Thiên Diệp trên bàn, nhìn nàng phê duyệt quân báo, làm gì còn muốn lưu hắn một mạng, Thiên Vũ ngươi mềm lòng. Ta Trình Thiên Diệp lực chú ý không ở này mặt trên, nàng cầm một thanh tiểu đao, chính hủy đi phong thư thượng si. Diêu Thiên Hương tiếp tục nói, này đó tử sĩ, từ nhỏ liền tiếp thu tàn khốc huấn luyện, lặp lại bị dạy dỗ cần thiết trung thành, trên cơ bản đều không có chính mình tư tưởng, chỉ có thể chung với chủ công một người, liền chính mình tánh mạng đều không để bụng. Ngươi nhưng đừng với bọn họ báo lấy đồng tình. Chỉ cần là người, đều sẽ có ý nghĩ của chính mình. Trình thiên diệp trong tay không ngừng. Diêu thiên hương dơ lên bên người ví dụ, ngươi xem bên cạnh người A-giáp sẽ biết. Chỉ cần yêu cầu, nàng bị thương thời điểm có thể cười, giết người thời điểm cũng có thể cười. Ngay thường lại một chút biểu tình đều không có, bọn họ đã bị huấn luyện thành một thanh giết người binh khí, căn bản không có chính mình cảm tình. Ngươi lưu chữ kia thích khách mệnh cũng vô dụng. Không có chính mình cảm tình sao? Trình Thiên Diệp rút ra thư tín, vê ở trong tay, lâm vào tự hỏi. Nàng phán đoán một người tốt xấu, thường xuyên thói quen ủy lại người này sở mang sát thái. Nhưng lúc này đây, nàng đối cái kia thích khách động một chút lòng chắc ẩn, lại là bởi vì hắn bị bắt giữ trước kia một chút hành động. Hắn một mặt khi dễ cái kia tiểu khất cái, một mặt lại đem chính mình đồ ăn phân ra một nửa, vẫn là ở chính mình cũng thập phần đói khát dưới tình huống. Trình Thiên Diệp không có gặp qua hắc rượu thạch giống nhau màu sắc người. Có lẽ ở thuần hắt trong thế giới không có thiện ác chi phân, hết thể hành động chỉ bằng bản tâm yêu thích. Người kia có điểm ý tứ, tạm thời lưu hắn mấy ngày tánh mạng đi. Trình thiên diệp triển khai giấy viết thư, đó là mặc tiểu sinh từ trước tuyến viết cho nàng tin nhắn. Thật dày số trang giấy viết thư thượng, lại nhảy kể rõ tiền tuyến các loại tình huống. Chỉ ở thông thiên cuối cùng, viết một câu. Mấy tháng không thấy chủ công, thần tư chi quá sâu. Trình phong thư chữ viết đều ngay ngắn, chỉ tới này một hàng tự, hoành cũng hoành bất bình Dựng cũng dựng không thẳng. Trình Thiên Diệp cơ hồ có thể tưởng tượng, Mặc Tiểu Sinh là như thế nào mặt đỏ lên, bút phong không xong ở thao thao bất tuyệt lúc sau lấy hết can đảm, thêm như vậy một câu. Trình Thiên Diệp vui dạo dược cười. Tiểu Sinh cho ngươi viết gì? Cười thành như vậy? Diêu Thiên Hương tò mò hỏi. Trình Thiên Diệp bồi quá giấy viết thư không cho nàng xem. Hử, ngươi cho ta hiếm là sao? Diêu Thiên Hương mắt trợn trắng, liền cái kia Mặc Tiểu Sinh, ngày thường tám gậy che đánh không ra một cái thí tới. Chẳng lẽ viết thư là có thể viết ra hoa tới sao? Hắn là chỉ viết một câu, nhưng ta nhìn liền cảm thấy trong lòng cao hứng. Trình Thiên Diệp cười khanh khách nói. Diêu Thiên Hương hương phấn lên, ngươi cho hắn hồi âm cũng không thể như vậy viết, cần phải muốn tinh tế miêu nói, xảo thuật tương tư, viết đến cái thanh sắc cũng mộ, làm hắn một duyệt ở dưới, đối với ngươi tư chi như điên. Trình Thiên Diệp nhảy ra giấy bút, hành hành hành, cấp điểm ý kiến, ta muốn viết chút gì? Diêu Thiên Hương bám vào nàng bên tai nói. Ngươi liền viết chút cái gì, nhuyễn Ngọc đèn biên dùng, nhẹ đem nhân nhi đẩy, dục cự còn đón chào a. ở Mặc tiều Sinh trung quân liều lớn, phó quan Á nguyên đi vào trường tới. Thướng quân, Trình Châu tới 800 dặm văn kiện khẩn cấp. Mặc tiều Sinh tiếp nhận tin hàm, phong thư chính diện Đoan Chính viết tả thứ bậc cha chú khải mấy chữ, mặt trái si thượng trương là chủ công tư nhân tiểu ấn. hắn vội vàng mở ra phong thư, rút ra giấy viết thư mới vừa nhìn thoáng qua, bang một tiếng lại khép lại. Miễn cưỡng ho khan hai tiếng nói, không có việc gì. Á Nguyên ngươi lui ra đi. Á Nguyên tử trướng nội rời khỏi, trong lòng nghi hoặc là Trịnh Châu đã xảy ra cái gì đại sự sao? Xem tướng quân mặt đều cấp đỏ, Mặc Tiêu sinh tả hữu trung quanh, xác định trong trướng không có một bóng người, mới vừa rồi thật cẩn thận triển khai giấy viết thư, chỉ thấy người đứng đầu hàng câu đầu tiên liền viết đến là sửa đến Tây Sương ký điệu hát kể diễm Tử. Liếc giao Tiêu tanh giáp sát hàn, tướng quân nước mắt như châu, quân khóc ta đón chào, chiều ngô trong điện hồn bay lên, thiên kim khó mua này một hồi. Mặc tiêu sinh mặt đỏ tim đập, dục nếu không xem lại luyến tiếp, chỉ phải chịu đựng hổ thẹn tinh tế qua lại đọc hai lần. Chủ công. Thật là. Hắn khép lại giấy viết thư, để ở trước ngực, cảm thấy toàn bộ thân thể từ trong tới ngoài khô nóng lên. Ở mặc tiêu sinh, Lý Văn Quảng, sở an hầu ba đường đại quân giáp công dưới. Khuyển nhung kế tiếp bại lui, khuyển nhung thái hoàng thái hổ không tàng chân châu rơi vào đường cùng, chỉ phải mang theo nguyên thuận đế vứt bỏ hạo kinh, vượt qua hoàng hà một đường hướng bắc xa độn mà đi nghe nói qua sông là lúc, con thuyền không đủ, cung nhân sĩ tốt tranh nhủng lên thuyền, cho nhau xô đẩy, rơi xuống nước chìm người chết không biết bao nhiêu. Con thuyền thu hoạch lớn lúc sau như cũ có vô số không biết biết bơi khuyển nhung người gắt gao bái mép thuyền không bỏ. Trên thuyền binh lính chỉ có thể huy đao chém đứt những cái đó khẩn bái ở mép thuyền ngón tay. Khai thuyền lúc sau, khoang thuyền nội rơi xuống đoạn chỉ thậm chí phải dùng tay phủ một phen đem ném nhập trong sông. Trong lúc nhất thời thi thể chặn con sông, máu loang nhiễm hồng đại giang. Này trạng chi thế thế lệnh người nghe kinh hãi. Lý Văn Quảng mượn Thịnh, thế một đường hát vang tiến mạnh, thu hồi hắn hang ổ lương châu mất đất, từ nay về sau lại không cần khắp nơi mượn mà phiêu bạc, đến tận đây hùng cứ ở Tây Bắc vùng. Sở Quốc Sở An Hầu gồm thâu đã từng nước láng giềng Ngụy quốc bộ phận thổ địa, lúc sau dần dần trở thành phương Nam bá chủ. Ma Mặc Kiều sinh đại quân một đường hướng Tây chính phạt, xuyên qua hàm cấp quan, lại qua cửa đá, chiếm cứ Phong Đô vùng. Ở Trịnh Châu bên trong thành. Trình Thiên Diệp đứng ở một phần thật lớn dư đồ trước, ngẩng đầu nhìn kia nói màu đỏ hành quân tuyến. Đó là mặc tiều sinh một đường đi qua lộ tuyến, tiều sinh đã ly nàng xa như vậy. Chủ công vì sao không mệnh mặc tướng quân chiếm lĩnh hạo kinh. Ngược lại một đường tây tiến. Chu tử khê có chút khó hiểu. Hạo kinh là thiên tử chi đô. Trình thiên diệp ngẩng đầu, tấm mắt rừng ở kia đã từng thủ đô thượng. Tuy rằng thiên tử đã vong, nhưng tỏa thành trì này đối thiên hạ người tới nói ý nghĩa bất đồng. Chúng ta tấn quốc cố nhiên mượn này một dịch cường đại rồi không ít. Nhưng hiện giờ thiên hạ quần hùng cũng khởi, chúng ta không cần thiết vội vã làm chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. chu tử khê theo trình thiên diệp ánh mắt nhìn lại, nguyên lai trừ bỏ phong đô, chủ công chân chính muốn chính là. Hai người ánh mắt hội tụ đến một chỗ. Hán Trung. Đúng vậy, ta muốn hàn toàn lâm Hán Trung. chu tử khê từ bên trong đại điện rời khỏi, Hán trong lòng ẩn ẩn có một loại phân chấn cảm giác. Chủ công trong lòng đều có hùng tài đại lược, đối quốc gia quy hoạch cùng mong đợi, so bất luận kẻ nào đều tới sâu xa mà bọn họ quân thần chi gian, lại có như thế nhất trí mục tiêu cùng mộng tưởng. Hắn đi theo chủ công đi đến hiện giờ, mắt thấy quốc gia ở đại gia đồng tâm hiệp lực dưới, dần dần trở thành bọn họ muốn bộ dáng, thậm chí so với bọn hắn tưởng tượng đến còn muốn hảo. Hiện giờ, Tân Quốc đã trở thành hùng bá một phương cường quốc, chân chính có tranh giành trung nguyên thực lực, có thực hiện bọn họ ngậm tưởng năng lực. Có lẽ, hắn chu tử khê giờ phút này đang đứng ở một cái thời gian tiết điểm phía trên, nhìn một cái phồn hoa thịnh thế bắt đầu ta giữ rội may mắn đến ngộ này minh quân chu tử khê ngồi ở xe lăn phía trên nghĩ đến đối chúng ta này đó thần tử tôi nói bất đồng chủ công mang đến chính là hoàn toàn bất đồng vận mệnh hắn chậm rãi ra cung điện đi vào nhà tù thối tâm lao trong nhà treo cái kia tuổi trẻ thích khách a giáp đứng ở cái kia cùng nàng tuổi gần thích khách trước mặt điểm trong tay hình cụ thở dài vẫn là không muốn nói sao theo như vậy một cái không màng các ngươi chết sống chủ quân như vậy cố chấp lại có ích lợi gì đâu chương 100. A ám cảm thấy trên người thống khổ đã tới rồi thân thể có thể thừa nhận cực hạn, nhưng tiếp theo sóng tra tấn thường thường cho hắn biết chính mình lại sai rồi. Hắn thậm chí không chế không được chính mình hết hầu cơ bắp, phát ra một ít ý nghĩa không do ngắn ngủi tiếng vang. Nhưng hắn không có mở miệng xin tha, khắc vào trong xương cốt giáo hân nói cho hắn, lúc này xin tha là không có bất luận cái gì tác dụng, uổng phí lãng phí thể lực. Chỉ có thể nhẫn, bất luận hay không nhịn được đều đến nhẫn. Trước mắt cái này chính tra tấn hắn nữ nhân. So với hắn cùng lắm thì vài tuổi, nhưng lại cùng sư phó giống nhau, có phong phú tra tấn kinh nghiệm, có thể sử dụng nhỏ nhất thương sáng tạo thành nhân thể lớn nhất thống khổ. Nang mắt không gọn sóng, lãnh khốc vô tình. Lặp lại đối thân thể hắn thi lấy khổ hình. Đây là tệ nhất tình huống. A ám ở trong lòng tưởng. Đối một cái tử sĩ tới nói, rơi vào địch thủ lúc sau nếu không thể kịp thời tự mình kết thúc, như vậy cũng hy vọng ít nhất có thể chết sớm một ít. Đáng sợ nhất chính là giống như vậy rơi xuống như vậy một cái thủ pháp chuyên nghiệp địch nhân trong tay. Hắn sẽ làm ngươi lần chịu tra tấn, lại làm người muốn chết không xong, chỉ có thể ở vô cùng vô tận trong thống khổ lặp lại dày vò nhẫn mại, cầu xin tử vong sớm một chút buông xuống. Vì làm cho bọn họ ở bị bắt sống về sau không đến mức dễ dàng bị địch nhân bức ra khẩu cung. Từ nhỏ sư phó liền ở bọn họ làm sai sự thời điểm, thân thủ đối bọn họ tăng thêm các loại trừng phạt. Làm cho bọn họ thân thể có thể chịu đựng thống khổ, thói quen thống khổ. Loại này trừng phạt trừ bỏ thân thể thượng tra tấn, càng sâu đến có tinh thần thượng tàn phá. Có một lần, hắn thất thủ, sư phó kiệt lại cái gì cũng không có làm, chỉ đưa cho hắn một chén nhỏ rượu. Kia ly rượu làm hắn gặp được chân chính địa ngục. Từ đây lúc sau, hắn không còn có phạm quá một lần sai, không có thất quá một lần tay. Có lẽ ta nên may mắn, người này còn chỉ là tra tấn thân thể của ta. Á ám khỏe miệng nứt ra một kia cười khổ. Không tồi a, còn có thể cười được. Là ta quá nhân tử. So ra kém các ngươi Tống Quốc vị kia kiệt, kiệt đại nhân sao?" Tuổi trẻ nữ tử dính huyết ngón tay duỗi lại đây, miao hắn cảm, cứng bách hắn ngẩng đầu lên. "Xem ra ta muốn càng nghiêm túc một chút." Không chút biểu tình ác ma lạnh nhạt mở miệng. A ám nhắm lại mắt. Lúc này, hắn nghe một loại kỳ quái nhanh như chớp tiếng vang. Sau một lát hắn mới phản ứng lại đây, đó là xe lăn ở lao ngục nội cái hố bất bình đá phiến trên mặt đất lăn quá thanh âm. Phần 91. A giáp cô nương, thủ hạ Lưu Tình. Chủ công nói đã có thể không cần thẩm. Tại hạ có chút việc tư muốn hỏi hắn, mong rằng cô nương hành cái phương tiện. A Ám mơ hồ nghe được một cái ôn hòa nam âm đang nói chuyện, trong lúc hỗn loạn cái kia nữ tử vài câu lạnh như băng lời nói. Theo sau, có người đem hắn từ huyền điếu trạng thái tởi xuống tới, lệ thường cầm máu băng bó miệng vết thương, kéo hồi thuộc về hắn nhà tù trung. Nhanh như chớp thanh em ngừng ở hắn trước mặt. A Ám miễn cưỡng mở to mắt, trước mắt là một cái mộc chế xe lăn, trên xe lăn ngồi một người nam nhân. Nam nhân kia cầm trong tay một cái chén uống, bên trong đựng đầy chút ý nghĩa không rõ nước canh. Hắn quang lưng, tính chất mềm mại tay háo rộng rũ tới rồi ô trọc trên sàn nhà, đem cái kia chén bại ở chính mình trước mắt. Đây là có ý tứ gì? Cuối cùng vẫn là phải cho ta ăn lung tung rối loạn dược tề. A ám cảm thấy chính mình kia cơ hồ không tồn tại tâm, đột nhiên khổ sở một chút. Vẫn là, không tránh được loại này tra tấn. Hắn không có phản kháng, thậm chí chủ động miễn cưỡng ngẩn đầu tiến đến chén biên. Một ngụm uống hết chua sót nước thuốc. Hắn biết chống cự là không có ý nghĩa, càng tuân theo, càng đỡ đẫn, người khác tra tấn hung thú có lẽ còn sẽ thiếu một ít. Đây là dược, đối với ngươi thường có chỗ lợi. Nam nhân ôn hòa thanh âm vang lên. Á ám nhắm hai mắt nằm trên mặt đất, hắn không có sức lực đi phân biệt người này mục đích. Nhưng hắn thân thể tựa hồ không có phát sinh cái gì đặc biệt phản ứng, kia mang theo nhiệt lượng chất lỏng tiến vào hắn chống rống dạ dày, ngược lại làm hắn thoải mái một chút. Ngươi có thể cùng ta nói nói á dương sao? Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. A ám vô lực mở mắt ra, nhìn cái kia ngồi ở trên xe lăn người liếc mắt một cái. Người này gọi là Chu Tử Khê. Dương cái kia ngu xuẩn chính là vì người này chết. Nguyên lai hắn cũng nhớ do A Dương. Về chuyện của nàng, tùy tiện cái gì cũng tốt. Ta muốn biết quá khứ của nàng. Chu Tử Khê nhìn nằm trên mặt đất tù nhân, chỉ cần ngươi nói, ta liền cầu xin chủ công đình chỉ đối với ngươi tra tấn. Một vòng trăng tròn thăng lên bầu trời đêm, xuyên thấu qua cửa sổ lan chiếu tiến tối tâm nhà tù. Cọ qua kia trên xe lăn hai đầu gối, chiếu vào cả người là thương tù nhân trên người. Có lẽ là thống khổ lâu lắm, chờ mong có thể xuyến một hơi, hay là bởi vì khác cái gì nguyên nhân. Sau một lát, nhà tù trung vang lên khàn khàn trầm thấp thanh âm. Lúc còn rất nhỏ, ta cùng Á Dương là phân tới rồi cùng cái tổ. Chúng ta kia tổ lúc ban đầu thời điểm có hai mươi cái hài tử, cuối cùng tồn tại lớn lên chỉ có a Dương cùng ta. a Giáp hầu đứng ở trình thiên diệp án trước bàn. Ân, thử khê cùng ta cầu tình, ta đáp ứng hắn. Trình Thiên Diệp vùi đầu với công văn bên trong, cũng không ngẩn đầu lên, chỉ cần biết rằng là Tống Quốc thích khách cũng là đủ rồi, ta sớm hay muộn tìm bọn họ tính sổ. A Giáp không nói gì. Trình Thiên Diệp liếc nhìn nàng một cái, làm sao vậy? Chính là những cái đó thích khách khả năng còn ẩn nút ở trong thành. A Giáp mở miệng nói. Đều qua nhiều như vậy thời gian, ngươi mặc dù kẻ ra hắn miệng, hỏi ra tới tin tức phỏng trừng cũng không có gì dùng. Trình Thiên Diệp không để bụng hồi phục, Chủ công mềm lòng liền tính, liền Chu Đại Nhân cũng như vậy. Một cái tưởng lấy tánh mạng của hắn thích khách, hắn còn thế nhưng vì này cầu tình, thật là lòng dạ đàn bà. A Giáp ở trong lòng chửi thầm. Nếu trong thành có thích khách, A Giáp, ngươi trong khoảng thời gian này liền đãi ở Chu Đại Nhân bên người. Trình Thiên Diệp dừng lại bước tới, ngẩng đầu nhìn A Giáp, Chu Đại Nhân phụ trách tân chính thực thi, hắn rất là cần củ Thường xuyên thăm viếng quê nhà, khảo sát dân tình. Hắn chân càng không tiện. Nếu không có một cái tín nhiệm người tại bên người, ta không quá yên tâm. A giáp vô nói nhiều, ôm quyền linh mệnh. Trình thiên diệp lại buông bước tới, đem nàng trên giới đánh giá một lần, ngươi không muốn. Theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, A giáp giật mình nghĩ đến. Lại bị chủ công đã nhìn ra. Ta thật sự lui bước sao? Đã không có sư phó đốc xúc, ta hiện tại liền cơ bản nhất cảm xúc đều che giấu không hảo. Trên thực tế nàng hận không thể nhảy ra một mặt gương đồng tới nhìn một cái chính mình hiện tại biểu tình. Rốt cuộc là nơi nào ra bại lộ Trình Thiên Diệp nhìn trước mắt này Khối màu sắc nùng diễm lục phỉ thúy không cấm cảm thấy Có chút buồn cười Nàng trên mặt nhìn lại vẻ mặt dại ra Nội tâm trung cảm xúc sinh động thật sự Hết đợt này đến đợt khác dao động Ngươi không thích Chu đại nhân sao Trình Thiên Diệp cười nói A giáp, ngươi không cần che giấu chính mình Có cái gì ý tưởng, ngươi có thể nói thẳng Ta Ta không có A giáp khó được có chút nói lắp Ta là một người tử sĩ Chủ công mệnh lệnh chính là ý nghĩ của ta. Trình Thiên Diệp gắt xuống bút, vây vây tay, làm A Giáp tới gần chính mình một chút, mệnh lệnh của ta, chính là thỉnh ngươi không cần áp lực chính mình, nói ra trong lòng suy nghĩ. A Giáp trong mắt qua lại chuyển động, đột nhiên không biết nên cho chính mình duy trì cái dạng gì biểu tình. Chu đại nhân hắn. Quá đoan chính. Ta, ta có chút không quá thói quen. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định mở miệng. Một khi đã mở miệng, nàng liền không cẩn thận nói được có điểm nhiều, hắn qua chính thức, cái gì đều chú ý lệ giáo. Nơi trốn tuần hoàn thánh nhân chi ngôn, quả thực chính là một cái đạo đức cọc tiêu. Ta người như vậy trước mặt hắn cả người đều không được tự nhiên. Ta đối tù phạm dùng cái hình, hắn đều cảm thấy ta quá mức tăng khốc, ta cùng hắn thật sự là chỗ không tới. a nguyên lai đem trong lòng nói đều nói ra là như vậy sảng khoái. a giáp thở dài ra một hơi, cảm thấy toàn bộ sắc trời đều tựa hồ sáng sùa lên. Trình Thiên Diệp cười lắc lắc đầu, hành đi, ngươi liền ở tử khê bên người đãi cái mấy ngày, quá mấy ngày chúng ta hồi biện kinh ta lại tìm kiếm một cái thích hợp người, đem ngươi đổi về tới. Thối tâm địa lao, A ám nằm ở một đống cỏ khô thượng. Cái này nhà tù nội trống rỗng không có gì người. Từ bị bắt lúc sau, hắn không biết chính mình ở chỗ này bị đóng bao lâu, là một tháng, hai tháng, vẫn là ba tháng. Từ ngục tốt nói chuyện với nhau chung, hắn mơ hồ biết huyền nhung bại lui trở về mặt Bắc Thảo Nguyên, chư hầu quốc quân vương nhóm chính chia cắt huyền nhung lưu lại địa bàn. Tấn quốc quân đội đoạt được không ít thành trì hiện giờ lại một đường chiếm cứ tới rồi phía tây phong đô. Thiên hạ thế cục chính không ngừng biến hóa. Có quốc gia nhanh chóng cường đại lên. Có chút quốc gia, như là bọn họ Tống Quốc, còn như cũ nhỏ yếu. Nhưng này đó cùng hắn như vậy một cái vô danh tiểu tốt đã không có bất luận cái gì quan hệ, hắn duy nhất có thể quan tâm chính là chính mình sẽ chết ở nào một ngày. Chu tử khê không có lửa hắn, từ lần đó về sau, liền rốt cuộc không ai đối hắn dụng hình. Chống giống nhà tù chung trừ bỏ mỗi ngày ngục tốt đúng hạn đưa tới ẩm thực không người hỏi đến hắn. Cách thượng một đoạn thời gian ban đêm, nhanh như chớp xe lăn thanh sẽ vang lên, cái kia nho nhã quý khí tấn quốc quan lớn sẽ đến hắn trước mặt, cùng hắn tán gẫu một chút hai người cộng đồng nhận thức người kia. A Ám bất chi bất giác liền nói rất nhiều chuyện cũ, hắn thậm chí không nghĩ tới chính mình nhạt nhẽo trong cuộc đời, thế nhưng cũng có như vậy nhiều hồi ức. Có một lần ta không có hoàn thành nhiệm vụ, sư phó đem ta bỏ ở phòng trong, phạt ta năm ngày không được ăn cơm. Tới rồi ngày thứ ba buổi tối, ta đói đến đầu váng mắt hoa. A Dương trộm từ cửa sổ nội ném vào tới một cái bánh, lại ném ai, ta hoàn toàn với không tới. Nếu bị sư phó phát hiện, chúng ta hai liền xong rồi, lúc ấy chúng ta hai đều sợ tới mức không được. A Dương lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ liền thiếu chút nữa thất bại. May mắn ta trùng hợp đi ngang qua, một luân phiên nàng cắt đứt mục tiêu cổ, nàng bị dọa đến thẳng khóc. Khi đó ta cảm thấy nữ nhân này thật là quá yếu, phỏng trừng sống không được bao lâu. Ai ngờ nàng vẫn sống thật lâu, mặt sau mọi người đều dần dần chết sạch. Nàng lại còn vẫn luôn tồn tại. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là chỉ còn lại có ta một cái. Không, ta phỏng trừng cũng không có đã bao lâu. Hắn có đôi khi lải nhải sẽ nói rất nhiều, có chút là A Dương Sự, có chút là chính mình. Nhưng cái kia phế đi hai chân nam nhân, chưa bao giờ đánh gãy quá hắn, chỉ là ngồi ở trên xe lăn, ngẩng lên đầu, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, lẳng lặng nghe. Có đôi khi A Ám không nghĩ nói chuyện, qua loa vài câu. Người kia cũng không có nhiều làm trách cứ, yên lặng dừng lại một hồi. Nhanh như chớp xe lăn thanh liền lại lần nữa vang lên, dần dần đi xa. Nam nhân kia, đã vài ngày không có tới. a ám nằm ở rơm dạ đôi thượng, nhìn ở mức trần nhà. Trên người hắn miệng vết thương bị đại phu xử lý quá, đã hảo không ít. Mỗi ngày đúng giờ có người đưa tới đồ ăn, không có làm hắn đói quá bụng. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ còn chưa bao giờ từng có như vậy an an tĩnh tĩnh nhật tử. Nếu không phải ở địch nhân đại Lao Trung, hắn thậm chí cảm thấy vẫn luôn đều như vậy cũng không tồi đưa cơm ngục tốt cùng thường lui tới giống nhau đem đồ ăn từ cửa sắt khe hở chung nhét vào tới khi a ám nghe thấy vài tiếng rất nhỏ đánh thanh hắn ra thịt nháy mắt căng thẳng đó là hắn cùng đồng bạn tri gian cố định ám hiệu cái kia đưa cơm ngục tốt thấp thấp mũ duyên hạ dung mạo mơ hồ cùng ngày thường có chút bất đồng hắn có người vươn khô gầy ngón tay ở kia buồn cơm canh thượng điểm điểm a ám đã biết hắn ý tứ này phân đồ ăn chung động tay động chân có thể cho hắn lập tức tự mình kết thúc chương 101 vì phòng ngừa hắn tự tuyệt À, ám đôi tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, thân thể bị xích sắt khóa trụ, chỉ có thể làm ra tiểu biên độ phạm vi động tác. Kêu phân đặc thù đồ ăn liền bãi ở hắn trước người, chỉ cần hắn muốn ăn cong lưng là có thể đủ ăn đến. Đương nhiên ngày thường cũng không có người quan tâm hắn ăn vẫn là không ăn cơm. Vừa mới bị bắt thời điểm, hắn một lần khát vọng được đến một phần có thể làm hắn giải thoát độc dược. Nếu khi đó như vậy một phần đặc thù đồ ăn bị đưa đến trước mặt hắn, hắn sẽ không chút do dự ăn xong đi. A ám yên lặng nhìn trước mắt chén gốm, đó là một chén canh thang. Cùng ngày thường thức ăn giống nhau, vài miếng lá cải phiêu ở canh thượng, lặng lặng ngừng ở nơi đó. Hẳn là kết thúc, đây là tử sĩ trung điểm, A ám đôi chính mình nói. Hắn đã sống được đủ lâu rồi, chẳng lẽ còn có cái gì không bỏ xuống được sao, liền dương đều đã đi rồi lâu như vậy. Hắn tưởng túi đầu, cổ lại không biết vì cái gì vẫn luôn cứng đờ cảnh. Thời gian ở một chút trôi đi, hắn không biết chính mình còn đang chờ cái gì. Mơ hổ gian hắn tổng cảm thấy nhà tù kia thật sâu lối đi nhỏ, sẽ vang lên nhanh như chớp xe lăn thanh. Chỉ là một cái cùng chính mình không hề quan hệ người, nhưng không biết vì cái gì, A ám luôn muốn tái kiến hắn một lần. Muốn gặp một chút cái kia tổng ở ban đêm đi vào hắn bên người, ngồi ở trên xe lăn nhìn xa ngoài cửa sổ minh nguyệt, yên lặng nghe hắn kể rõ nam tử. Có lẽ chính mình ở trong cuộc đời nói qua nói thêm lên, đều không có đã nhiều ngày cùng người kia nói nhiều. Cho nên, Mạc Danh liền tưởng lại cùng hắn nói một lần lời nói. A ám chua sót cười một chút, ta ở hồ tưởng chút cái gì, nguyên lai like ta so A dương cái kia ngu xuẩn còn muốn xuẩn. Quen thuộc lại có quy luật thanh âm, ở nhà tù chung rõ ràng vang lên, là một chiếc xe lăn lăn quá nhà tù đá phiến mặt đất khi phát ra tiếng vang. A ám ngẩng đầu, một cái ngồi ở trên xe lăn thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, người nọ ánh mắt lướt qua nhà tù lan can chính hướng hắn xem ra. Lần này hắn không phải lẻ loi một mình tiến đến, hắn bên cạnh người đi theo hai người. Một cái là cái kia đối hắn thi hình thiếu nữ A giáp, một người khác lại là tấn quốc chủ quân trình thiên diệp. Ba người mở ra ngục môn, tiến vào nhà tù. Xem kỹ kia vẫn không nhúc nhích đai ở âm ú chỗ tù nhân. Bất luận Chu đại nhân ngài nói như thế nào, như vậy một cái địch quốc thích khách, đều không thể dễ dàng thả chạy. Tên là A giáp nữ tử hướng về nàng chủ công góp lời, chủ công, ti chức cho rằng, Chu đại nhân lời nói tuyệt đối không thể hành. Chu tử khê có vẻ thực khó xử, nhưng hắn như cũ mở miệng thỉnh cầu. Người này cùng ta có chút liên lụy, còn thỉnh chủ công khai ân tha thứ. Hắn ở ta đại tấn lao ngục trung đái lâu như vậy, hắn chủ nhân sẽ không lại tín nhiệm hắn. Mặc dù thả hắn, hắn cũng không thể trở lại chỗ cũ. Ta tặng hắn lộ phí, làm hắn từ đây xa độn đó là. A giáp mở miệng, hắn là một cái thích khách, y đi theo lệ thường, mặc dù muốn tha cho hắn tính mạng, cũng muốn đánh gãy tay kinh, phế đi võ công. A giáp, Chu Tử khê lộ ra không tán đồng thân sắc. A giáp ở trong lòng mắt trợn trắng. Cảm thấy người này lòng dạ đàn bà tới rồi không có thuốc chữa nông nỗi. Phóng. Ta đi. A ám tựa hồ chỉ nghe thấy mấy chữ này. Hắn ánh mắt nhịn không được dừng ở trước mắt kia chén sớm đã nửa động lại canh thang phía trên. Trình thiên diệp ở hắn trước mặt ngồi sồm xuống, xuống, nhìn hắn sau một lúc lâu, lại nhìn nhìn kia chén làm lạnh canh thang. Phần 92. Đột nhiên liền vươn tay, đoan đi rồi cái kia chén. A giáp, ngươi nhìn xem cái này có không có gì vấn đề. A giáp có chút nghi hoặc rút ra một cây ngân châm tham nhập trong chén canh nội, tuyết trắng ngân châm nháy mắt từ dưới lên trên phủ lên một tầng đen nhánh. Lần này a giáp thật sự trầm hạ mặt, nàng bước ra nhà tù, quát một tiếng, người tới. nàng phụ trách lao ngục trùng, thế nhưng trà trộn vào địch nhân gian tế, làm nàng đã hổ thẹn lại tức giận. Ngục tốt nhóm vội vàng mà đến, hồi phục a giáp dò hỏi. nhà tù nội trình thiên diệp nhìn trước mắt có chút dại ra mở miệng thiếu niên. bọn họ những người này, từ tuổi nhỏ khởi đã bị mạt sát chính mình bản tính thành chủ nhân giết người hung nhận. Mỗi một ngày đều đi ở sinh tử tuyến thượng, mặc dù rơi vào địch nhân trong tay, chủ nhân còn nhớ mãi không quên muốn lấy tánh mạng của hắn. Chủ công chu tử khê túi đầu hành lễ, hắn chỉ là một cái không quan hệ yếu hại người, liền thả hắn đi. Sau một lát, A Giáp tiến vào nhà tù, ở trình thiên diệp bên cạnh người quỳ xuống đất thỉnh tội, chủ công, là thi chức thất trách, thế nhưng làm địch nhân lẫn vào ngục trung hạ độc. Trình thiên diệp dối tay, ở nàng trên đầu sờ sờ, A giáp vốn nên là cái hoạt bắt tính tình, cũng không biết trải qua quá cái dạng gì mất đi nhân tính huấn luyện, mới biến thành hiện giờ này phó lúc nào cũng mang mặt nạ bộ dáng. Trình thiên diệp thở dài, liền ý đi chu đại nhân sở thỉnh, thả người đi. A giáp không nói chuyện nữa, đứng dậy, hởi bỏ A ám trên người xích sát, đem hắn sách ra tới. A giáp lực chú ý không phải thực tập trung, nàng cảm thấy trên đỉnh đầu tàn lưu một đạo kỳ quái cảm giác. Chủ công vừa rồi ở nơi đó sờ soạn một chút. Một cổ ấm áp xúc cảm thật giống như vẫn luôn lưu tại nàng trên đỉnh đầu. Nàng đem cái kia tù phạm đưa ra nhà tù, ấn ở một trương hình trên bàn, cố định trụ hắn một con cánh tay, lộ ra kia tiệt tái nhật thủ đoạn, bắt đầu ma một thanh lại mỏng lại con tiểu đao. Chủ nhân không có trách cứ ta, còn ở ta trên đầu sờ soạn một chút, đây là có ý tứ gì? A giáp đầu chung trước sau chuyển chuyện này. Tóm lại không phải tức giận ý tứ. Nàng cảm thấy chính mình vận khí vẫn luôn thực hảo, hai nhậm chủ công đều là ôn nhu người. Nếu là sinh ở Tống Quốc, kia khả năng liền hoàn toàn bất đồng. A giáp nhìn thoáng qua cái kia bị cố định ở hình trên bản thiếu niên. Người này, tuổi cùng nàng không sai biệt lắm, thân thủ cũng là khó được hảo, lại chỉ có thể rơi xuống loại này vận mệnh. A giáp rơi lên trong tay lưới dao, nhắm ngay kia gầy ốm thủ đoạn. Đợi nửa ngày, nàng tựa hồ có chút kỳ quái chủ công thế nhưng không ngăn cản nàng, nhịn không được quay đầu lại nhìn Trình Thiên Diệp liếc mắt một cái. Trình Thiên Diệp chính hướng về phía nàng cười, thôi bỏ đi A giáp ngươi không phải cũng có chút không đành lòng sao? A Ám đứng ở ánh mặt trời dưới, ôn nào tiếng người cùng chói mắt dương quang làm hắn cảm thấy một trận hoảng hốt. Hắn có chút không biết làm sao nhìn trước mắt ngồi ở trên xe lăn người kia. Chu Tử Khê đưa cho hắn một cái bao vây, "Đi thôi, đừng hồi các ngươi Tống Quốc, đi được rất xa, liền A Dương phân cùng nhau sống sót." A Ám hơi hơi hé miệng, lại không có nói ra lời nói tới. Một lát sau hắn vương tay, tiếp nhận cái kia bao vây, nằm ở trên mặt đất khái một cái đầu. Một đường cẩn thận Hào hảo tồn tại. Chu Tử Khê nói, qua một vài ngày, là Diêu Thiên Hương ở Trịnh Châu thiết lập nữ học quán chính thức khai quán nhật tử. Trình Thiên Diệp mang theo Trình Phượng chờ thị vệ, hợp tác Chu Tử Khê cùng đi chúc mừng. Trịnh Châu xưa nay là một cái thương nghiệp phồn hoa đô thị, trời nam đất bắc tiểu thương hội tụ, dân phòng cũng tương đối mở ra. Hơn nữa nữ học chính là chủ công chính phi tự mình thiết lập, tương đương là đánh quan gia chính thức tán thành chiêu bài, bởi vậy, ngày đầu tiên tôi báo danh học viên liền số lượng không ít. Diêu Thiên Hương có Biện Châu kinh nghiệm ở phía trước, sớm đã làm đủ chuẩn bị, đảo cũng có vẻ ngỡ quen đường cũ. Thiên Hương, chúng ta này liền phải về Biện Kinh, ngươi thật sự tính toán lưu tại Trịnh Châu nơi này. Trình Thiên Diệp nắm Diêu Thiên Hương tay, nàng có chút luyến tiếc cái này chi kỷ bản thân. Ân. Diêu Thiên Hương nhìn trước mắt náo nhiệt trường hợp, méo nhéo Trình Thiên Diệp tay, cười công đạo, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi hết thể cẩn thận. A Giáp là vị đáng tin cậy cô nương, có biết nội tình nàng ở ta cũng yên tâm nhiều. Trình Thiên Diệp trong lòng có chút thấy nấy. Mặc Tiêu Sinh hiện giờ chiếm cứ Phong đô, sẵn sàng ra trận, kiếm chỉ Hàn Toàn Lâm nơi Hàn Trung. Ma nàng trở lại Biện Kinh, lại đúng là tính toán hướng về Tống vệ hai nước khai đạo. Thiên Hương nàng dù sao cũng là vệ quốc công chúa, lúc này nói vậy cũng là lương nan, đành phải tránh mà không thấy, lựa chọn lưu tại rời xa chiến trường Trịnh Châu. Từ nữ học quán ra tới, Trình Thiên Diệp cùng Chu Tử Khê ngồi chung một xe. Thiên Hương nữ học làm được không tồi. Trình Thiên Diệp đẩy ra bức màn. Nhìn ngoài xe náo nhiệt phi phạm trường hợp, tử khê, chúng ta có phải hay không cũng nên làm một ít trường học. Chủ công chỉ đến là thái học sao? Chu tử khê hồi phục nói, hiện giờ nếu rời đô tới rồi biện kinh, thái học sát thật cũng nên hảo hảo xử lý lên, lấy cung trong kinh con em quý tộc nhóm cầu học. Không không, ta nói không phải thái học loại này chỉ cung số ít người liền đọc trung ương trường công. Trình thiên diệp khoa tay múa chân một chút, ta là cảm thấy chúng ta hẳn là cổ vũ dân gian nhiều tổ chức một ít tư lập học viện. Tử khê ngươi xem, chúng ta quốc thổ càng lúc càng lớn, liền yêu cầu càng ngày càng nhiều quan lại tới quản lý. Chính là chúng ta như thế nào tìm ra những người này mới đâu. Ta không thích hiện tại loại này cử hiếu liêm phương thức, cử tới cử đi đều là con em quý tộc, nhà nghèo người trong hoàn toàn khó có thể xuất đầu. Ta là hy vọng có một loại chế độ, có thể cổ vũ địa phương đại lượng tư nhân quản lý trường học, sau đó chúng ta thống nhất định kỳ tổ chức một hồi khảo thí, khảo hạch này đó học sinh. Trình Thiên Diệp nhìn Chu tử khê. Thu một chút bàn tay, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Như vậy chúng ta là có thể khai quật ra tới đến cả nước các loại nhân tài, quyền lợi cũng sẽ không chỉ tụ tập ở mấy cái số ít thế gia quý tộc bên trong. Ngay cả quốc dân văn hóa tố chất đều có khả năng được đến một cái chỉnh thể đề cao. Chu tử khê mắt sáng rực lên, hắn đuổi kịp chỉnh thiên diệp ý nghĩ, chủ công cái này ý tưởng thật là tạo phúc vạn dân chi sách. Nếu là có thể như thế, quốc gia của ta đem hữu dụng chi bất tận nhân tài. Dung thần cẩn thận châm trước một vài lại hồi bẩm chủ công. Trình Thiên Diệp ý tưởng được đến Chu Tử Khê tán thành, trong lòng thật cao hứng. Vô vô bờ vai của hắn đang muốn tiếp tục đi xuống nói, đột nhiên nghe thấy được Trình Phượng quát lớn tiếng động, phía trước tựa hồ có chút rối loạn, đoàn xe ngừng lại. Không bao lâu, Trình Phượng cách cửa sổ xe bầm báo, chủ công an tâm một chút, cũng không đại sự, tựa hồ là A Giáp ở đuổi bắt thích khách. Trình Thiên Diệp nhấc lên bức màn, A Giáp dẫn theo một cái cả người là huyết người đã đi tới, nàng đem người hướng trên mặt đất một phóng. Hành hung chính là cái kia kiện, ta đuổi theo hắn. Trình Thiên Diệp nhảy xuống xe ngựa, trên mặt đất nằm là nàng mấy ngày trước thả chạy cái kia thiếu niên. Lúc này, cái kia thiếu niên sắc mặt tái nhợt, cổ sườn biên bị cắt mở một lỗ hổng, máu tươi nhiễm hồng nửa người. Hắn còn giữ lại dụng tâm thức, hơi hơi mở to mắt, chính nhìn Trình Thiên Diệp cùng với từ nàng phía sau xuống dưới chu từ khê. Sao lại thế này? Trình Thiên Diệp nhíu chặt mày. Đại khái hắn chủ nhân không chịu buông tha hắn. Trình Vượng ngồi sủau cái kia thiếu niên bên người vì hắn băng bó miệng vết thương, bị thương không thâm, mang về khả năng còn có thể cứu chữa. A Ám mở bừng mắt, phát hiện chính mình còn sống. Hắn hơi hơi vừa động, cảm thấy một trận choáng váng. Người chảy quá nhiều máu, còn không thể lộn xộn. Một cái ôn hòa thanh âm tại bên người vang lên. A Ám quay đầu, tầm mắt dần dần rõ ràng lên. Đây là một gian sáng ngời sương phòng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ lan đánh vào nhà nội, chiếu vào trước giường xe lăn phía trên. Trên xe lăn ngồi một người. Thực xin lỗi. Người kia mở miệng, chúng ta thả ngươi là muốn nhìn một chút có thể hay không xuyên thấu qua ngươi, bắt được sư phó của ngươi kiện. Ta vốn định nếu bọn họ bất đồng ngươi liên hệ nói, liền thật sự thả ngươi, nhưng không nghĩ tới hắn thế, nhưng không chút do dự chỉ nghĩ lấy ngươi mệnh. Thực xin lỗi. Người kia từng câu nói xin lỗi nói, a ám trong lòng dâng lên một cổ kỳ quái cảm giác. Lợi dụng hắn chẳng lẽ không phải một kiện bình thường sự sao? Hắn vốn dĩ chính là một viên có thể lợi dụng quân cờ. Sư phó thường xuyên nói không có giá trị lợi dụng thời điểm, cũng chính là tử sĩ trung điểm. Trường đến lớn như vậy hắn tựa hồ lần đầu tiên được đến người khác xin lỗi. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ ngươi thương hảo, ta phải người đưa ngươi đi. Lúc này đây, ta thật sự thả ngươi đi. Ngươi kia ôn thanh nói, ngươi có hay không muốn đi địa phương nào? Nếu không có, ta có thể đưa đi ngươi sở quốc, hoặc là Lương Châu, nơi đó rời xa Tống Quốc, ngươi có thể an tâm sinh hoạt. Cứ việc này đã từng là một cái muốn giết hại chính mình thích khách. Chu tử khê như cũ cảm thấy trong lòng khó chịu, hắn phối hợp A giáp lợi dụng cái này đã bắt đầu tin cậy hắn thiếu niên. Hắn chậm rãi nói xong, đẩy chuyển xe lăn chuẩn bị rời đi. Lại phát hiện chính mình ống tay áo bị mấy chỉ tái nhật ngón tay câu lấy. Chu tử khê dừng lại, nhìn nằm ở trên giường á ám.